tại sao không nói dự định ngạnh kháng chỉ cần ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái s ế n nhìn trước mắt tên hải tặc này đầu mục ánh mắt ở trên người hắn vừa đi vừa về liếp nhìn nói vì cái gì không nói xin thở dốc một hồi tiếp tục nói sau đó một mặt đùa cợt nhìn xem s ế n ta dám nói ngươi dám đi tìm bọn họ tính sổ sách sao hàng hóa của ngươi đã bị ta bán ra mua người ngay tại trầm thuyền cảng hắn là long duệ hải cự nhân bao tay trắng ngươi dám đi không xin dây rủa lấy nói sau đó bị hai tên thị vệ áp chế gắt gao long duệ hải cự nhân ta đã biết hiện tại là vấn đề thứ hai ngươi là làm sao biết thuyền của ta đội đi thuyền lộ tuyến sên mắt không thay đổi nói cái này rất đơn giản a bởi vì có người nói cho ta xin vừa cười vừa nói thuyền của ngươi đội ngày đó từ bến cảng cách cảng bắt đầu liền có người đem tin tức truyền lại cho ta ngươi nói ta làm sao mà biết được sên s ắ c mặt âm chấm xuống mặc dù trước kia liền hoài nghi đội tàu bên trong có nội ứng hiện tại cuối cùng là xác nhận vì cái gì tập kích ta đội tàu xin tiếp tục hỏi rất đơn giản a là có người không muốn nhìn thấy các ngươi thâm thủy thành phát triển xin không có dấu diếm trực tiếp đem hắn biết đến nói ra có người coi trọng các ngươi thâm thủy thành đặc sản cho nên muốn lũng đoạn ta chẳng qua là đầy tớ của bọn hắn coi như ngươi có thể bắt được ta giết ta thì sao các ngươi vẫn như c ũ không gánh nổi tài phú thậm chí các ngươi ngay cả báo thủ dũng khí đều không có muốn lũng đoạn thâm thủy thành vật tư sơn nhữ mày kết quả này để hắn hơi kinh ngạc nghĩ mãi mà không rõ phải biết các ngươi thế mà sản xuất đường trắng mật ong rượu run còn có nước hoa cùng trăng giấy những vật này nhưng tại nam bộ hải vực đều là hút hàng hàng có thể bán đi giá tiền rất lớn dạng này một bút phong phú lợi nhuận làm sao lại không có người đỏ mắt quả nhiên là tiền tài động nhân tâm sơn gật gật đầu tiếp tục nói ngươi không phải là muốn để cho ta đi tìm những người kia phiền phức sao nói đi cái này phía sau là ai người sau lưng rất đơn giản liền là nở đờ lẹn vương quốc quý tộc các ngươi đem hàng hóa đưa đến nơi này bán ra bọn hắn muốn càng nhiều cho nên chuẩn bị đem nguồn cung cấp khống chế tại trong tay mình đương nhiên ở trong đó còn có long duệ vua hải tặc thủ bút những n à y vua hải tặc cùng chung quanh quốc gia hợp tác cùng một chỗ phát tải ngươi cảm thấy bọn hắn là đối lập trên thực tế vua hải tặc cùng chung quanh những n à y thế lực lớn có thiên ti vạn lũ quan hệ thế nào ngươi dám báo thù sao ha ha khu khu xin hướng về phía s r n cười to tiếp lấy lại nhịn không được hò khan chỉ những thứ này s r n khẽ lắc đầu cái này chính là của ngươi ùi vào liền chỉ những thứ này xin kinh ngạc nhìn s r n ngươi sẽ không cảm thấy ta dám ở chỗ này trực tiếp cùng người khai chiến là không biết nơi này lệnh cấm đi sến liếc mắt nhìn hắn nói nói thật cái kia long duệ vua hải tặc ta căn bản là không để vào mắt đã hắn cũng là lần này cướp cướp sự kiện phía sau màn hát thủ một trong như vậy thừa cơ hội này trực tiếp duy nhất một lần giải quyết sến i ĩ u môi nói giải quyết vua hải tặc xin đ ầ u g ó c có chút phản ứng không kịp t ố t sự tình đã hỏi xong như vậy ngươi cũng mua cái gì dùng d t đi sến xông hai tên thị vệ khoát tay h à o nói chờ một chút ngươi không muốn ta giấu đi bảo không đợi hắn nói xong Bên cạnh một thị vệ trưởng kiếm trực tiếp từ phần lưng trực thị một kiếm đâm tiếp từ vệ xen u qua y ngay ê n hắn Xin chừng lớn hai mắt, làm sao cũng không thể tin sản hắn bảo tàng cũng không liền hắn. hai sao thể thế hỏi, h mắt, trái tim. trực tiếp liền giết t làm mà được cả bảo o t r ư g kiếm xin hai máu rút ra, run thân thể run nhẹ nhẹ hai lần, đối ỏ tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài, trong mắt trong mắt miệng ngoài, đi. ảm đạm phun quăng cũng nháy này Xin hào ra đ với độc nhãn long bảo tàng tự nhiên là lớn nhưng là độc nhãn long chắc chắn sẽ không thành thật khai báo cho nên xen định dùng một cái càng phương pháp đơn giản đ c h ạ t thuật sử d ụ n g dự ngôn p h á p t h u ậ t đến t ì m k i ế m bảo t à n g b ở i vì đã c ó đủ n h i ề u m a n h ố i loại này dự ngôn dự thuật c ũ n g k h ô n cần g c bỏ ra á i giá gì, c à n g không sẽ thành tạo chương á i gì p ả n vệ. c h 619, Hải Chiến c h ư ơ n g 617, hải chiến đại nhân có hải tặc hướng chúng ta nơi này tới gần đã vượt qua cảnh giới khoảng cách ngay lúc này một tên binh lính vội vàng đến đây báo cáo sến nhìn một chút cách đó không xa mặt biển chỉ thấy trên mặt biển mười mấy chiếc thuyền hải tặc chính khí thế hung hăng hướng nơi này vào tới đồng thời tất cả thuyền hải tặc đều đã dâng lên cờ xí rõ ràng chính là muốn tiến công những hải tặc này thuyền toàn bộ lệ thuộc vào long duệ vua hải tặc trầm thuyền cảng nơi này là mấy tên vua hải tặc thay phiên phụ trách đoạn thời kỳ này chính là long duệ vua hải tặc phụ trách hiện tại sèn trực tiếp tại thuyền đắm vịnh bên ngoài động thủ công kích khác một hải tặc cái này hoàn toàn không có đem vua hải tặc lệnh cấm để ở trong mắt vua hải tặc đương nhiên sẽ không đông tha không có bất kỳ cái gì gọi hàng đám hải tặc trực tiếp phát khởi tiến công đối với xem loại này phá hư quy tắc hành vi vua hải tặc là phi thường thống hận đây là tại xem thường quyền uy của bọn hắn nếu như không thể mau chóng đem những người này giải quyết bọn hắn cái gọi là lệnh cấm liền sẽ trở thành một tờ giấy lộn loại tình huống này là bọn hắn chỗ không cho phép những hải tặc này thuyền lớn nhất một chiếc chừng dài 70 m mét cỡ lớn chiến hạm chiến hạm phía trước là một cái đầu dòng mũi sừng chiếc thuyền này cũng không phải là cái k h á c thuyền hải tặc như thế dùng võ trang thương thuyền cải tạo mà là một chiếc quân hạm đồng thời liền xem như tại quân hạm ở trong cũng là một chiếc đại gia hỏa ở n à y chiếc đầu dòng trên chiến hạm long duệ vua hải tặc chính lạnh lùng nhìn chăm chú cái này sèn chi này đội tàu trong mắt hắn loe ra một k i a hàng quang hắn là một cái hôn huyết cự nhân quái vượt có được một nửa hải cự nhân huyết thống một nửa khác thì là nhân loại huyết thống chỉ bất quá nhân loại huyết thống bên trong còn hôn tạp long huyết đang thức tỉnh long huyết về sau hắn đã trở thành long duệ hải cự nhân bởi vì có long huyết nguyên nhân cho nên tại hắn thân thể mặt ngoài có một tầng vải rồng thậm chí bàn tay cũng xuất hiện cùng loại cự long hóa dáng vẻ mà ở xung quanh hắn còn có một đám bộ dáng quỷ dị long duệ những n à y long duệ là hắn săn giết một chút á long sinh vật tiến hành long huyết tẩy lễ bồi dưỡng sản phẩm cũng không phải là chỉ có thuần huyết cự long huyết dịch mới có thể sử dụng đến tiến hành long huyết nghi lễ r ử a tội á long máu đồng dạng có thể chỉ bất q u á sử dụng á long huyết dịch tiến hành long mạch tẩy lễ lấy được thuộc tính tăng thêm kém xa thuần huyết c ự long chẳng qua nếu như tiến hành nhiều lần tẩy lễ á long huyết mạch tẩy lễ lấy được thuộc tính tăng thêm còn là rất không tệ ngoại trừ những n à y bộ dáng cổ quái long duệ bên ngoài còn có một số sinh vật biển tỷ như khấu đào ngư nhân s a ngư nhân các loại long duệ vua hải tặc thả ra trong tay luyện kim kính viễn vọng sau đó trực tiếp ra lệnh toàn lực tiến công không lưu người sống đem những này có can đảm vi phạm hải tặc p h á p đ i ể n ra hỏa toàn bộ giết chết long duệ vua hải tặc nói cầm lấy một thanh to lớn chiến phủ thanh này chiến phủ chừng dài hơn hai mét chí ít có nặng mấy trăm cân loại này vũ khí hạng nặng liền xem như dã man nhân đều rất khó sử dụng nhưng là trong tay hắn lại nhẹ nhõm như là một tay bứa long duệ vua hải tặc thân cao vượt qua ba mét bởi vì long huyết t h ứ c tỉnh hắn lực lượng thu được tăng thêm đồng thời còn có được một bộ phận cự nhân huyết thống cự nhân á trùng lực lượng giá trị vốn là cao xen phỏng đoán hắn lực lượng giá trị rất có thể vượt qua 35 điểm thậm chí đạt đến 40 điểm cự long huyết mạch mang đến làn da cứng cỏi để lực phòng ngự của hắn tăng nhiều còn có các loại kháng tính tăng thêm trên thân tầng kia lân phiến để hắn kịp thời không mặc áo giáp cũng có được tương đương với thiết giáp phòng ngự phối hợp thêm hắn sử dụng vũ khí hạng nặng loại vũ khí này tại cận chiến bên trong hoàn toàn liền là nghiền ép tính liền xem như tứ giai chiến sĩ đối mặt hắn cũng là không chết cũng bị thương Mà lại Long hải Duệ vua tại nam bộ hải vực long duệ vua hải tặc có lẽ không phải thực lực cường đại nhất vua hải tặc nhưng là hắn tuyệt đối là đơn thể thực lực mạnh nhất vua hải tặc khấu đào ngư nhân cùng xa ngư nhân xuống biển long duệ vua hải tặc khi nhìn đến trong nước biển cái kia hổ xa to lớn âm ảnh sau trực tiếp ra lệnh từng cái khấu đào ngư nhân cùng s a ngư nhân lập tức nhảy vào nước biển bên trong tác dụng của bọn họ là k i ể m chế hồ s a mặc dù những ngư nhân này cũng không phải là đối thủ của hồ s a nhưng là hồ s a muốn giết chết bọn hắn cũng không dễ dàng những đại dương này sinh vật ở trong nước biển vô cùng linh hoạt phối hợp lẫn nhau dưới hồ s a cũng khó đối phó triệu hoán sủng vật của ta để ngư nhân phối hợp nó đem đầu kia hồ s a giải quyết hết ồ ồ ồ một trận trầm thấp ốc biển tiếng kèn vang lên tiếng ốc biển nhanh chóng truyền lại rất nhanh một cái to lớn âm ảnh liền từ đáy biển xuất hiện đây là một đầu cự hình bạch tuộc từ trên thể hình đến xem không thể so với s n đầu kia hổ x a tiểu thậm chí càng lớn hơn nương theo lấy đầu này hải quái xuất hiện n h ữ n g cái kia khấu đảo ngư nhân cùng s a ngư nhân cười gằn chui vào đáy biển nhìn đến vị này vua hải tặc thực lực không tệ a s n liếc mắt liền thấy được đầu kia hải quái cái này hai đầu cự hình hải quái muốn phân ra thắng bại cũng không dễ dàng bất quá đầu kia bạch tuộc có giúp đỡ s è tự nhiên không có thể làm cho mình hổ s a ăn thiệt thòi không phải vẫy tay một cái linh quang lấp lóe mấy đạo pháp thuật trực tiếp gắn vào hổ s a trên thân thể hổ s a thực lực trong nháy mắt tăng lên rất nhiều đi thôi rằng những quái vật kia còn có ngư nhân toàn bộ giết chết hổ s a lung lay cái đôi u sau đó nhanh chóng hướng về kia đầu cự hình bạch tuộc vào tới long duệ vua hải tặc không có chút nào xem thường sèn có thể tại nhân số ở thế yếu tình hung dưới thời gian ngắn như vậy liền đem độc nhãn long xử lý đã đủ để chứng minh xen cường đại mở ra buồng nhỏ trên tàu đem khát máu con rơi thả ra khát máu con rơi là long r u ệ vua hải tặc sử dụng một chút tà ác pháp thuật cải tạo ra sinh vật đây là nguyên một sinh hoạt tại trên hải đảo biến dị con rơi trời sinh tính hung tàn hình thể thậm chí so một người trưởng thành còn mưa lớn trải qua long r u ệ vua hải tặc cải tạo về sau những n à y con rơi hình thể càng lớn cũng càng thêm khát máu theo vua hải tặc mệnh lệnh được đưa ra mười mấy chiếc thuyền chỉ lập tức đem trên thuyền đặc thù buồng nhỏ trên tàu mở ra một cái cá thể hình to lớn con rơi nhanh chóng từ trong khoang thuyền bay ra mấy trăm con khát máu con rơi hội tụ vào một chỗ sau đó nhanh chóng hướng x é đèn đội tàu bay đi phi hành quái vật muốn cùng chấn bắc thành sò không quân xét ê n cơi lạnh một tiếng ngay sau đó trên thân một cỗ cường đại năng lượng trong nháy mắt trào lên mà ra cỗ lực lượng này rất nhanh liền tạo thành một cái phủ văn pháp trận bằng vào ta xét đèn danh nghĩa hiện thân đi, tỏa kỵ của ta lục mang tinh pháp trận lấp lánh ra một mảnh hào quang trói sáng ngay sau đó một khe hở không gian bị trực tiếp xé mở một giây sau một cái bề ngoài giữ tợn to lớn thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung ngay sau đó chung quanh truyền đến một trận hít vào hơi lạnh thanh âm hồng lòng o n y x vạ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mới vừa xuất hiện o n y x vạ mở ra to lớn long rực vũ cánh bay lên cao vút tiếng long ngâm vang vọng mặt biển ngay sau đó liền ở giữa không trung xoay một vòng có chút kỳ quái nhìn về phía sàn. Chương 620, Hải chiến,、2. Chương Hải 620, 618. 2. hải chiến hai thành niên kỳ hồng long mới vừa xuất hiện trên chiến trường một cỗ cường đại long uy liền khuyết tán ra đến rất nhiều ý chí không đủ cứng cỏi hải tặc trực tiếp tại cái này cỗ uy áp này hạ sủi lơ trên b o n g thuyền người bình thường căn bản là không có cách c h ố n g cự cự long uy áp chỉ có số ít một bộ phận hải tặc mới kháng trụ loại này quấy nhiễu mà nguyên bản khí thế hùng hổ xông tới khát máu con rơi cũng nhận long uy quấy nhiêu trở nên có chút trì trệ không tiến chủ nhân đây là b i ể n cả sao o n y nix v a nhìn xuống chung quanh có chút hưng phấn đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy biển cả trước kia tại hỏa nguyên tố vị diện tối đa cũng chỉ gặp qua biển dung nham chỉ là tại long chi trong truyền thừa biết có biển cả là biển cả sơn mìm cười ngươi không phải đã trưởng thành sao ngủ suốt ngày hoạt động một chút đi đem những cái kia rơi lớn đánh cho ta xuống tới o n y nix v a nhìn thoáng qua cách đó không xa khát máu c ò n rơi sau đó hưng phấn gầm rú một tiếng đang muốn hoạt động một chút đâu cự long thân thể khổng lồ có chút xoay quanh ngay sau đó to lớn long rực chấn động gió lốc đồng dạng hướng về kia có chút lớn con rơi nào tới chiến đấu có thể nói là đơn phương đồ sát cự long loại sinh vật này cơ hồ liền là bầu trời bá chủ những cái kia khát máu con rơi mặc dù số lượng rất nhiều thực lực cũng không tệ nhưng là mặc kệ là về mặt hình thể vẫn là trên lực lượng đều không chiếm cứ ưu thế thậm chí những này rơi lớn móng nuốt ngay cả vải rồng đều không thể đâm rách mà hồng long một ngụm long tức xuống dưới những này khát máu con rơi trực tiếp bị đốt thành cho bụi sau đó nhao nhao từ trên bầu trời rớt xuống trong n g á y mắt trên bầu trời khát máu con rơi liền bị chém giết chống không một bên khác long duệ vữa hải tặc nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cự long trong lòng đột nhiên dâng lên một tia không ổn ngay sau đó đầu này cự long liền đem vừa mới thả ra khát máu con rơi toàn bộ giết chết thậm chí tại tiêu diệt những cái kia khát máu con rơi về sau đầu này cự long càng là hướng về phía bên cạnh một chiếc thuyền hải tặc lao xuống quá khứ kia c trên, trên thuyền những cái kia đến không kịp né tránh hải tặc trực tiếp bị đốt thành cho bụi toàn bộ mặt biển đều bị cái này ngọn lửa chiếu rọi một mảnh đỏ bừng lúc này mới vừa mới khai chiến đám hải tặc liền trực tiếp thiêu hủy một chiếc thuyền cái này đây là ác ác long không tốt bốn nó bay bay tới cháy mau rất nhiều hải tặc bị đột nhiên xuất hiện cự long dọa đến răng run lên những này hung tàn hải tặc khi nhìn đến một chiếc cường đại thuyền hải tặc vẹn vẹn một cái hô hấp liền bị trực tiếp xử lý trước mắt đây hết thẻ xe đem lòng tin của bọn hắn đánh tan đừng sợ nhanh vọt tới địch nhân phụ cận long duệ vua hải tặc nhìn thấy thủ hạ của mình sắp sụp đổ lập tức la lớn nhanh dựa vào đi chỉ cần nương đến những người kia trên thuyền cự long liền không cách nào tiến hành công kích đừng nghĩ đến chạy trốn thuyền chạy lại nhanh so ra mà vượt cự long cánh sao chạy càng nhanh chết càng nhanh nhanh nhanh nhanh dựa vào đi tiến hành vật lộn đầu này cự long là đối mặt triệu h o à n đến là có thời gian hạn chế chỉ cần chúng ta chống nổi thời gian cự long liền sẽ trực tiếp rời đi đây là chúng ta duy nhất mạng sống thời cơ không thể không nói cái này long duệ vua hải tặc tại hải đảo ở trong uy vọng cực kỳ cao dưới loại tình huống này những hải tặc kia theo bản năng cứ dựa theo long duệ v u a hải tặc mệnh lệnh đi làm nhao nhao phồng lên cái này cánh buồn hướng về sở n đội tàu lao đến long duệ vua hải tặc cách làm không sai dưới loại tình huống này chạy trốn liền là muốn chết chỉ có sông đi lên cùng sở n đội tàu tiến hành vật lộn để cự long không cách nào thi triển long tức phun ra vì không ngộ thương sở n đội tàu cự long trên cơ bản liền không cách nào công kích nhìn thấy sông lên những hải tặc kia thuyền sen mỉm cười trong tay lôi thần chi thương nhẹ nhàng vung đầy một đạo linh quang trong nháy mắt từ trên người hắn hiện lên một giây sau trên mặt biển đột nhiên hở ra đại lượng nước biển nước biển hướng bốn phía chút xuống một chiếc quái vật khổng lồ từ trên mặt biển dâng lên chính là sèn ma pháp thuyền nộ long hảo đây là quái vật gì đây là ma pháp thuyền không tốt mau tránh ra không còn kịp rồi chính là muốn xông lên tiến hành nhảy r ú t tác chiến đám hải tặc vạn phần hoảng sợ nhìn về phía kia chiếc ma pháp thuyền ma pháp thuyền phổ vừa xuất hiện liền nhanh chóng khởi động t i ê u kinh khủng mũi sừng hiện lên một tia hàn quang khổng lồ thân tàu nhanh chóng hướng về ngay phía trước một chiếc thuyền hải tặc đụng tới ầm ầm một tiếng vang thật lớn chuyển đến đại lượng mảnh gỗ vụn bay tứ tung vừa rồi chính nhanh chóng đi thuyền thuyền hải tặc trực tiếp bị n ộ long hào đụng thành hai đoạn đứt gãy thân thuyền trên đại lượng hải tặc chính thất kinh hải tặc muốn nhảy thuyền đ á n g t i ế c bị đâm cháy thuyền hải tặc đắm chìm tốc độ thật nhanh không đợi những hải tặc này bơi ra cái phạm vi này một cái mà ẻn sở trộn liền đem những hải nỗ long h ả o cùng hồng long xuất hiện để thâm thủy thành hải quân sĩ khí tăng vọt liền ngay cả những cái kia vừa mới gia nhập thâm thủy thành hải quân các thủy thủ cũng nhiệt huyết sôi trào nguyên bản những người này ở đây nhìn thấy vua hải tặc cờ xí về sau từng cái dọa đến toàn thân phát dun sắc mặt tái nhợt hiện tại quả thực tựa như là điên cuồng đồng dạng một trận tiếng hoan hô vang lên bạt bồ xạ cả người trực tiếp nhảy lên cột buồn g bên trên toàn bộ mặt đỏ lên một cỗ không ức chế được phấn khởi từ trên người hắn toát ra đến trường đao trong tay một mực cách đó không xa thuyền hải tặc giận d ữ hét công kích xử lý những hải tặc này tiêu diệt những này rát rưởi nó thuyền vương quốc và thuế xử lý những hải tặc này nó thuyền vương quốc và thuế x ô n g lên a thâm thủy thành hải quân tại thời khắc này toàn bộ giống giận thanh âm đ i ế c thai nước góc trên mặt biển tiếng vọng tất cả thuyền toàn bộ đều phát động công kích nghĩa vô phản cố hướng về thuyền hải tặc phương hướng vào tới có cự long cùng ma pháp thuyền trợ trận thâm thủy thành hải quân sĩ khí đại trấn Mà tới đối đầu, vua hải tạc xuất đối hải đầu, vua l í ngay h hải h mới tạc t vừa ă n lên trong n một chút sĩ khí h sĩ mắt sau đó i bại diện, mặt tất bại cuộc c những này không một giây sau nộ long hào trên linh quang loại lên một đạo hỏa quan Ngay xuất hiện phun ra hỏa diễm như là một đầu hỏa lòng trong nháy mắt xông tới trực tiếp đem thuyền nhóm lửa những này đặc thù d ầ u chân là vu sư tiến hành lấy điều phối dính lên đi một điểm liền sẽ thiêu đốt thời gian rất lâu rất nhanh những ngọn lửa này ngay tại trên chiếc thuyền này nhanh chóng lan tràn ra thuyền hải tặc tại loại này thế công hạ căn bản là không có cách chống cự một chút hải tặc muốn dùng nước biển dội tắt hỏa diễm nhưng là nước biển dội lên đi về sau hỏa diễm không có chút nào dập tắt ngược lại trên nước biển tiến hành sau đó đồng thời thuận nước biển không ngừng hướng chung quanh quyết tán rất nhanh cả chiếc thuyền hải tặc liền dấy lên lửa lớn rừng rực chương 621, c h é m g i ế t chương 619, c h é m g i ế t không thể đợi thêm nữa long duệ vua hải tặc nhìn thấy tình huống càng thêm ác liệt sắc mặt dị thường khó coi vốn cho là chỉ là một hạng phổ thông hải tặc nội đấu hán chuyến này hoàn toàn liền là nhẹ nhõm lại thoải mái dễ chịu còn có thể đại phát một bút kết quả mới phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy bị bọn hắn coi là con n g ồ i trong nháy mắt này biến thành ác long mà lại là thật một đầu ác long lớn như vậy một con chính ở giữa không trùng vui chơi khắp nơi bay loạn toàn bộ đội tàu đã triệt để hôn l o ạ n lên h ỏ a tinh pháo chuẩn bị mục tiêu kia chiếc ma phát thuyền đầu dòng trên chiến hạm từng môn hỏa tinh pháo bị hải tặc nhóm đẩy ra hụ súng sau đó nhanh chóng nhắm ngay ngay tại cách đó không xa công kích cái khắc thuyền hải tặc nộ long hảo phát s ạ v ê n g v ê n g v ê n g liên tục p như như hoạt á k í c hóa á phát, y này mắt kích h dây i thừng từng cây như là xúc tu tại đồng dạng dây thừng trong nháy mắt bay lên đem giữa không trung đạn pháo cố lên sau đó tới về vung vẩy hai lần dùng sức ném đi trở về chỉ thấy những cái k i a đạn pháo vẽ ra một cái duyên dáng hình cung thật nhanh t r ú n g đích mặt khác một chiếc thuyền hải tặc tại nỗ lực đại lượng thương vong về sau rốt cục có một chiếc thuyền hải tặc đi tới nộ long hào phụ cận ngay sau đó những hải tặc này liền phát khởi nhảy giúp tác chiến muốn trực tiếp nhảy đến nộ long hào phía trên thế nhưng là còn không chờ bọn hắn rơi xuống đất từng cây dây t h ừ n g như l à như rắn độc nhanh chóng vọt ra ngoài trong n g á y mắt liền đem những hải tặc này kéo chặt lấy sau đó dây t h ư n g nhanh chóng co vào như là cự mãng đồng dạng trực tiếp đem hải tặc kính chết long duệ vua hải tặc quân đội từ tiếp xúc liền bắt đầu tan tác sĩ khí bạo dạp thâm thủy cảng đám hải quân tại gia chỉ các loại pháp thuật về sau từng cái trở nên sinh long hòa hổ nguyên bản bọn hắn thực lực không kém nhiều nhưng là tại gia chỉ pháp thuật về sau thâm thủy thành hải quân thực lực tăng vọt một mảng lớn ma hóa vũ khí để trong tay bọn họ nguyên bản liền tinh lương trường đào trở nên càng thêm sắc bén mà hải tặc trên cơ bản đều là không mặc khôi giáp liền xem như mặc khôi giáp cũng bất quá là một chút giáp ra hoặc là khảm sắt lá giáp tại đối mặt loại vũ khí này công kích đến cũng không so một trang giấy mạnh tới đâu nhìn thấy loại tình huống này về sau đám hải tặc nhao nhao giơ tay lên nọ lao tiến hành công kích từ xa thế nhưng là tại quần thể hồ chi xảo trá ban cho nhanh nhẹn phía dưới những này chiến sĩ né tránh phi thường cao rất nhẹ nhàng lại tránh được liền xem như có một ít không có tránh thoát bị công kích đến cũng bị trên người bọn họ ra chỉ thạch ra thuật đỡ được dưới loại tình huống này long duệ vua hải tặc chỉ có thể tự mình xuất thủ mà lại làm vua hải tặc dưới tay hắn cũng tương tự có người thi pháp hòa câu thuật hòa diễm tiễn cường toàn tiễn áo thuật phi đạn mạng nghệ thuật dầu mỡ thuật các loại đê giai pháp thuật nhanh chóng bị những người làm phép kia ném đi ra một chút né tránh không kịp đám hải quân trực tiếp bị những pháp thuật này đánh trúng hóa thành một đám lửa nhưng là những này đê giai pháp thuật tác dụng rất có hạn trên chiến trường căn bản không cải biến được đại cục đương nhiên nếu như phối hợp tốt sử dụng hỏa cầu thuật dầu mỡ thuật công kích thuyền còn có thể tùy tiện đem một đầu thuyền dẫn đốt bất quá những người làm phép này vừa mới thi triển xong pháp thuật liền bị sèn để mắt tới thế mà còn có người thi pháp sèn nhũ lông mày sau đó phất tay triệu hồi ra một tia chớp thuận tay liền đã đánh qua lôi bạo thuật đạo kia lôi điện vừa hạ xuống đến trên thuyền trong nháy mắt liền k h u y ế t tán ra đến toàn bộ thuyền hơn phân nửa không gian đều bị lôi điện bao phủ đạo này lôi điện pháp thuật tính sát thương cũng không cường đại càng nhiều hơn chính là để cho địch nhân tê liệt mất đi năng lực hành động những hải tặc kia trong nháy mắt bị lôi quang bao phủ những hải tặc kia ngay cả cơ hội phản kháng đều không có trực tiếp liền bị điện giật toàn thân tê liệt ngã trên mặt đất mà người làm phép kia thì càng thảm rồi thể chất của hắn rõ ràng thấp hơn chiến sĩ tại những này trong sấm sét trực tiếp bị điện giật hôn mê tại chỗ ầm ầm một trận tiếng sấm rền chuyển đến kia chiếc to lớn đầu dòng chiến hạm điên c u ồ n g tiến hành khai hỏa không ngừng hướng chung quanh thuyền phát xạ đạn tháo mà ở đầu thuyền thì là đứng đấy một cái cao tới hơn ba mét cự nhân hắn một tay cơ nặng nề g h vô cùng cự phụ tất cả muốn từ nơi này xông lên đám hải quân trực tiếp bị hắn búa chém giết tại chỗ lúc này càng là hai mắt huyết hồng hướng về phía sten gầm thét long hóa biến thân g ầ m lên giận dữ chuyển đến nguyên bản long duệ v u a hải tặc trên thân phát sinh biến hóa cực lớn hắn nguyên bản liền cực kỳ cao lớn thân thể lại một lần nữa bành trướng lên đồng thời sau lưng hắn một đội long rực cũng mọc ra to lớn long rực trực tiếp đem hắn nâng lên nguyên bản liền giữ tợn hai tay cũng biến thành như là cự long lợi trào đồng dạng theo long hóa biến thân về sau tại một cỗ nhàn nhạt uy áp cũng từ trên người hắn truyền ra đến chính là long uy chỉ bất quá vua hải tặc long uy rõ ràng so o n y x vì ạ long uy yếu không chỉ một bậc long duệ vua hải tặc long uy nhiều lắm thì thanh niên long mở ra long hóa biến thân về sau long duệ vua hải tặc gầm lên giận dữ hai cánh vô cánh trực tiếp hướng siden lao đến đến loại thời điểm này long duệ vua hải tặc cũng sớm liền hiểu lần chiến đấu này bại cục đã định muốn lật bàn chỉ có một cái biện pháp đó chính là đánh bại hoặc là giết chết sren mất đi đầu l í n h về sau những binh lính này thế tất sẽ phát sinh đại loạn đây cũng là long duệ vữa hải tặc cơ hội duy nhất tà ác linh khí k i n h nhuần chi n ô n một cỗ tà ác năng lượng lực trường trong nháy mắt từ trên thân sren bạo phát đi ra ngay sau đó long duệ vữa hải tặc liền nhẹ r ă n g cười một tiếng hướng sren v ọ t tới sren khe nhúm mày hắn rõ ràng cảm nhận được kia cỗ tà ác lực lượng lập tức từng đạo lôi điện lực lượng từ trong thân thể của hắn nhanh chóng khuếch tán một nháy mắt toàn bộ sren trực tiếp mở ra lôi đ ỉ n h lĩnh vực nguyên bản kia cố tà ác lực lượng tại hắn linh hồn lĩnh vực tác dụng dưới trực tiếp bị chen lấn trở về long duệ vua hải tặc cơ trong tay cự phủ từ trên trời giang xuống hung hăng hướng sren đập qua tư thế kia mắt thấy muốn giang tô luân trực tiếp chém thành hai khúc keng đinh hai nhức góc kim loại bên trong tiếng va chạm vang lên lên sén lôi thần chi thương quét ngang trực tiếp đem long duệ vua hải tặc kia thế đại lực trầm công kích cản lại xén lôi điện chi thương quét ngang vừa mới rơi xuống đất vua hải tặc chỉ tới kịp dùng cự phủ đón đỡ đại sư lại ngay cả người mang vũ khí đều bị đánh bay ra ngoài đại lượng lôi điện chi lực xuất hiện tại hắn mặt ngoài thân thể lôi quang lấp lóe liền xem như vua hải tặc kia cường hãn thể chất cũng là toàn thân phát r u n bất quá vẹn vẹn một cái hô hấp long duệ vua hải tặc liền vượt qua lôi điện tê liệt sau đó hất lên xiềng xích lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng đập tới sến thân thể di động trong nháy mắt xuất hiện tại long duệ vua hải tặc phụ cận trong tay lôi thần chi thương trực tiếp rút chúng vua hải tặc thân thể long duệ vua hải tặc thân thể như là bóng da đồng dạng bay thẳng ra thật xa sến đắc t h ế không tha người thân thể lóe lên lại một lần nữa xuống tới trói mắt lôi quang mang theo không thể ngăn cản lực lượng hung hăng đâm xuống dưới long duệ vua hải tặc muốn ngăn cản nhưng là tất cả phòng ngự tại thần khí trước mặt tất cả đều trở nên không chịu nổi một kích cuối cùng bị lôi thần chi thương trực tiếp xuyên thấu trái tim chương 622, t à i phú chương 620, t à i phú theo long duệ vua hải tặc chết đi còn lại đám hải tặc triệt để đã mất đi đâu trí không còn có ý niệm chống cự toàn bộ chiến trường trên khắp nơi đều là bọn hắn chạy trốn thân ảnh chỉ là trên mặt biển lại có thể chạy đi đâu trên bầu trời có hồng long ổn x vì ạ vừa đi vừa về tuần sát trong hải dương còn có một đầu biến dị hổ xa nhìn chằm chằm những hải tặc này đã sớm đã mất đi chạy trốn thời cơ cuối cùng những hải tặc này chỉ có thể vứt xuống vũ khí đầu hàng đi cầu đến mạng sống chiến đấu rất nhanh liền kết thúc đối với tiếp xuống quét dọn chiến trường an trí tù binh b ạ t bồ xạ đã phi thường thuần thục bất quá sự tỉnh còn chưa kết thúc tại đánh bại long duệ v u a hải tặc về sau kế tiếp còn muốn tiếp thu chiến lợi phẩm mặt khác rèn hàng hóa cũng cần cầm về áp tải đầu hàng hải tặc tăng thêm vừa mới thu được thuyền hải tặc toàn bộ đội tàu khoảng chừng mười tám con thuyền chỉ, sau đó trùng trùng điệp điệp hướng về trầm thuyền cảng phương hướng tiến lên nhìn thấy đội tàu tới gần trầm thuyền cảng nơi này lưu thủ hải tặc không có chút nào chống cự ý nghĩ trực tiếp bỏ vũ khí đầu hàng còn muốn phản kháng khi nhìn đến trên bầu trời lượn vòng lấy đầu kia hồng long sau trực tiếp vứt xuống vũ khí muốn chạy trốn hồng long xuất hiện làm cho cả trầm thuyền cảng đều trở nên hôn loạn tưng ơ bừng cơ hồ tại tất cả thế giới hồng long đều đại biểu cho tai nạn mỗi một lần hồng long xuất hiện đều sẽ nương theo lấy đại lượng phá hư tại thế giới vật chất hồng long cơ hồ mỗi một cái đều cướp bóc qua thành thị hoặc là quốc vương hồng long trong xảo huyệt đống kia tụ như núi tài phú trên cơ bản liền là như thế tới huống chi tại nam bộ hải vực còn có một vị hồng long nữ vương các hạ vị kia mới là toàn bộ nam phương hải vực chân chính vương giả hiện tại đột nhiên xuất hiện ở đây hồng long có thể hay không cùng vị kia các hạ có quan hệ có không ít tâm tư linh hoạt người đã tại âm thầm cân nhắc lấy có phải hay không vị kia các hạ muốn đem nơi này cũng nắm giữ ở trong tay lần nữa đi vào trầm thuyền cảng lần này cảm giác hết sức khác biệt sến nhìn xem hốt hoảng trầm thuyền cảng khẽ nhữ mày sau đó vây vây tay bạt bồ xạ lập tức mang theo thâm thủy thành binh sĩ bắt đầu duy trì trật tự rất nhanh tại bạt bồ xạ cùng những n à y thâm thủy thành hải quân lấy lý phục người tác dụng dưới nguyên bản hỗn loạn bến cảng rất nhanh khôi phục trật tự nọ làn hang ổ ở đâu sến vây vây tay long duệ vua hải tặc nọ làn thủ hạ mấy tên hải tặc đầu mục lập tức tiến lên trả lời đại công tức các hạ nọ làn hang ổ ở vào bến cảng phía sau thủy tinh cung bên trong nơi đó tụ tập nọ lạn cơ hồ tất cả tài phú phái người đi đem tất cả tài phú toàn bộ chứa vào trên thuyền sren nói thẳng hắn lần này liền là đến cướp bóc tại đánh bại long duệ vua hải tặc về sau trầm thuyền cảng tại thời khắc này tựa như là một cái mất đi tất cả năng lực phản kháng nhược nữ tử chỉ có thể ở sren cái này ác bá dưới thân luyện chuyển tiêu trên đối với những hải tặc này sren hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mềm lòng phải biết thuyền của hắn đội thế nhưng là kém một chút liền toàn quân bị diệt hao tốn thời gian dài như vậy mới xây dựng đội tàu vẹn vẹn đi thuyền mấy lần liền bị hải tặc sát thương hơn phân nửa thời đại này hải tặc cũng không phải những cái kia phim trong tiểu thuyết giắc thuyền trưởng loại kia hải tặc những hải tặc này có thể nói việc gác bất tận giết người phóng hỏa chỉ là cơ bản nhất một hạng những hải tặc này cướp bóc giết người buộc tù binh đi bong tàu nhảy xuống biển càng là chuyện thường ngày có thể nói những hải tặc này dựa theo pháp luật tới nói hẳn là hết thệ trên đài hành hình tại xen mệnh lệnh dưới thâm thủy thành binh sĩ lập tức bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm xén cùng thủ hạ của hắn đối với trầm thuyền cảng đều làm sao quen thuộc nhưng là những hải tặc kia tù binh quen thuộc à. đối với bội bạc loại chuyện này những hải tặc này làm phi thường thuần t h ụ mang theo những cái kia thâm thủy thành binh sĩ không ngừng đem trong tòa thành này t à i phú tìm kiếm ra sau đó đưa đến bến cảng đỗ thuyền bên trên mà trầm thuyền cảng nơi này ngoại trừ hải tặc bên ngoài có tiền nhất liền là những cái kia chợ đen thương nhân rồi những người này có thể nói là gan to bằng trời vì lợi ích có thể bán linh hồn chỉ cần có chỗ tốt những thương nhân này có can đảm cùng ma quỷ tiến hành giao dịch đám hải tặc giành được các loại vật tư toàn bộ đều là trải qua bọn hắn tiến hành xuất thủ từng cái có thể nói là m ậ p chảy mỡ đối với những thương nhân này sẽ tự nhiên không có ý định bung ô tha c ắ t l ố t ngươi mang lên người để những tù binh này dẫn đường đi đem những cái kia chợ đen thương nhân cho ta c h ộ m tới mặt khác đi tìm một chút nhìn những thương nhân này nơi đó có bao nhiêu tiền cũng cùng nhau chuyển đến xen hướng về phía tên này vừa mới bị hắn cất nhắc lên một hải quân tướng linh nói vâng đại công tức các hạ nói không người thi lễ một cái sau trực tiếp mang theo một bộ phận binh sĩ cùng mấy cái đầu hàng hải tặc tiến đến bắt những cái kia chợ đen thương nhân trong thuyền cảng làm hải tặc bên trong lớn nhất bến cảng nơi này tài phú cũng là phi thường kinh người rất nhanh từng dương kim nạ ẻn liền bị vận chuyển tới đại công tức các hạ nọ làn lưu lại tài phú nhiều kinh người theo chúng ta sơ bộ tính ra chí ít có một trăm năm mươi vạn kim nạ ẻn trong đó còn có đại lượng bảo thạch quý giá dụng cụ các loại nếu như toàn bộ quý giá đoán chừng sẽ vượt qua ba trăm vạn kim nạ ẻn bắt bồ xa một mặt hương phân nói ba trăm vạn kim nạ ẻn xen nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay hán c h ấ n bắc thành cũng coi là một ngày thu đấu vàng đường trắng rượu run trăng giấy nước hoa tinh lương các loại vũ khí các loại những vật này toàn bộ cộng lại một năm ích lợi cũng bất quá hơn một trăm vạn kim nạ ẻn ra ngoài các loại chi tiêu về sau còn lại có thể nói là còn thừa không có mấy đây chỉ là xử lý một cái vua hải tặc thế mà có nhiều như vậy tài phú sèn trong nháy mắt nghĩ đến có phải hay không cũng đem mặt khác mấy cái vua hải tặc cũng xử lý bất qua cái khác vua hải tặc không có trêu chọc hắn à dạng này trực tiếp đi qua xử lý có phải hay không có chút không tốt mà lại những n à y vua hải tặc sau lưng cũng là có thế lực khác nếu thật là làm như vậy đoán chừng toàn bộ nam bộ hải vực cũng sẽ không cùng hắn làm ăn suy nghĩ một chút s ơ n vẫn là tạm thời buông xuông cái này mê người ý nghĩ đem những vật này toàn bộ chứa vào trên thuyền s ơ n nói một hai trăm vạn kim nạ ẹ n số lượng trồng chất như là một t o a núi nhỏ bất quá s ơ n mang tới thuyền có thể nhẹ nhõm chứa đ ư ợ c nọ làn thật là một người tốt t a nhìn trước mắt trồng chất như núi tài phú s ơ n trong lòng không ngừng cảm khái nói ngoại trừ những này hoàng kim bên ngoài nọ làn còn cho s ơ n đưa tới đại lượng hải tặc nô lệ kinh nghiệm cùng bảo dương hoàn toàn liền là một cái đưa tài đồng tự a đối với dạng này đưa tài đồng tử s ơ n cảm thấy vẫn là càng nhiều càng tốt muốn kiến tạo một tòa phụ không thành cũng không phải thêm chuyện dễ dàng một làm lơ lửng tháp phí tổn liền đã hao tốn mấy ngàn vạn kim nạ ẻn mà muốn kiến tạo một tòa phụ không thành ít nhất cũng phải vài tỷ kim nạ ẻn mới được cũng may s ơ n lánh địa bên trong khoáng sản phong phú rất nhiều thứ đều có thể tự hành khai thác dạng này thật to tiết kiệm chi tiêu một tòa vu sư tháp hơn trăm vạn tấn phụ không thành so cái này vu sư tháp phải lớn hơn chí ít gấp mười trọng lượng ít nhất phải hơn trăm triệu tấn dạng này một tòa quái vật khổng lồ liền xem như toàn bộ sử dụng phổ thông sắt thép chuyển đổi thành kim nạ ẻn cũng là một bút mười phần con số kinh người huống chi tòa thành thị này chủ thể là h á c d i ệ u thạch chương 623, quyên tiền chương 621, quyên tiền đại công tức các hạ đại công tức các hạ ngài nghe ta giải thích chúng ta thế nhưng là nghiêm chỉnh thương nhân a một thân rộng thể mập thương nhân thất kinh hô đại công tức các hạ ta năm nay còn đi c h ấ n bắc thành đưa cho ngài lễ ngài nghe ta giải thích ta thực sự hết tiền a ta chỉ là kiếm một điểm vất vả tiền tên này thương nhân còn ý đồ xung lại nhưng là cực kỳ khách khí ở bên cạnh thủ vệ thị vệ tiện tay liền đem hắn đẩy trở về sau đó đặt mông ngồi s ổ m trên mặt đất bất quá coi như như thế hắn cũng không từ bỏ d ẫ y giụa đứng đắn thương nhân xen liếc qua cái này kêu khóc thương nhân con hàng này thế mà mặc một bộ vải lanh áo món kia áo vải còn đã giặt hồ hơi trắng bệnh thậm chí mặt trên còn có lấy mấy cái miếng vá nhưng là bên cạnh một thị vệ sẽ rách thời điểm đem y phục của hắn sẽ mở một cái lỗ hổng bên trong những cái kia tơ lụa nội y trong nháy mắt liền lọt ra vất vả tiền xem đánh giá hắn một chút an mặc lên tơ lụa nội y lại còn nói không có tiền c a t l ố t n g ư ơ i ở hắn nơi đó tìm tới bao nhiêu tiền đại công tức các hạ chúng ta lật khắp hắn chỗ ở chỉ tìm được mấy trăm kim nạ n nhìn thấy những người khác thành dương thành dương vận chuyển vàng bạc c a t l ố t có chút xấu hổ nói mấy trăm kim nạ ẻn sân nhíu lông mày đại công tức các hạ ngài đừng tin hắn quy hoạch g i a hỏa này gọi g gì tẻo là chúng ta trầm thuyền cảng lớn nhất chợ đen thương nhân hàng năm hắn qua tay các loại hàng hóa giao dịch c h í ít mấy chục vạn kim nạ ẻn bên cạnh một hải tặc đột nhiên mở miệng nói ra mấy chục vạn kim nạ ẻn sân nhìn xem g gì tẻo mấy chục vạn kim nạ ẻn ngươi lại còn nói không có tiền đại công tức các hạ không chỉ đâu chúng ta nơi này hải tặc bán cho hắn hàng hóa bình thường là dựa theo nguyên bản hàng hóa giá trị ba thành hắn lại đem những hàng hóa này bán đi sau kiếm càng nhiều nghe không những hải tặc này nhưng là đối ngươi thu nhập nhất thanh nhị sở xen hướng về phía gờ gì theo nói ngươi là mình đem tiền giao ra vẫn là chờ bọn hắn thật tốt chiêu đ á i một phen lại giao tiền đại công tức các hạ ngài không thể nghe tin những hải tặc này lời nói của một bên a những hải tặc này bội bạc giết người phóng hỏa việc c á c bất tận bọn hắn đây là tại hãm hại ta gợ g ì k ẹ o lớn tiếng giải thích chết không nhận a sân nhìn xem gợ g ì k ẹ o không nghĩ tới đều đến lúc này ra hỏa này thế mà còn tại gợm trống thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a bất quá ta liền thích loại này xương cứng gợ g ì k ẹ o ngươi cũng không cần phủ nhận đã đến nơi này không ra điểm máu là không thể nào hàng hóa của ta bị cướp những cái kia cướp bóc ta hải tặc đã bỏ ra đại giới nhưng là các ngươi những này đồng loại nhưng không có hôm nay chúng ta cũng không phải muốn để ngươi phá nhà n g ư ơ i vợ dỉ kẹo một năm trong này ích lợi ít nhất phải mấy chục vạn kim nạ ẻn ngoài ra còn có thuyền của các ngươi đội thương đội cụ thể hàng năm nhiều ít thu nhập ta cũng không rõ ràng vậy chúng ta liền muốn ngươi một năm thu nhập đi ngươi tại cái này trầm thuyền cảng cũng kiếm lời vài chục năm tiền bây giờ để ngươi xuất ra một năm thu nhập đền bù ta không quá phận đi cũng không riêng gì ngươi đối với cái khác đó một ít chợ đen thương nhân đồng dạng dựa theo tiêu chuẩn này đến ngươi tại cái này trầm thuyền cảng một năm kiếm bốn năm mươi vạn kim nạ ẻn chúng ta liền đơn giản quy ra năm mươi vạn kim nạ ẻn n g ư ơ i g ỡ gì ta xuất ra năm mươi vạn kim nạ ẻn ta liền xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra ngươi tiếp tục ở đây làm ngươi t r ợ đen thương nhân ta mang theo tiền trở về trấn bắc thành năm mươi vạn kim nạ ẻn ngươi trong này một năm thu nhập mà thôi cái này tổng không làm khó dễ ngươi đi lấy ra ta để cho ngươi đi đồng thời cam đoan nhân thân của ngươi an toàn nếu là cầm không ra được lời nói xen một tay lấy g ỡ gì tẹo nhấc lên sau đó hướng hắn mỉm cười ngay sau đó sông bên cạnh binh sĩ vây tay vậy thì không phải là ta đến cùng ngài tán g â u liền cần ta những n à y thủ hạ đến cùng ngươi phiếm vài c ầ u nói sông bên cạnh binh sĩ hô các ngươi có chịu không Tốt. các ngươi chuẩn bị cùng hắn làm sao cho chuyện xến hỏi các binh sĩ nhìn nhau một cái tựa hồ còn chưa nghĩ ra làm sao cho chuyện phải không chúng ta lên gai gỗ cùng hắn tâm sự trong đó một tên binh sĩ nói đối đầu gai gỗ những binh lính khác n h a u n h a u hưởng ứng mà bị mấy tên binh sĩ mang lấy gai gô tẹo sắc mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn không được gai gô không thể được sen trực tiếp lắc đầu nói liền hắn thân thể này dài hai mét gai gô xuyên từ phía dưới xuyên thấu đi căn bản sống không được nghe được sen gợi ghi tẹo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bất quá không đợi hắn thư xong một hơi này sen còn nói thêm đã gai gô không được chúng ta liền lên cái kẹp đi cái này tốt chỉ cần lực chú ý độ hoàn toàn không cần lo lắng chơi chết đối nhau cái kẹp đối phó những gian thương này nên trên cái kẹp nghe được sèn những binh lính này lập tức lớn tiếng hô lên sèn lúc này mới khí định thần nhàn xoay người sang chỗ khác sau đó xông bên cạnh đám binh sĩ k h o á t k h o á t tay đi thôi thật tốt chiêu đái chúng ta vị này gờ gì kẻo lao bằng hưu miễn cho người ta nói chúng ta chấn bắc thành không có lễ phép minh bạch chúng ta khẳng định thật tốt chiêu đái vị lao bằng hưu này binh lính chung quanh nhóm cười hì hì nói đại công tức các hạ đại công tức các hạ, hạ tha mạng a nghe được sren gờ gì t ặ sắc mặt bá một chút liền thay đổi kêu khóc lấy muốn kéo sren thế nhưng là bên cạnh binh sĩ một cước trực tiếp đá lên đi liền đem hắn đạp đến trên mặt đất sren không có phản ứng gờ gì kẹo gia hỏa này cố ý mặc một bộ quần áo cũ cứng rắn nói mình không có tiền đang lúc hắn là mụ sao đã cho hắn cơ hội cũng không biết nắm chắc nhiều năm như vậy hắn gái này chợ đen thương nhân tổng nơi này đã kiếm bao nhiêu tiền có thể nói mỗi một viên kim nạ ẹ n trên đều lây dính vết máu sren có hay không muốn mạng của bọn hắn chỉ bất quá để bọn hắn giao chỉ là một năm thu nhập lợi cho bọn họ quá rồi xen để các binh sĩ tìm đến một cái ghế sau đó khí thế to lớn làm đi lên tiếp lấy hướng về phía bên cạnh binh sĩ k h o á t k h o á t tay ra hiệu bọn hắn tiếp tục đại công tức các hạ trên thuyền chúng ta không có mang cái kẹp a bên cạnh một tên binh lính nói xen lương hắn một cái nói chúng ta không có cái kẹp những hải tặc kia không có sao nơi này hải tặc trong ngục giam không có sao là tại tìm không đến để những hải tặc kia chế tác mấy cái tuân lệ cái tên lính này lập tức đi làm thuyền đắm vịnh nơi này đồng dạng có ngục giam dùng để giam giữ chính là trái với quy định hải tặc trong này các loại hình cụ đều có rất nhanh mấy tên hải tặc liền đem hình cụ trở tới nhìn xem những cái kia vết máu loang lổ hình cụ gờ gì tẹo mặt mũi trắng bệnh ngay sau đó mấy tên binh sĩ cưỡng ép lôi kéo đem cái kẹp cho hắn đ e o lên đại công tức các hạ đại công tức các hạ ta quên ta quên ngài nhanh để bọn hắn dừng tay a nhìn thấy đây là thật muốn làm thật cách thụy tháp vội vàng hô sớm phối hợp như vậy không phải tốt sơn đặt chén trà xuống cười tủm tìm nói bất quá cái này đều mang tới trực tiếp l ấ y xuống không tốt lắm đâu vẫn là để gỡ gì ta thể nghiệm một chút chúng ta phục vụ nói xong binh sĩ k h o á t k h o á t tay hai tên binh sĩ lập tức dùng sức tốn xuống dưới chương 624, lấy lý phục người chương 622, lấy lý phục người một phen cuồng loạn giữa tiếng kêu gào thê thảm g ơ dì teo bị cái kẹp kẹp dục tử dục tiên rốt cục tại thử một vòng cái kẹp về sau binh lính chung quanh cuối cùng là đem hắn để xuống đại công tức các hạ tha mạng a ta quên ta quên g ơ dì teo một bên kêu thảm bên này cầu muốn quên tiền thanh âm kiết như là chim quên khắp huyết là nghe lòng chua sót nghe rơi lệ đại công tức các hạ ta nguyện ý hiến cho năm mươi vạn kim nạ ẻn đền bù ngài tổn thất g ơ dì ta không chút do dự nói này mới đúng mà sân hai long gật đầu gờ g ì tiên t sinh vẫn là cực kỳ biết đại thể nguyện ý chủ động hiến cho năm mươi vạn kim nạ ẻn quả nhiên là chúng ta nọt h ủ y công quốc bằng hưu nhanh nhanh nhanh các ngươi là thế nào khiến cho gờ g ì tiên t sinh đều ngã sấp xuống các ngươi làm sao không đỡ một chút từng cái ra tay cũng không có nặng nhẹ xen đuối chung quanh mấy tên binh sĩ khiến trách còn không mo một chút đem gờ g ì tiên t sinh nâng đỡ mấy tên binh sĩ lập tức cởi hì hì tiến lên lôi kéo gờ g ì tập cánh tay chuẩn bị đem hắn nâng đỡ không liên quan mấy vị tướng quân sự tỉnh là c h í n h ta không đứng v n g rơi rơi gờ dị k ẹ o vội và nói g n đã như vậy tia cách thụy tháp tiên sinh trước hết đem ngươi hiến cho kim nạ ẻn giao đi sơn gật gật đầu nói năm mươi vạn kim nạ ẻn không miễn cưỡng đi không miễn cưỡng không miễn cưỡng đây là tâm ta cam tình hiến cho cho nọt u y ề n công quốc rất nhanh một đống binh sĩ liền theo gờ dị tập cùng đi đến một tòa thường thường không có gì lại trong phòng sau đó tại phòng ở một cái ẩn nấp địa phương mở ra hầm đem bên trong cất giữ kim nạ ẻn rời ra không một chút thời gian một cái chuyên chở năm mươi vạn kim nạ e n đội xe chậm rãi đi ra trang bị những n à y kim nạ e n cần một cái đội xe một viên kim nạ end nặng bốn g ă m trong đó tám thành là hoàng kim còn lại chính là cái khác kim loại năm mươi vạn kim nạ e n trọng lượng không sai biệt lắm có hai tấn vận chuyển dòng g ã cần m ộ ư ơ i chiếc xe ngựa cũng may những thương nhân này vì vận chuyển vật tư chuẩn bị đại lượng xe ngựa trên một chiếc xe trang cái mấy trăm cân những n à y kim nạ e n toàn bộ đều là dùng cái dương chứa để cho tiện vận chuyển một cái dương một trăm cân một xe vừa vặn bốn cái dương một giải gạt ra hết thảy mười chiếc xe ngựa có gờ gì k ẹ o làm làm mẫu đối phó cái khác chợ đen thương nhân hoàn toàn liền là xe nhẹ đường quen đem kim nạ ẻn vận chuyển đến bến cảng về sau sển k h o á t k h o á t tay nói gờ gì ta tiên sinh đã quyên tặng xong còn lại liền giao cho các ngươi gờ gì ta quyên tặng năm mươi vạn kim nạ ẻn bất quá hắn là trầm thuyền cảng lớn nhất thương nhân cái khác mấy cái thương nhân sinh ý làm được so với hắn nhỏ một chút năm mươi vạn cũng c o i chút nhiều chúng ta phải trước cho người ta thô sơ giản lược tính toán một chút năm thu nhập sau đó dựa theo năm thu nhập đến thu lấy bồi thường quyên tặng đại công tức các h ạ n h ữ n g thương nhân này quen sẽ trộm gian dùng m á h lưới vạn nhất bọn hắn giấu giếm báo thu nhập chúng ta cũng không biết ta cắt lốt hỏi cái này dễ xử lý a chúng ta mặc dù không biết nhưng là có người biết ta x h ỉ chỉ những hải tặc kia nói những hải tặc này lâu dài trong này ở lại bọn hắn mặc dù không biết những thương nhân này cụ thể ích lợi nhưng là các loại kho hàng Cửa h à n gờ các chút chúng còn có cái toán loại liền lắm. Lại sai biệt nói, nơi phải đều nhất thanh nhị tính không này không n một ta sở, g ư i t r o n gì nề sao. Để gờ t ẹ o tiên sinh hỗ trợ tính một chút, tẹo tẹo tiên nhất ta. tức ta sinh vai, điểm sinh giúp đại giúp ngài. khẳng định chuẩn Sến chuyện nhỏ định chúng Đúng công nhất định sẽ hỗ hạ, xác. các gờ gờ Gờ vu vu vậy dì dì dì bà ấy ẹ o lớn tiếng nói nhanh đi đem những hải tặc kia gọi tới một chút để cho bọn họ tới hỗ trợ tính toán một chút xen hướng về phía cắt lốt khoát khoát tay nói những hải tặc kia phi thường vui lòng đến báo cáo những n à y chợ đen thương nhân phải biết những n à y chợ đen thương nhân tại trầm thuyền cảng nơi này xây dựng các loại sòng bạc ký viện tự i quán chờ thế nhưng là không ít từ trong tay bọn họ kiếm tiền rất nhanh một tên khác chợ đen thương nhân bị các binh sĩ mang theo tới khi nhìn đến xen về sau lập tức lấy lòng nói đại công tức các hạ một đường vất vả tiểu nhân nguyện ý dâng lên năm n g h n kim nạ ẻn đưa cho đại nhân uống t r à ừ n rất thượng đạo a sen cơi tủm tỉm nhìn trước mắt cái này chợ đen thương nhân bất quá năm ngàn cũng quá hẹp hòi ngươi nhìn g ỡ gì k ẹ o người ta thế nhưng là dòng giã hiến cho năm mươi vạn kim nạ ẻn ngươi cái này kém có chút xa a sen một mặt tiếc nuối lắc đầu nam năm mươi vạn kim nạ ẻn tên này chợ đen thương nhân kinh ngạc không ngậm miệng được đối năm mươi vạn kim nạ ẻn sen gật gật đầu bất quá nha hiến cho nhiều ít ta là sẽ không cưỡng ép muốn cầu đều xem riêng phần mình tâm ý ngay u y ệ n cùng chúng ý t làm bằng hưu, v ậ liền nhiều điểm, quên không nguyện ý quên không quên cũng không Sến vô vô ý cả. sao tại ê n này đen đã thương người rộng lượng nói đến. Ngay trợ t đã vai, bả sên lúc nói chuyện bên cạnh mấy tên binh sĩ cũng đem chuẩn bị xong cái kẹp cầm tới những này từ trong ngục giam lấy ra cái kẹp phía trên nhiễm cái này vết máu nhìn qua có chút bẩn thỉu cái kẹp tại đám hải tặc trong ngục giam xem như nhẹ nhất một loại hình phạt cái kẹp là ba cây gỗ sau đó dùng cây sắt bắt đầu xuyên gỗ ở giữa đào mở lỗ khảm những n à y lỗ khảm liền là thả cổ chân địa phương phía trên dùng dây thừng bắt đầu xuyên sử dụng thời điểm đem phạm nhân hai cái chân đặt ở lỗ khảm bên trong sau đó hai người khác lôi kéo dây thừng trực tiếp nắm chặt vận khí tốt sẽ là một cái giá để phạm nhân nắm sấp tính tình không tốt cơ hội liền để phạm nhân quỳ trên mặt đất dùng hình loại này hình cụ nhìn mắt cá chân chỗ mở lỗ lớn nhỏ mở lớn thậm chí ngay cả mắt cá chân cũng sẽ không kẹp lấy kẹp đi lên tư vị cũng không tốt thụ trên thực tế còn cần hai loại khác cái kẹp một loại sử dụng là lớn chừng chiếc đua cây gậy mặc thành một loạt đây là chuyên môn dùng để kẹp ngón tay vô cùng tàn nhẫn nhất một loại cái kẹp thì là chuyên môn dùng để kẹp đầu loại này hình cụ thậm chí có thể đem đầu người xương kẹp nứt ra như loại này vô nhân đạo hình cụ sẽ làm sao lại dùng đại công tức các hạ đại công tức các hạ tiểu nhân thực sự không có nhiều tiền như vậy a một chợ đen thương nhân kêu thảm sau đó trực tiếp bị mấy tên như lang như hổ binh sĩ giống như là vồ con gà con đồng dạng vồ tới sau đó cưỡng ép cho hắn mặc lên hình cụ c ầ u vật còn muốn lừa gạt đại công tức các h ạ bên cạnh một hải tặc đi lên liền là một cước ngươi chó đồ vật trong này mở sòng bạc di viện mỗi ngày kiếm tiền liền cùng nước chảy chỉ riêng ta một cái một ngày tại sòng bạc bên trong liền thua mấy chục viên kim nạ ẻn mà ngươi sòng bạc mỗi ngày chí ít có hơn nghìn người vào xem cái này cũng nhiều ít tiền tên này chợ đen thương nhân cũng là nuôi da tôn ưu lúc nào bị như thế đối đãi qua gờ g ì tẹo nhìn đến chúng ta vị này thương nhân là không có ý định thành thật khai báo người đưa cho hắn tính toán chúng ta cũng không phải hải tặc là chính quy hải quân làm việc là giảng chứng cớ cứ, giảng cứu lấy lý phục người s ề n sông bên cạnh gờ g ì tẹo vây tay đã hoàn toàn biến thành chó săn gờ g ì tẹo lập tức dựa theo những hải tặc kia nhóm miêu tả tiến hành tính toán không quá nhiều đại công phu liền tính toán ra tới này tên chợ đen thương nhân một năm mười t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi lăm chương sáu trăm hai mươi ba song bạc một ngày í c lợi ước chừng có ba n g h n kim nạ ẻn bất quá số tiền này còn cần cùng cái khác vua hải tặc điểm cuối cùng có thể có năm trăm rơi xuống trong tay hắn những này tính được một năm không sai biệt lắm liền mười mấy vạn còn có trên tay hắn di viện cùng t i ể u q u á n cũng là một ngày thu đấu vàng cứ tính toán như thế đến một năm chí ít thu nhập bốn mươi lăm vạn kim nạ ẻn g ờ gì t è o đem một bút bút thu nhập toàn bộ cộng lại rất nhanh liền cho ra tên này chợ đen thương nhân một năm thu nhập còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vật ước chừng cũng liền một hai vạn sai sót dạng này à chúng ta cũng không cần so đo nhiều như vậy cứ dựa theo bốn mươi lăm vạn đến tính toán s e n trực tiếp đánh nhịp đến gợi gì tính toán hoàn toàn chính xác cực kỳ chuẩn tên này chợ đen thương nhân một năm ít lợi hoàn toàn chính xác vượt qua bốn mươi lăm vạn kim nạ ẻn nhưng là kiếm được dùng nhiều tiêu cũng lớn hắn cần duy trì đội tàu còn có các loại tay chân hộ vệ các loại nhiều như rừng tiêu xài cũng không ít nhưng là bốn mươi năm vạn kim nạ ẻn là tuyệt đối cầm ra được cắt lót vị này liền giao cho các ngươi thật tốt chiêu đãi một phen hh ắ c ắ c đừng nói chúng ta làm khó dễ n g ư ờ i hôm nay ai cũng chạy không thoát cái này bốn mươi năm vạn kim nạ ẻn ngươi vậy cũng phải cầm không cầm cũng phải cầm hiện tại liền để chúng ta các huynh đệ thật tốt hầu hạ n g ả i cắt lót nết miệng cười một tiếng lộ ra một loạt trắng liếu răng đại công tức các hạ tiểu nhân thật không có kiếm nhiều tiền như vậy à những số tiền kia đều là các lớn vua hải tặc tham gia cổ phần ta chỉ là một cái trên mặt b à n khôi lội a ta thật không có tiền a tên này chợ đen thương nhân kêu khóc nói xen k h o á t k h o á t tay nói cái này nhân tâm hiểm a a đặc biệt là tại loại này hải tặc trong ổ mặt ngươi nói ta dám tin ngươi sao so sánh dưới ta càng tin tưởng cái kẹp tới đi đây chính là một đài máy phát hiện nói dối chỉ cần ngươi có thể thông qua phát hiện nói dối ta liền tin tưởng ngươi nói bên cạnh mấy tên binh sĩ trực tiếp đem chuẩn bị xong cái kẹp máy phát hiện nói dối dơ lên đi lên sau đó trực tiếp đem người này t r ợ đen thương nhân dựng lên đến thiết lịch một chế tác cái kẹp cứng rắn dùng bền bên cạnh sren còn cực kỳ chi k ỳ chuẩn bị ghế dài tại khảo nghiệm thời điểm để những thương nhân này ghé vào phía trên đến chúng ta thử trước một chút cắt lốt trực tiếp đem cái kẹp cho tên này t r ợ đen thương nhân bộ đi lên sau đó bên cạnh hai tên binh sĩ lập tức nắm lấy dây t h ư ờ n g dùng sức a cầm tên chợ đen thương nhân lập tức phát ra kêu thảm thiết như tan nát cói lỏng toàn bộ mặt đỏ lên trên c h á n nổi gân xanh hai cánh tay cánh tay rẫy rủa lấy muốn thoát đi thế nhưng lại bị binh sĩ gắt gao nhấn tại trên ghế dài thân thể giống một con côn trùng bình thường đến về vặt mẹo nhưng lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả lúc này mới nói cái nào dây thường chỉ là tối sơ cấp mấy tên binh sĩ đem cái kẹp c h ó i chặt sau đó đem chuẩn bị đinh gỗ tự nhét vào đem khe hở ép chặt tốt chúng ta chính thức bắt đầu trong đó một tên binh sĩ đứng dậy cầm lấy một cây mộc truy nói nhớ kỹ nếu là đồng ý thì nói nhanh lên bằng không một lát nữa có thể đã m u ộ n máy phát hiện nói dối bắt đầu cắt lốt la lớn hai tên binh sĩ bản về mộc truy không chút do dự lại đập đ ì n h g ỗ bên trên ngao một tiếng xa so với trước đó đánh tiếng kêu thảm thiết vang lên tên này t r ợ đen thương nhân thảm liệt kêu rên thậm chí đều có thể nhìn thấy hai con mắt đều từ trong nháy mắt hướng ra phía ngoài lồi ra ta quyên tiền quyên tiền Quên vạn nạ ẻn. kim đau đớn kịch liệt chuyển đến tên này chợ đen thương nhân lại cũng không lo được khác nhìn thấy hai tên binh sĩ chuẩn bị lại một lần nữa nện xuống đến vội vàng kêu khóc nói ngươi nhìn m á y phát hiện nói dối lại tạo nên tác dụng cái này giữa người và người tín nhiệm làm sao lại làm sao khó a x ế n đau lòng n h ấ t góc nói ta đều như thế ngôn từ khẩn thiết cho các ngươi nói nhưng là các ngươi liền là không nguyện ý nói thật với ta hiện tại tốt chúng ta cuối cùng là đạt thành nhất trí ngay sau đó các binh sĩ đem chợ đen thương nhân từ máy phát hiện nói dối trên để xuống sau đó đem vừa mới gỡ xong hàng xe ngựa mang lên đi theo chợ đen thương nhân cùng một chỗ tiến về hắn trang viên cái khác chợ đen thương nhân nhìn thấy xét d n một phen thao tác từng cái mặt như màu đất như cha mẹ chết cuối cùng toàn bộ khuất phục từng cái ngoan ngoan tiếp nhận xét d n hữu nghị trở thành nọt t h ủ y ề công quốc bằng hữu biểu thị nguyện ý đem một năm ích lợi toàn bộ quên y cho nọt t h ủ y ề công quốc đối với những thương nhân này nhóm khẩn thiết tri tâm sển tự nhiên là không thể cự tuyệt rất nhanh đại lượng kim nạ ẻn liền bị vận chuyển tới bảy vị trợ đen thương nhân hết t h ể cho sển hiến cho hơn ba trăm vạn kim nạ ẻn lại thêm long duệ vua hải tặc kích lợi vẹn vẹn kim nạ ẻn sển chuyến này liền trí ít thu hoạch hơn ngàn vạn sển kiến tạo phụ không thành thứ nhất khoản tiền cuối cùng là có tìm rơi xuống ngoại trừ những ngày kim nạ ẻn bên ngoài tại chém giết long duệ vua hải tặc về sau sển cũng thu được ban thưởng không ít tại xử lý xong trầm thuyền cảng sự tình về sau sến lúc này mới có thời gian đến xem xét lần này ban thưởng chúc mừng túc chủ ngươi thành công chém giết một long duệ hải cự nhân ngươi thu được 5 3 m 0 0 ơ i b điểm kinh nghiệm ngươi thu hoạch được một điểm chuyển kỳ điểm kỹ năng ngươi thu hoạch được hai cái bạch kim bảo dương chiến đấu kết thúc ngươi thu hoạch được vật phẩm hải cự nhân tâm huyết một hải quân quật khởi truyền kỳ chiến đấu huy lịch tháng năm một n h á t h n á n g chín bởi vì thâm thủy cảng dầu có đưa tới những người khác thăm dò, dẫn đến một con hải tặc tập kích đội tàu tân sinh huy n g u y ệ t cảng mậu dịch gặp tổn thất to lớn vì báo thù sen dẫn đầu đội tàu bắt đầu tiếp tục phản kích ngươi đánh bại hát s a đoàn hải tặc độc nhãn long hải tặc đồng thời tại quyết chiến trung thành công kích giết vua hải tặc ngươi trong trận chiến đấu này thu được to lớn danh vọng huy vọng năm nghe được bên thai thanh âm quen thuộc sen mở ra không gian chữ vật đem hai cái bạch kim bảo dương lấy ra ngoài cái này vua hải tặc thực lực thật nước hai cái bạch kim bảo dương ngay cả kim cương đều không có thích hợp mở đi sến đem hai cái bạch kim bảo dương từ trong chữ vật không gian lấy ra ngoài sau đó trực tiếp lựa chọn mở ra một chương linh quang lấp loe qua đi sến bên thai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở chúc mừng túc chủ n g ư ơ i thành công mở ra bạch kim bảo dương n g ư ơ i thu được vật phẩm nguyên tố lò luyện nhiên liệu một phần chúc mừng túc chủ n g ư ơ i từ chung mở ra bạch kim bảo dương n g ư ơ i thu được vật phẩm truyền kỳ linh hồn tinh thạch một viên sến nhìn trước mắt hai kiện đồ vật nguyên tố lò luyện nhiên liệu còn có linh hồn tinh thạch nguyên tố lò luyện nhiên liệu Tên như ý nghĩa liền ý là đây ể nguyên tố lò luyện thiêu đốt. Loại này nguyên tố nhiên liệu sản xuất cũng không nhiều, quạng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Mặc dù phần này nhiên liệu chỉ có không đến thiêu liệu xuất xuất liệu tố đốt. tố một ít lò Loại chỉ chỉ sẽ có Mặc có c bỏ dù n nhưng phản n phất g là u ê n trong luyện sử dụng, tố lò sử đối ầ y Đây phụ thái thể dụng tài trạng thái giới có thể sử dụng 15 năm trở giới năm lên. có sử đ với sèn tới nói là một tin tức tốt chí ít hắn không cần khắp thế giới đi tìm nhiên liệu về phần một cái khác viên linh hồn tinh thạch sèn tiện tay thu vào những linh hồn này tinh thạch hắn dự định sau khi trở về để hạt thuật kiến tạo truyền kỳ ma tượng c ấ u trang loại cấp bậc này ma tượng c ấ u trang thể mới thật sự là đại sắc khí chương 626, t r ở về thâm thủy thành chương 624, t r ở về thâm thủy thành nó pin tháp cao hiện tại đã có mấy đài truyền kỳ giai ma tượng c ấ u trang khôi l ỗ i trong đó cường đại nhất là s ẻ n tại trong di tích đạt được tòa kia phá ma giả ma tượng phá ma giả ma tượng thuộc về đặc thù ma tượng nếu như năng lượng đầy đủ hoàn toàn là truyền kỳ cao dai chiến lược đặc biệt là phá ma giả loại này đối ma pháp kháng tính cực kỳ cao hai thanh phá ma chi nhận càng là có thể một đao phá vỡ cao dai thậm chí truyền kỳ dai ma pháp bình chướng phá ma giả tốc độ phi thường cao tốc độ công kích nhanh liền xem như truyền kỳ vô sư không cẩn thận cũng sẽ có bị miễu sát khả năng có thể nói thứ này hoàn toàn chính là vì đối phó vô sư mà nghiên chế đương nhiên phá ma giả đối với những nghề nghiệp khác muốn nói đồng dạng phi thường cường đại phá ma chi nhận vô cùng sắc bén sắt thép thân thể đối phòng ngự vật lý cũng cao kinh n g ư ờ i có thể nói dạng này một đài chuyển kỳ cấu trang ma tượng hoàn toàn liền là một đầu đại sắt khí có được ngang cấp kiếm thánh bàn lực công kích nhưng lại không có kiếm thánh lực phòng ngự thấp ngược điểm nếu như không phải phí tổn đất đỏ cơ hồ có thể nói không có bất kỳ cái gì khuyết điểm hạt thuật khi lấy được đài này phá ma giả ma tượng về sau cố ý tra xét nó chế tác công nghệ cùng cần vật liệu sau đó tính toán một chút kiến tạo dạng này một bộ cấu trang ma tượng khôi lỗi chí ít cần hai ước kim nạ ẻn mà lại bởi vì cần sử dụng không ít phi thường hy hữu vật liệu nhiều khi liền là có tiền đều không thể chế tác truyền kỳ cao dai ma tượng trên cơ bản là không cách nào tiến hành sản xuất hàng loạt rốt cuộc có thể chế tác truyền kỳ cao dai ma tượng cấu trang khôi lỗi vật liệu quá ít nghe nói tại á o thuật đế quốc thời đại còn có một loại danh sưng mạnh nhất ma tượng sao trung tử ma tượng loại này ma tượng sức chiến đấu bằng được thần linh chỉ là tựa hồ mai cho đến áo thuật đế quốc sụp đổ loại này sao chúng tử ma tượng một mực cũng không có nghiên cứu chế tạo thành công lúc trước áo thuật đế quốc nghiên cứu chế tạo sao chúng tử ma tượng liền là đem thần linh làm vật tham chiếu chỉ bất quá còn không chờ bọn hắn hoàn thành áo thuật đế quốc liền đã h ỏ n g mất h ạ t t h u ậ hiện tại làm ra hai đài kim cương thạch ma tượng loại này chuyển kỳ ma tượng khiêu chiến cấp bậc là cấp hai mươi mốt là chuyển kỳ ma tượng bên trong thực lực thấp nhất bất quá liền xem như thực lực thấp nhất ma tượng sức chiến đấu cũng là phi thường cường đại đối mặt kim cương thạch ma tượng nếu như không có đủ tốt vũ khí vẫn là sớm làm chạy t r ố n tốt nó phìn h tháp cao bên trong kim cương thạch ma tượng tại phối hợp tháp linh về sau khiêu chiến đẳng cấp sẽ còn tăng thêm một bước nguyên bản không có kim cương thạch ma tượng thời điểm vụ sư tháp khiêu chiến cấp bậc là hai mươi một c ấ p mà có kim cương thạch ma tượng về sau vụ sư tháp khiêu chiến đẳng cấp trực tiếp đạt đến hai mươi lăm c ấ p đã s ở đến cao giai truyền kỷ bên l i n giới đối với kim cương thạch ma tượng hạt t h u ở còn tiến hành một chút ưu hóa giảm bớt một chút ma tượng trọng lượng cường hóa ma tượng lực phòng ngự cùng lực công kích hiện tại hạt t h u ở đang nghiên cứu một loại khác truyền kỳ ma tượng kim cương thạch ma tượng mặc dù cường đại nhưng là không biết phi hành đối phó một chút cường đại phi hành sinh vật cũng không tốt dùng t ỉ như c ự long hạt t h u ở chuẩn bị kiến tạo mấy đài có năng lực phi hành truyền kỳ ma tượng chém giết long duệ vua hải tặc về sau sen còn thu được một phần vua hải tặc tâm huyết đây là một cái lớn chừng bàn tay bình thủy tinh bên trong chứa một chút đỏ thám chất lỏng chất lỏng trên còn mang theo kim quang nhàn nhạt, nhạt long duệ vua hải tặc thuộc về truyền kỳ sinh vật bình này tâm huyết có thể dùng đến tiến hành phụ ma tác dụng đại khái tương đương với hắn trước kia chém giết xương cự nhân đầu lĩnh lấy được huyết dịch chỉ bất qua số lượng ít đi rất nhiều bình này huyết dịch nhiều lắm là đủ một người sử dụng sử dụng sau có thể để một tứ giai chiến sĩ thu hoạch được một loại biến thân hiệu quả xem như ngụy truyền kỳ có được truyền kỳ giai chiến lực liền cự ù n man nhân bên trong g dã c thạch cùng john sân hai n biệt lắm. ế người dự định đem bình này huyết dịch h này cho thủ hạ sử dụng điểm tích lũy tiến hành điểm hai người hiện tại đã đạt tới đ ỉ n h phong biến thân về sau hội chiến lược sẽ tăng lên đến truyền kỳ gia vị đang cho bọn hắn một chút thời gian không sai biệt lắm liền có thể vượt qua phạm nhân giới hạn trở thành chân chính truyền kỳ cừng giả đem đồ vật chỉnh lý tốt về sau sơn lần này còn thu được một điểm truyền kỳ điểm kỹ năng chỉ bất quá hắn hiện tại cái khác kỹ năng còn không có thăng cấp đến cao dai sử dụng cái này chuyển k ỳ điểm kỹ năng quá thua thiệt cho nên chỉ có thể tạm thời trước đặt vào trầm thuyền càng giúp vận công việc tiếp tục một ngày thời gian cùng lúc đó sến còn để người đem độc nhãn long hang ổ tịch thu tại độc nhãn long trong hang ổ đồng dạng tìm được mấy chục vạn kim nạ ẻn lại thêm trầm thuyền càng thu hoạch sến lần này không sai biệt lắm thu hoạch gần hơn ngàn vạn kim nạ ẻn đợi đến tất cả vật tư toàn bộ vận chuyển đến trên thuyền về sau sèn quay đầu nhìn một cái trầm thuyền cảng sau đó lưu luyến không rời vây tay từ biệt thật sự là nơi này cho nhiều lắm ra thời điểm là ba đầu thuyền lúc trở về biến thành mười tám chiếc thuyền chỉ đồng thời còn có đại lượng hải tặc tù binh có thể nói thâm thủy thành cái này một đợt trực tiếp hợp trở về lộ trình bên trên sèn không còn tao nộ g bất luận cái gì hải tặc rốt cuộc thời gian dài như vậy hắn chém giết long duệ v u a hải tặc sự t ì n h đã truyền khắp chung quanh hải vực không có bất kỳ cái gì hải tặc có can đảm tại hắn đầy trước xuất hiện 18 chiếc thuyền chỉ dùng một tuần lễ về tới thâm thủy thành đội tàu trở về thời điểm toàn bộ thành thị đều hành động cái này 18 chiếc thuyền chỉ trong đó thân tàu cấu tạo tốt nhất mấy chiếc bị phân cho hải quân sử dụng bất quá những n à y vũ trang thương thuyền còn cần tiến hành một phen gia cố sau đó mới có thể tiến nhập hải quân tiến hành phục dịch mà còn lại thuyền thì sẽ sửa tạo thành vũ trang thương thuyền dùng để tiến hành hải dương mậu dịch những cái kia độc nhãn long đoàn hải tặc hổ sa đoàn hải tặc còn có long duệ v u a hải tặc thủ hạ đám hải tặc cũng cần tiến hành một phen huấn luyện những hải tặc này tù binh cộng lại đã đạt đến kinh người một n g h n năm trăm người mà bây giờ thâm thủy thành hải quân nhân số cũng tại bất quá năm trăm người nếu như không có sdn áp chế những hải tặc này nhưng sẽ không như thế trung thực đối với những hải tặc này sdn cho bọn họ hai lựa chọn một cái là trở thành thâm thủy thành nô lệ trong này công việc ba năm sau liền có thể thu hoạch được một cái dân tự do thân phận có thể vượt qua cuộc sống của người bình thường một loại khác thì là tham gia hải quân bất quá mặc kệ là tham gia hải quân vẫn là trở thành nô lệ đều cần đi trong thành thị trong ngục giam tiến hành học tập một phen miễn cho những người này tặc tính khó hấn tại thâm thủy thành nơi này n h á o sự trên thực tế sẻn hoàn toàn suy nghĩ nhiều những hải tặc này thế nhưng là thấy tận mắt sẻn vì thế đặc biệt là đối phương còn có thể triệu hắn cự long cùng một chiếc ma phát thuyền tại đánh bại vua hải tặc về sau đối với hắn càng là cảm thấy kính sợ cuối cùng cái này một n g h n năm trăm tên hải tặc tù binh trong đó ba trăm tên niên kỷ có chút lớn quyết định không còn gia nhập hải quân mà là chuẩn bị trở thành nô lệ tại vì thâm thủy cảng công việc ba năm về sau thu hoạch được dân tự do thân phận lại bắt đầu lại từ đầu mặc dù hải tặc uống chén rượu lớn ngoạng miếng thịt lớn bó lớn dùng tiền nhìn qua tựa hồ cực kỳ tiêu sái nhưng là trên thực tế đâu bọn hắn cũng muốn yên ổn sinh hoạt cho nên tại s è n hứa hẹn những hải tặc này tại phục dịch mấy năm sau có thể giải nghệ hưởng thụ cuộc sống của người bình thường về sau c ả đám đều k i n h hỷ phi h t ư ờ n g s、si、khí t ă n g m ọ a i m ư ơ g 627, loại cực lớn lơ lửng vòng khảo thí chương 625, l o ạ i cực lớn lơ lửng vòng khảo thí trấn bắc thành sèn trở về nơi này đã một tháng hắn lần này mang về tiền hàng đã dùng để mua các loại vật tư như thế một số lớn tiền tài vung xuống đi chung quanh những cái kia ma hóa tài liệu giá cả đều dốc lên đi lên một chút ở trong đó tôi không cao liền là tiểu hồng long ổn hồ xv lúc đầu tiểu hồng long còn chờ mong những n à y kim nạ ẹ n sẽ thả tiến trong bảo khố hoặc là phân cho nàng một bộ phận kết quả rèn trực tiếp cho bỏ ra cái này khiến tiểu hồng long đi ngủ đều mất ngủ cũng may trong bảo khố còn có không ít kim nạ ẹ n bằng không tiểu hồng long khẳng định phải x ù lông bí cảnh không gian x ê n cung hạt thuệ còn có a lét mấy người đang tiến hành thí nghiệm một cái to lớn màu trắng bạc vòng tròn bị cất đặt trên mặt đất tại cái này trên vòng tròn hiện đầy vô số cái kỳ dị phù văn l ớ n k h á c mặt đất toàn bộ sử dụng là trắng loán đá cẩm thạch trải thành nơi này đã hoàn toàn bị cải tạo thành một cái cỡ lớn thí nghiệm tràng lúc này hạt thuật cùng a l e t hai người phân biệt đứng tại vòng tròn hai bên hai tên truyền kỳ vu sư thân ảnh trôi nổi ở giữa không trung cường đại ma lực đem trên người các nàng vu sư bảo đều chống đỡ p h ồ n g lên xuyên thân ảnh thì là đứng tại một bên khác bên trên đồng thời trên người hắn lôi điện năng lượng cũng đã khởi động vô tận lôi quang vờn quanh ở trên người hắn x e n cùng hạt thuệ còn có a lét ba người ngay tại khảo thí trước mắt cự hình lơ lửng vòng cái này lơ lửng vòng là hạt thuệ cùng a lét trải qua mấy lần ưu hóa về sau cuối cùng chế tạo ra loại cực lớn lơ lửng vòng loại này lơ lửng vòng so vu sư tháp phía trên sử dụng lơ lửng vòng lớn hơn đây là dùng để lắp đặt tại p h ụ không thành nếu như thí nghiệm thành công chứng minh cái này lơ lửng vòng có thể sử dụng như vậy thì trước tiên có thể xác định p h ụ không thành lớn nhỏ chuẩn bị xong chưa hạt thuệ gió hỏi đã tốt x ê n cùng alet gật đầu nói vậy thì tốt chúng ta bây giờ liền bắt đầu hạt thuầy gật đầu nói xen đợi chút nữa nếu như phát sinh bất luận cái gì chỗ không đúng ngươi lập tức mở ra năng lượng bình t h ư ớ n g chặt đứt lơ lửng vòng năng lượng kết nối khảo thí lơ lửng vòng cần ta cùng alet hết sức chăm chú một khi chúng ta thiết kế ra hiện sai lầm rất có thể dẫn phát hậu quả nghiêm trọng dẫn đến lơ lửng vòng hư hao thứ này phí tổn quá cao chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy đến một lần nữa chế tắc một cái mới ngàn vạn phải n h ự kỹ n h ấ thuật đ ị n p h c ê n chặt đứt g a lét nối. sông đề, sẽ gật gật đầu chúng ta bắt đầu theo hạ thuật đứt tiếng nói vừa ra một đạo linh quang từ người sói trên thân thể dâng lên ngay sau đó một cố cường đại ma lực từ trên thân hai người dâng lên nương theo lấy cường đại ma lực phun trào lơ lửng vòng trên những cái kia phù văn ấ n khắc bắt đầu một cái tiếp một cái sáng lên hai cố cường đại ma lực không ngừng từ trên thân hai người tuân ra sau đó tiến vào lơ lửng vòng bên trong cường đại ma lực nhanh chóng lưu động ở chung quanh đều kéo theo lên một vòng năng lượng vòng xoáy nương theo lấy một viên tiếp lấy một viên phù văn sáng lên rốt cục trước mắt cái này lơ lửng vòng trên tất cả phù văn toàn bộ lóe ra linh quang khi tất cả phù văn sáng lên về sau một cỗ lực lượng cường đại từ lơ lửng vòng bên trên truyền lại ra cỗ lực lượng này tác dụng ở chung quanh bốn phía trên mặt đất cũng bắt đầu hơi rung nhẹ cỗ này lắc lư cũng không có theo thời gian trôi qua yếu bớt thậm chí trở nên càng ngày càng mạnh ầm ầm to lớn thân ảnh từ trên mặt đất truyền đến ra tại cỗ này lực lượng kinh người dưới đám người dưới chân khối này thổ địa như là địa long xoay người đồng dạng mặt đất như là phát sinh một trận địa chấn lực lượng cường đại hướng về bốn phương tám hướng truyền lại lấy h a t thuê a l e t hai người làm trung tâm phù cận ba trăm mét phạm vi toàn bộ đều xuất hiện chấn động kịch liệt rốt cục cố lực lượng này tạo thành một cái to lớn hình tròn năng lượng lực trường tại cái này lực trường phạm vi bên trong trên mặt đất thổ địa bị cố lực lượng này cưỡng ép chia cắt ra tới toàn bộ mặt đất bị một cố vô tận vĩ lực cưỡng ép nâng lên t r u n g quanh năng lượng lực trường cũng phát sinh vặn vẹo biến hóa cái này một bộ phận thổ địa bên trên nguyên bản tồn tại trọng lực đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa cái này một khối thổ địa trên trọng lực đã bị triệt để cắt đứt lơ lửng vòng trên thực tế liền là tại thao túng trọng lực thông qua điều khiển trọng lực phù không thành mới có thể lấy lơ lửng ở giữa không trung kiến tạo phù không thành cần dùng đến các loại kỹ thuật có rất nhiều trọng lực chỉ là trong đó một loại trên thực tế một tòa hợp cách phù không thành liền như là là một cái vi hình thế giới trên thế giới này cao nhất mấy cái đầu đề theo thứ tự là bán vị diện cải tạo kỹ thuật cũng xưng là sáng thế kỷ phù không thành kỹ thuật sao trung tử ma tượng kỹ thuật các loại kiến tạo phù không thành cần cải biến bên trong kết cấu cải biến không gian mê khóa sinh thái hệ thống tuần hoàn các loại tại hạt thuế cùng a l e t ma lực truyền tâu dưới khối này thổ địa đã thành công thoát ly mặt đất bay lên thậm chí bởi vì cố lực lượng này k h u y ế t tán chung quanh rất nhiều nham thạch đều đã bay lên t h á p linh số một bắt đầu thu thập lơ lửng vòng các loại số liệu theo lơ lửng vòng ổn định lại hạt thuế lập tức nói đã sớm chuẩn bị xong t h á p linh lập tức tiến hành quét hình một đạo màu đỏ linh quang đảo qua tháp linh thanh âm vang lên năng lượng truyền thâu bình thường lơ lửng vòng vận chuyển bình thường trước mắt vận chuyển độ là năm mươi trước mắt đã đạt đến thí nghiệm hiệu quả một khối đường kính vượt qua bốn trăm l i n độ dày vượt qua hai m to lớn thổ địa bị lơ lửng vòng nhẹ nhõm nâng lên hạt t h u y ế cùng a l e t đợi một lúc sau khối này thổ địa cuối cùng là bình tĩnh trở lại sau đó bắt đầu từ từ đi lên hiện ở mảnh đất này đã tăng lên hơn hai mươi m đồng thời vẫn còn tiếp tục lên cao Bạn t hưng e o thời gian trôi qua, rất nhanh tại nhanh gian lửng vòng qua, dẫn đầu lơ d ớ i t o à bộ độ thổ mét Tại địa đã lên cao đến độ cao cao. lên lơ l n ử vòng hòn dụng dưới, mảnh này hòn đảo liền như tác một cái dưới, đảo là phấn ủ không Thành hưng h công. Xến đảo. p nói hạt thuế cùng a lét cũng là mặt mũi tràn đầy vui sướng trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra năng lượng truyền t h â u ổn định bắt đầu ghi chép thí nghiệm số liệu lơ lửng vòng tải trọng số lượng tiến hành tính toán lơ lửng hình cái vòng thái quất hình lơ lửng vòng năng lượng tiêu hao tiến hành tính toán lơ lửng vòng năng lượng chuyển hóa suất đang tính toán t ừ n g đạo linh quang không ngừng lấp lóe thắp linh ngay tại đối lơ lửng vòng con số cụ thể tiến hành tính toán h ạ t thuế cùng a lét không ngừng đối lơ lửng vòng tiến hành đưa vào ma lực muốn duy trì dạng này một cái cỡ lớn lơ lửng vòng vận chuyển cũng không dễ dàng h ạ t thuế cùng a lét tại lơ lửng vòng vận chuyển bình thường về sau liền bắt đầu dẫn dắt đến nguyên tố hồ năng lượng tiến hành đưa vào bằng không toàn bộ nhờ hai người bọn họ sử dụng ma lực đưa vào vẫn là cực kỳ miễn cưỡng rốt cuộc lơ lửng vòng tốn năng lượng cực kỳ cao chương 628, khảo thí chương 626, khảo thí theo tháp linh số một không ngừng quét hình ghi chép số liệu hạt thuế cùng alex cũng bắt đầu đối lơ lửng vòng tiến hành càng nhiều thao tác loại này sử dụng phía trên phủ không thành lơ lửng vòng cần ứng đối rất nhiều ác liệt tình huống cho nên yêu cầu bị lơ lửng t h á p càng thêm nghiêm ngặt ầm ầm một trận đủ tiếng vang truyền đến nguyên bản trôi nổi ở trên bầu trời kia một mảnh to lớn thổ địa ở giữa đột nhiên xuất hiện một chút đứt gãy nguyên bản bằng phẳng thổ địa xuất hiện từng vết n ứ c lơ lửng vòng lực trường phản trọng lực xuất hiện hỗn loạn lực trường phát sinh chết đi thổ địa xuất hiện bẻ gãy ngay tại quét hình lực trường chết đi nguyên nhân t h á p linh số một lập tức đối chung quanh tiến hành quét hình hạt thuế cùng a l e t lập tức khống chế năng lượng chuyển vận quét hình h o à n tất thứ ba mươi chín viên p h ủ văn thiết kế ra hiện sai lầm tiếp ạ ạ o thành trường trọng t khu phản nên vực lực trường phản trọng lực tại đạt định tới nhất định trị xuất trường hiện h số về sau sẽ về lực c t đi, đối cũng chung quanh lấy hạt thuế cùng a l tiếp tục khống chế lơ lửng vòng bắt đầu tiến hành những khảo nghiệm khác lơ lửng vòng khống chế khối kia thổ địa bắt đầu chậm rãi di động to lớn thổ địa tại lơ lửng vòng lập trường tác dụng dưới chậm dai hướng chung quanh tiến hành di động t h á p linh số một không ngừng đối kia mảnh lơ lửng thổ điệu tiến hành cái này quét hình ghi chép bình di trạng thái trung thổ xuất hiện không rõ chấn động thổ điệu nội bộ xuất hiện vết rách hạ xuống trạng thái bên trong lực trường phản trọng lực xuất hiện nghiêng nhanh chóng bình di lúc lực trường phản trọng lực xuất hiện chết đi thổ điệu xuất hiện rất nhỏ vết rách lơ lửng vòng năng lượng hiệu suất chuyển hóa bình quân là sáu mươi ba điểm bảy rất nhanh lần này lơ lửng vòng khảo thí liền toàn bộ kết thúc hạt thuế cùng a l e x khống chế lơ lửng vòng chậm rãi hạ xuống lần này khảo thí mặc dù xuất hiện đông đảo vấn đề nhưng là trên tổng thể tới nói còn là rất không tệ lần này lơ lửng vòng nâng lên thổ địa diện tích không nhỏ mặc dù khoảng cách phủ không thành còn có một số tranh lệch nhưng là đã coi như là thí nghiệm thành công lần này nâng lên thổ địa trọng lượng trải qua tháp linh số một tính toán không sai biệt lắm đã vượt qua ba trăm vạn tấn so với lơ lửng tháp còn nặng hơn mà lại đó cũng không phải lơ lửng vòng cực hạ n lơ lửng vòng nếu như toàn phụ tải vận hành công suất sẽ phi thường cao lấy bí cảnh bên trong tòa kia nguyên tố hồ năng lượng hoàn toàn không đủ để trèo chống hắn khảo thí đối với hạt thuệ cùng a l e t mà nói cần phải chịu áp lực cũng rất lớn theo hạt thuệ cùng a l e t chậm rãi giảm nhỏ năng lượng cung ứng nguyên bản nổi bồng bềnh giữa không t r ú n g kia mảnh cự hình phù đảo cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống cuối cùng đứng tại cao ba m đến độ cao này muốn tiếp tục hạ xuống liền cần cẩn thận xến năng lượng tại thời khắc này nhanh chóng phóng xuất ra đồng thời đem toàn bộ phù đảo bao vây lại chuẩn bị hạ xuống nguyên tố hồ năng lượng chuẩn bị chặt đứt đếm ngược chuẩn bị một mươi chín tám ma lực chuyển vận bắt đầu tăng lớn đã đạt tới điểm tới hạ bắt đầu hạ xuống phù đảo có chút rung động sau đó bình ổn hướng phía dưới hạ xuống ngay sau đó một trận tiếng vang qua đi t o à này n khổng lồ phù đảo chậm rãi đáp xuống đại địa bên trên thành công hạt thuầy lúc này mới thở phào một cái nhìn đến lý luận của chúng ta là chính xác như vậy tiếp xuống liền cần đối cái siêu cự hình lơ lửng vòng tiến hành các loại hoàn thiện a l e x nói ừ m mặc dù thành công nhưng là cái này lơ lửng vòng trên các loại ma bệnh còn rất nhiều cũng tỉ như năng lượng chuyển hóa hiệu suất thế mà chỉ có sáu mươi ba phần trăm điểm bảy phải biết n ọ n hình tháp cao bên trong cái kia lơ lửng vòng năng lượng chuyển hóa hiệu suất thế nhưng là đạt đến chín mươi lăm phần trăm trở lên t r ê n lệch này vượt qua ba mươi phần trăm nhất định phải lần nữa tiến hành ưu hóa Còn có trong nghiệm vừa rồi trong khảo x u ấ t h i ệ n năng lúc ư trường như ợ n những vấn đề này cũng đều cần giải quyết. Bằng không coi như phủ không thành bay lên, chênh nhớ kỹ, một lát nữa trở về liền tiến hành sửa chữa. Sến g giải lực lại là lấy lát l chết coi chết quyết. kết một trở phủ đi, đề đều Đều đã chữa. về bay bay. quả kỹ, sửa này chậm rãi thu hồi hắn lực lượng vừa rồi tại hạ xuống thời điểm hắn nhưng là đem đại lượng năng lượng chuyển vận đối toàn bộ phù đảo tiến hành bảo hộ chúng ta cần mau chóng thăng cấp năng lượng trung tâm xen mở miệng nói ra chúng ta chuẩn bị kiến tạo phù không thành kế hoạch có thể dung nạp năm vạn đến mười vạn người đây là cơ chung phù không thành cấp bậc hiện tại nguyên tố tách ra lò luyện chống đỡ không d ậ y nổi như thế lớn phù không thành Biết, biến biện cái nghiệm liệu hiện tại nhiệt liệu, liệu phải thuế chế hạt một mặt quỷ. Nguyên tố tụ trên thành, trong một chút vật ta tốt, trong vật tính vật tác. chứng hoàn chỉ chúng không pháp nhịn không như đạo quỷ. Nguyên luyện luận yêu cầu sông sẽ đền còn cần cũng dàng đã đó đó độ làm lò lý là là ma cực cao, có cao cao vậy kỳ dễ cũng không biết lúc trước những áo thuật sư kia sử dụng là tài liệu gì a l e x có chút hiếu kỳ nói dù sao hẳn là một loại cực kỳ thần kỳ vật liệu hiện tại vu sư văn minh cùng áo thuật đế quốc thời đại tranh lệch vẫn còn rất lớn trong đó giống ma pháp vật liệu học ma pháp lý luận ma năng vận dụng siêu ma đặc tính các loại căn bản vô pháp so sánh tựa như là áo thuật đế quốc thời đại bọn hắn sử dụng cao dai ma tượng trên cơ bản cũng có thể tự hành khôi phục ở trong đó chủ yếu liền là sử dụng một loại ký ức kim loại loại này ký ức kim loại tại thành hình về sau nếu như lọt vào phá hư liền sẽ khôi phục nhanh chóng lúc trước áo thuật đế quốc thời đại những cái kia cao dai ma tượng nhưng là có tiếng khó chơi cũng chỉ có tại áo thuật đế quốc thời đại biến mất về sau bởi vì thiếu khuyết mấu chốt vật liệu không cách nào chế tắc có thể dùng tự hành khôi phục ma tượng từ cái này về sau tài liệu khác ma tượng mới chậm rãi bắt đầu dần dần thịnh hành bắt đầu nói đến loại kia ký ức kim loại đồng dạng là áo thuật đế quốc lúc đến rất trọng yếu cơ mật các vu sư tại trong di tích hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được qua loại này ký ức kim loại ma tượng nhưng là biết hôm nay vị trí loại này ký ức kim loại ma tượng vẫn không có phá giải sen mỉm cười đừng nghĩ nhiều như vậy đợi đến có cơ hội ta lại đi bí cảnh thời điểm nhìn xem có thể hay không chuẩn bị cho ngươi đến một đài ký ức kim loại ma tượng vậy thì tốt quá ta chỉ là tại một chút trên tư liệu nghe qua những ký ức này kim loại ma tượng tên tuổi còn không có chân chính được chứng kiến đến lúc đó liền xem như không thể phá giải ký ức kim loại bí mật có chút hiểu do vẫn là có thể hạt t h u i hưng phấn nói trước đừng nghĩ nhiều như vậy hiện tại chúng ta hướng cải tiến lơ lửng vòng a l e x đánh gây hai người nói chuyện hiện tại loại này lơ lửng vòng năng lượng tiêu hao cực kỳ cao mặc dù nguyên tố tách ra lò luyện cũng có thể nâng lên năm đến mười vạn người quy mô thành thị nhưng là liền xem như tối cấp tiến áo thuật sư cũng sẽ không đem vượt qua một nửa lực lượng tiêu hao tại duy trì thành thị lơ lửng trạng thái thành thị lơ lửng cần tốn hao năng lượng rất nhiều bất quá nhất định phải đem năng lượng tiêu hao không chế tại 20% trở xuống bằng không căn bản không đủ sức phủ không thành năng lượng tiêu hao c h ư ơ nguyên 629 627 Chương n g tố tách ra lò luyện hoàn toàn chính xác có thể làm p h ụ không thành năng lượng hay tâm chỉ bất quá nó chỉ có thể kéo theo vi hình p h ụ không thành loại này phù không thành cũng liền so lơ lửng tháp phải lớn một chút có thể sinh hoạt 5.000 đến 1 ộ t vạn người xem dự định kiến tạo phù không thành thuộc về cỡ trung phù không thành loại này phù không thành tại á o thuật đế quốc thời đại là số lượng nhiều nhất phù không thành mà cỡ lớn lơ lửng thành mà là mười vạn người trở lên phù không thành loại này phù không thành hạn mức cao nhất có thể đạt tới kinh người ba mươi vạn người sức chiến đấu kinh người là á o thuật đế quốc thời đại cường đại nhất chiến lược vũ khí loại này phù không thành cần sử dụng mái rẽ năng hoạch làm năng lượng trung tâm áo thuật đế quốc thời đại cũng chỉ có mãi d ẽ năng hoạch có thể kéo theo loại này quy mô phù không thành chỉ bất quá theo áo thuật đế quốc hủy diệt mãi d ẽ năng hoạch loại này chế tác công nghệ đã sớm đã biến mất không thấy đừng nói loại này cỡ lớn phù không thành liền ngay cả vi hình phù không thành đều chưa từng xuất hiện lúc trước áo thuật đế quốc thời đại những cái kia đại áo thuật sư nhóm còn nghiên cứu một loại mãi d ẽ năng hoạch vật thay thế đó chính là nguyên tố t r ô n vùi lò luyện loại này nguyên tố t r ô n vùi lò luyện cung cấp năng lượng cực kỳ khổng lồ là nguyên tố tụ biến trên nghìn lần nhiều hoàn toàn có thể tùy tiện đem cỡ lớn phủ không thành nâng lên thậm chí các áo thuật sư còn thiết kế ra được một loại cự hình phủ không thành cự hình phù không thành cái này khái niệm rất sớm đã có là sử dụng mấy cái mại rẻ năng hoạch dựa theo năng lượng ma trận phương thức sắp xếp tiến hành sắp xếp sau đó đem cự hình phù không thành nâng lên bất quá rất nhanh những cái kia đại áo thuật sư liền phát hiện loại này cự hình phù không thành kiến tạo bắt đầu hoàn toàn là được không bù mất cự hình phù không thành có thể ở lại sinh hoạt năm trăm ngàn nhân khẩu nhưng lại cần sử dụng bốn tới năm viên mại rẽ năng hạch nhưng là nếu như tách ra sử dụng bốn tới năm làm lớn hình lơ lửng thành hoàn toàn so loại này cự hình phù không thành muốn thực dụng cho nên loại này cự hình phù không thành rất nhanh liền bị từ bỏ hiện tại c h ấ n bắc thành lơ lửng vòng trên lý luận có thể đem một cái đường kính là tám trăm đến một ngàn mét thổ địa lên tới trên trời cái này trên cơ bản đã tương đương với một cái vi hình phù không thành m ặ tiếp t nếu như lấy hiện tại nó tìm công quốc thành thị đệ tính dạng này lớn nhỏ thành thị nhiều lắm là trở thành thành t h ấ n cái này diện tích thật sự là không tính là cái gì áo thuật đế quốc thời kỳ sẽ rất ít có người kiến tạo loại này phủ không thành loại này lớn nhỏ phủ không thành l à sổ di u ù thời đại thời kỳ đó phủ không thành năng lượng truyền thâu hiệu suất thấp mà lại sử dụng lơ lửng vòng kỹ thuật cũng rất có hạn áo thuật đế quốc nổi danh hiệu phủ không thành bất kỳ một cái nào lấy ra diện tích đều là mười mấy cây số vương trở lên trên cơ bản liền là đem toàn bộ chấn bắc thành tinh cả chung quanh đại lượng đất cày toàn bộ đều lên tới giữa không trung sau đó hạt thuế cùng a led tiếp tục đối lơ lửng vòng tiến hành điều chỉnh ưu hóa lơ lửng vòng trên một chút p h ù văn khắc họa cần thanh trừ hết sau đó thay thế thành hắn p h ù văn của hắn khắc họa đồng thời tại tháp linh số một chợ rút xuống hạt thuế cùng a led bắt đầu lơ lửng vòng kích hoạt sau phản trọng lực năng lượng lực trường tiến hành một phen điều chỉnh lơ lửng vòng trên phản trọng lực năng lượng có một vài vấn đề tại một chút khu vực xuất hiện tái diễn vấn đề đây cũng là vừa rồi tạo thành phù đảo trung tâm xuất hiện vết dạn nguyên nhân nếu như không tiến hành điều chỉnh phù không thành tại sử dụng thời điểm cũng sẽ xuất hiện một vài vấn đề đương nhiên phù không thành toàn thân sử dụng là hát rượu thạch chế tác kháng kéo rúi năng lực rất mạnh cũng sẽ không xuất hiện hướng trước đó phù đảo thí nghiệm bên trong loại kia vết rách nhưng là thời gian lâu dài khẳng định là muốn xảy ra vấn đề mà lại cái này cũng sẽ không công tiêu hao đại lượng năng lượng tại hạ thuệ t cùng a l e t tiếp tục tiến hành nghiên cứu về sau sến rời đi c h ấ n bắc thành đến xuống đất thế giới thế giới dưới đất trong khoảng thời gian này vẫn luôn là tiểu mị ma cờ dít trường khống thế giới dưới đất tại nọt biển công quốc nơi này chính là một cái nguyên vật liệu căn cứ nơi này thừa thai các loại khoáng thạch còn có đại lượng ma pháp bảo thạch có được kinh người mị lực tiểu mị ma có thể nhẹ nhõm đem những này dưới mặt đất sinh vật nô dịch loại này nô dịch hiệu quả so vụ sư nô dịch chủng tộc cũng đều có tác dụng tốt hơn, hơn nhiều hiện tại vẹn vẹn cờ giết một người liền nhẹ nhóm nô dịch mấy vạn dưới mặt đất chủng tộc theo nguyên tố triều tịch càng ngày càng mạnh vật chất thế giới chủ vị diện bình chướng cũng bắt đầu dần dần suy yếu cái này cũng không là một chuyện tốt vật chất thế giới chủ vị diện bình chướng suy yếu sẽ dẫn đến một chút cường đại dị giới sinh vật tiến vào chủ vật chất vị diện căn cứ cẩm ý vệ truyền lại tới tin tức tại sa mạc vương quốc xuất hiện kinh người báo cắt thời tiết che khuất bầu trời như là tận thế dễ ban mà tại phương bắc băng phong thành bên trong xuất hiện không ít nguyên tố sinh mệnh Có chuyển chí có người còn phát hiện ma quỷ tung tích, cho các cùng ác tịch cái rất rất triều rất xuất thú. Thậm phát tung tới thụ một tố thế nhiều nơi đến hiện lượng biến người hiện nay phương Nam liền hoan nền. Nhân khẩu nhiều làm một phiêu đánh. Nguyên tố triều tịch với cái thế giới này ảnh hưởng rất lớn. khẩu phiêu đại loại với giới đều quỷ quỷ làm dị ma ma ma sáng tạo bán vị diện cũng không dễ dàng sáng tạo bán vị diện cần rất cao cơ sở học thức tỷ như vị diện học thức không gian tri thức nguyên tố tri thức sinh thái tri thức các loại dưới tình huống bình thường những kiến thức này cần đạt tới rất cao thâm cảnh giới mới có thể tự mình nhìn thấy s e n có được đã gặp qua là không quên được hiệu quả trải qua trong khoảng thời gian này học tập cuối cùng là đạt đến kiến tạo bán vị diện yêu cầu tại đạt đến truyền kỳ cấp bậc về sau vu sư liền sẽ có được mở bán vị diện năng lực trước đó xen cũng không chút nào để ý nhưng là hiện tại đã chuẩn bị xây dựng phù không thành bán vị diện tự nhiên là phải mang theo xen lực lượng bây giờ mở thế giới quá đơn giản nếu như là thần linh sáng tạo một cái bán vị diện cũng không phải là rất khó thần linh có cải biến hiện thực t r ờ thiên phú đặc tính chỉ cần hơi cố gắng một chút sinh hoạt vẫn còn tương đối hài lòng bán vị diện bên trong cần hình thành một cái nguyên tố mạch kín ở bên trong hình thành một cái đơn giản sinh thái tuần hoàn sơn lấy ra lôi thần chi thương đây chính là sơn tự tay nhiều trở về thần khí lôi thần chi thương lóe ra ánh sáng trói mắt trượn sơn nhẹ nhàng vạch một cái nguyên bản không gian bên trong đột nhiên xuất hiện một cái vết nứt không gian khe hở rất nhanh mở rộng xen thân hình l ó e lên đã xuyên qua khe hở đây là một mảnh thâm thúy hát cám chung quanh nhìn không đến bất luận cái gì sáng ngời xen thân ảnh đứng trong hư không trong tay lôi thần chi thương lấp lóe trói mắt lôi quang v ạ c h phá hát cám ngay sau đó một cái cẩn thận không gian vị diện liền xuất hiện ở trước mắt vô tận lôi điện chi lực từ trên thân xen phun ra ngoài nguyên bản lung lay muốn chuẩn bán vị diện đột nhiên n g ừ n g lại bán vị diện còn cần kết nối trên tứ đại nguyên tố vị diện dựa vào tứ đại nguyên tố vị diện đến ổn định cái này bán vị diện chỉ có chờ nơi này triệt để ổn định về sau mới không còn cần vừa đến thần tính bóng loáng từ trên thân szent hiện hiện ngay sau đó trói mắt lôi quang xuất hiện ở đây nguyên bản chỉ bất quá mười mấy mét vuông lớn nhỏ bán vị diện bắt đầu nhanh chóng khuyết trương chỉ d u n g ước chừng mấy phút cái này bán vị diện liền mở rộng đến ba trăm mét sau đó szent cơ lôi thần chi thương dùng sức vạch một cái một đạo không gian thông đạo xuất hiện ở trước mắt chương sáu trăm ba mươi bán vị diện chương 628, bán vị diện hắc ám thế giới bên trong s ẹ t qua một đạo kim sắc thiểm điện hắc ám thế giới bị cái này một đạo thiểm điện chỗ chiếu sáng mảnh này mở ra tới bán vị diện tại kết thúc k huyết trương về sau không gian bên trong đã đạt đến đường k í n h 500 m é t bán vị diện lại k huyết trương đến cái này quy mô về sau biên giới chỗ không gian bình t h ư ớ n g bắt đầu xuất hiện khẽ chấn động thậm chí một chút khu vực xuất hiện đổ sụp dấu hiệu nhìn thấy loại tình huống này s é n quả quyết định chỉ bán vị diện k huyết trương sau đó một đạo linh quang tử trên người hắn dâng lên ma lực tái tạo không gian cấu trúc ánh sáng màu vàng kim nhạt lấp lóe toàn bộ bán vị diện không gian bình t h ư ớ n g trên xuất hiện một đạo kim sắc q u a n huy nguyên bản xuất hiện sụp đổ dấu hiệu vị diện bình t h ư ớ n g trong nháy mắt vững chắc xuống mới mở ra bán vị diện trống giống ngoại trừ sèn bên ngoài không có bất kỳ vật gì muốn để bán vị diện bên trong trở nên phong phú liền cần liên thông tứ đại nguyên tố vị diện rút ra năng lượng nguyên tố hoặc là trực tiếp đem cái này bán vị diện cùng vật chất thế giới chủ liên thông cùng một chỗ mặc dù bây giờ bán vị diện chỉ có phương viên 500 m mét nhưng là theo năng lượng đưa vào bán vị diện sẽ không ngừng trưởng thành thậm chí những này bán vị diện cũng có thể trưởng thành đến không kém cõi chút nào chủ vật chất vị diện trạng thái đương nhiên muốn trưởng thành đến loại trình độ này cần năng lượng có thể nói là một cái thiên văn sổ tự hơn nữa còn cần tốn hao kinh người thời gian có lẽ chỉ có những cái kia cỡ lớn vu sư tổ chức mới có thời gian cùng kinh lịch đem một cái bán vị diện bồi dưỡng thành tiếp cận chủ vật chất vị diện trạng thái s ấ n nhìn một chút chống trải bán vị diện sau đó trong tay lôi thần chi thương ở giữa không t r ú n g quẹt cho một phát lực lượng cường đại trong nháy mắt phá vỡ không gian bình t h ư ớ n g đường nối vị diện mở ra ánh sáng màu vàng kim nhạt đưa sến trên thân phóng xuất ra nguyên bản hắc cám thâm thúy giữa hư không đột nhiên xuất hiện một cái năng lượng thông đạo theo năng lượng thông đạo mở ra một cỗ phong nguyên tố xuất hiện tại cái này bán vị diện ở trong nguyên bản chống trải bán vị diện bên trong cũng bắt đầu xuất hiện không khí từng sợi gió nhẹ thổi qua theo g i ó nguyên tố vị diện liên thông cái này bán vị diện bên trong xuất hiện mỏng manh không khí sinh vật miễn cưỡng có thể trong này hô hấp không cần mượn pháp thuật trong tiến hành hít thở bất quá mặc dù có không khí nhưng là cái này bán vị diện vẫn như cũ trống giống tiếp xuống sen lần nữa liên thông thổ nguyên tố vị diện một cỗ vô hình trọng lực xuất hiện ở đây Đồng dạng nguyên b một vị diện trận gió nhẹ thổi qua trong không khí mang theo có chút ướt át thủy nguyên tố vị diện liên thông về sau cái này bán vị diện trở nên không còn khô giáo từng sợi dòng nước bắt đầu lạng yên hội tụ theo nước năng lượng nguyên tố không ngừng tăng nhiều bán vị diện bên trong xuất hiện một cái tân sinh cỡ nhỏ hồ nước có không khí thủy thổ cái này bán vị diện cũng không coi là hoàn chỉnh bán vị diện bên trong nhiệt độ rất thấp vừa mới hình thành bán vị diện cùng tinh giới nhiệt độ không sai biệt lắm người bình thường trong này căn bản là không có cách sinh tồn cũng là xen bọn hắn cũng sớm đã siêu việt phổ thông sinh vật giới hạn trở thành siêu phàm một vòng ánh sáng xuất hiện tại bán vị diện bên trong lập tức băng lành bán vị diện nhiệt độ bắt đầu chậm rãi tăng lên nguyên bản hkg bán vị diện cũng xuất hiện một chút ánh sáng theo bán vị diện cùng tứ đại nguyên tố vị diện hoàn thành kết nối một cỗ kỳ lạ quy tắc chi lực cũng bao phủ tại bán vị diện bên trên ngay sau đó vị diện bình chướng xuất hiện đem cái này bán vị diện bao phủ lại có vị diện bình chướng về sau cái này bán vị diện liền trở thành sren tư nhân không gian những người khác muốn đi vào nhất định phải trải qua sren đồng ý nếu như sren không đồng ý liền xem như thần linh cũng vô pháp tiến vào nơi này trên thực tế kiến tạo bán vị diện cùng thần linh sáng tạo thần quốc rất giống bất quá thần linh thần quốc muốn xa xa lớn hơn rèn bán vị diện thần linh mở thần quốc sử dụng là thần lực so các vu sư mạnh hơn nhiều cũng t ỷ như bọn hắn chỉ cần nói phải có ánh sáng cái này thần quốc sẽ xuất hiện quan minh nói phải có thổ địa sẽ xuất hiện thổ địa tại thần linh thần quốc bên trong hắn đích thật là không gì làm không được chỉ cần có sung túc thần lực thần linh thần quốc kiến tạo tốc độ nhanh kinh người xen cái này bán vị diện bây giờ nhìn đi lên phi thường đơn sơ liền xem như chủ vật chất giới tối cằn c ố i địa phương cũng muốn vượt qua nơi này bất quá mặc dù như thế đơn sơ nhưng là xen lại thật cao hứng thế giới này là hắn sáng tạo chỉ cần hắn không ngừng cải tạo bán vị diện liền sẽ dựa theo hắn nghị phương hướng tiến hành biến hóa cải tạo vị diện là một cái khá là khổng lồ công trình cần nắm giữ đại lượng tương quan tri thức nếu như tri thức không đủ cuối cùng sáng tạo ra bán vị diện sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề bán vị diện bên trong các loại nguyên tố tỷ lệ cần tỉ mỉ điều phối bất kỳ cái gì một loại nguyên tố quá nhiều đều sẽ chia đôi vị diện tạo thành ảnh hưởng phong nguyên tố đối với bán vị diện tới nói rất trọng yếu hắn quyết định những sinh vật khác có thể hay không tại bán vị diện bên trong sinh tồn rốt cuộc phổ thông sinh vật vẫn là phải hô hấp dưỡng khí hàm lượng cần đạt tới một cái tiêu chuẩn rất nhiều vu sư lúc trước thế nhưng là tại một bước này trên cắm không ít té ngã từ xưa đến nay có thể mở bán vị diện truyền kỳ vu sư có rất nhiều nhưng là đem bán vị diện biến thành cơ hồ cùng chủ vật chất vị diện không kém bao nhiêu v ù sư lại vô cùng ít ỏi tứ lại nguyên tố thông đạo đã hoàn thành kết nối tiếp xuống những n à y nguyên tố năng lượng bắt đầu tràn đầy tụ hợp vào cái này bán vị diện bán vị diện trưởng thành cần người sáng tạo đến cố gắng dùng tự thân lực lượng để dẫn dắt những cái này năng lượng để hắn không ngừng trưởng thành làm bán vị diện bên trong các loại nguyên tố lực lượng đạt tới trình độ nhất định về sau liền cần đối cái không gian này tiến hành quy hoạch lúc này phi thường mấu chốt bán vị diện cuối cùng hướng phương hướng nào trưởng thành cần ở thời điểm này tiến hành xác định người sáng tạo có thể chia đôi vị diện tiến hành quy hoạch t ỷ như chế tạo một chút núi non sông ngòi nước sông hướng phương hướng nào chảy xôi u cuối cùng hội tụ ở nơi nào còn có bán vị diện bên trong thời tiết biến hóa các loại những này đều cần tiến hành quy hoạch loại này cải tạo cần đại lượng tri thức tri thức dự trữ nếu như không đủ liền sẽ tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng t ỷ như có chút bán vị diện thủy nguyên tố xảy ra vấn đề cuối cùng toàn bộ vị diện biến thành cùng loại sa mạc địa phương khắp nơi đều là bao cát lại hoặc là hỏa nguyên tố tràn lan bán vị diện trực tiếp biến thành núi lửa mang toàn bộ bán vị diện bên trong khắp nơi đều có núi lửa phun trào trực tiếp đem bán vị diện làm thành vực sâu có chút bán vị diện nhiệt độ thấp kết quả toàn bộ vị diện tiến vào thời đại băng hà khắp nơi đều là thật dày tầm băng sừng cái này bán vị diện là chuẩn bị lắp lên phù không thành trong này đem dùng để trồng thực các loại cây nông nghiệp rốt cuộc phù không thành chống g ô n g ở giữa có hạn có cái này bán vị diện về sau nơi này sẽ trở thành phụ không thành hậu cần căn cứ rất nhiều phụ không thành có thể tại tinh giới dạo chơi hơn ngàn năm ngoại trừ năng lượng ngoài liền là phụ không thành bán vị diện có thể sản xuất các loại thứ cần thiết cải h Chương ư ơ n bán diện, bán diện, g 631, 629, vị vị 2. 2. c tạo bán vị diện là một cái việc cần kỹ thuật một khi xuất hiện sai lầm liền sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng liền ngay cả thần linh cải tạo thần quốc cũng sẽ vô cùng cẩn thận các loại năng lượng gặp được về sau sẽ sinh ra hoàn toàn biến hóa khác cũng tỉ như hỏa nguyên tố cùng thổ nguyên tố có thể tạo ra nham tương nham tương hoạt động có thể xuất hiện núi lửa phun trào gia tăng các loại kim loại quạng mỏ hay là gia tăng thổ địa phong nguyên tố cùng hỏa nguyên tố dung hợp về sau sẽ xuất hiện gió mùa đồng thời xuất hiện không khí lạnh cùng nóng không khí không khí lạnh cùng nóng không khí gặp nhau sẽ hình thành gió nếu như tại ở trong đó lại đem thủy nguyên tố dung hợp liền sẽ hình thành mưa xuống muốn để bán vị diện dựa theo mình muốn bộ dáng trưởng thành liền cần hiểu được những kiến thức này đồng dạng còn cần đối với mấy cái này tiến hành kỹ càng tính toán loại này lượng tính toán phi thường khổng lồ may mắn sèn đã có ba cái tháp linh để ba cái tháp linh hợp lực tiến hành tính toán tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều bán vị diện sáng tạo cũng không phải là nhất thời họp lớp liền có thể hoàn thành tại liên thông tứ đại nguyên tố vị diện về sau sèn liền rời đi bán vị diện quay trở về c h ấ n bắc thành bán vị diện tại rút ra năng lượng nguyên tố thời điểm sẽ từ từ trưởng thành sèn chỉ cần tiến hành một phen dẫn đạo tại cái này bán vị diện trưởng thành tới trình độ nhất định về sau mới có thể tiến hành cái khác thao tác hiện tại bán vị diện trên cơ bản không có ích lợi gì chỗ chỉ có thể đem hắn xem như là không gian chữ vật đến cất giữ đồ vật chỉ có làm bán vị diện trưởng thành tới trình độ nhất định về sau mới có thể tiến hành cải tạo có không ít truyền kỳ vu sư đều sẽ đem bán vị diện cải tạo thành không gian chữ vật hoặc là cái khác một chút cùng loại với phòng thí nghiệm cứ điểm g á n g vẻ mà cải tạo thành vật chất vị diện vô cùng ít ỏi rốt cuộc cải tạo thành vật chất vị diện cái này cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tài chính vu yêu đồng dạng thích đem bán vị diện cải tạo trở thành cứ điểm hoặc là tòa thành sau đó đem vu sư tháp chuyển di đi vào làm như vậy có thể cam đoan bọn hắn không bị q u ấ y r à y có thể an tâm nghiên cứu pháp thuật vu yêu loại sinh vật này cũng không nhất định là tạ ác rất nhiều vu yêu đều là trung lập trận doanh có không ít vu sư vì nghiên cứu pháp thuật sẽ chuyển hóa thành vu yêu rốt cuộc trên lý luận tới nói vu yêu chỉ cần không bị giết chết có thể một mực tồn tại tinh giới bên trong có rất nhiều bán vị diện những này bán vị diện một phần là đa nguyên trong vũ trụ quy tắc tự hành đạn sinh ra một số khác thì là cái khác vu sư để lại thậm chí tại tinh giới bên trong còn có một số vẫn lạc thần quốc những địa phương này là tinh giới nhà thám hiểm thích nhất loại này bán vị diện hoặc là vẫn lạc thần quốc bên trong bình thường đều sẽ có một ít đồ tốt tháng năm dài đ ẳ n g đắng bên trong từ xô di um thời đại bắt đầu càng về sau áo thuật đế quốc thời đại cho tới bây giờ vật chất vị diện đản sinh các cường giả một mực không hề từ bỏ đối tinh giới thăm dò rất nhiều thứ tại vật chất vị diện không cách nào tìm tới nhưng là tại tinh giới bên trong lại có rất nhiều những này thăm dò tinh giới cường giả cũng được xưng là tinh giới nhà thám hiểm muốn trở thành tinh giới nhà thám hiểm điều kiện tiên quyết một trong liền là truyền kỳ mặc dù truyền kỳ liền có thể tiến vào tinh giới nhưng là một bang tình huống tới nói chỉ có cao giai truyền kỳ mới có thể trở thành tinh giới nhà thám hiểm rốt cuộc tinh giới bên trong nguy hiểm rất nhiều c h u y ể n kỳ vô sư trong này cũng cũng không an toàn c h u y ể n kỳ cấp bậc chỉ có thể ở tinh cầu hoặc là vật chất vị diện phụ cận tiến hành có hạn thăm dò chỉ có cao giai c h u y ể n kỳ mới có thể g i ả i kỳ khắp nơi tinh giới mạo hiểm tinh giới nhà thám hiểm về sau liền là tinh giới người lữ hành đến cấp bậc này đã nói lên hắn đã phi thường cường đại có thể tại tinh giới tiến hành trường kỳ lữ hành hoặc là tiến về vị diện khác loại này tinh giới người lữ hành lại được xưng là tinh giới thương nhân bọn hắn trước khi đến vị diện khác thời điểm sẽ tiến hành một chút giao dịch những này tinh giới người lữ hành trong tay thường xuyên sẽ có rất thật tốt đồ vật tinh giới thương đội lợi nhuận phong phú kinh người trên cơ bản mỗi một cái tinh giới thương nhân đều giàu đến chảy mỡ về phần đẳng cấp cao nhất tinh giới dạo chơi người đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện những này cấp bậc cường giả trên cơ bản có thể tại tinh giới tự do hoạt động liền xem như đụng tới tà ma tà thân hoặc là t h ầ n nhiệt bọn hắn cũng có thể t h ô n g dong ứng đối toàn thân trở ra k i a nắng ban mai quang huy chiếu sáng mặt đất cờ rít chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại hoạt động một chút có chút khó chịu cánh tay sau đó ngồi dậy dỗi ra lưng mỏi mấy sợi ánh nắng xuyên thấu màn cửa đưa nàng k i a đường con kinh người dáng người chiếu d ọ i ra mới vừa từ trong ngộng tỉnh lại nàng còn có một số mờ mịt mặc dù chuyển kỳ mị ma thực lực đã rất mạnh nhưng là đối với sẻn tới nói vẫn như cũ xa không phải là đối thủ bất quá so với những người khác nàng hiện tại trạng thái hiển nhiên muốn tốt rất nhiều bên cạnh hạ t t h u ậ c cùng a l e t còn có chút mọi mệnh rốt cuộc làm vô sư thân thể của các nàng tố chất đừng nói là rèn liền xem như phổ thông truyền hữu kỳ chiến sĩ đều mạnh hơn bọn họ đã buổi sáng sao a l e t rủi rủi con mắt đứng dậy hỏi chín giờ phải không các ngươi ngủ tiếp một hồi yên tâm chủ nhân đã rời đi cờ dít thon dài ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng buốc lên a l e t trước c ầ m thon điều vừa cười vừa nói vẫn là từ bỏ trong khoảng thời gian này còn có một số thí nghiệm không có hoàn thành a l e x nhẹ nhàng đem cờ rít cánh tay đ ẩ y ra sau đó ngáp một cái từ trên giường bắt đầu hạt thuầy tỉ tỉ ngươi bên kia còn có thí nghiệm không làm xong đâu muốn hay không cùng ta cùng đi a l e x lắc lắc bên cạnh hạt thuầy nói hạt thuầy mỹ mỹ ruôi ra lưng mỏi mỹ lệ đường cong để người nóng mắt không thôi tinh thần của nàng đồng dạng có chút r ã rời đang nghe a l e x thanh n â m về sau t h u ậ n miệng đáp ứng nguyên tố tụ biến lò luyện đã hoàn thành một phần ba còn lại đoán chừng cần trí ít hai ba tháng mới được hạt thuầy nói hiện tại nobuyển tháp cao đã có được mấy tên truyền kỳ vô sư nghiên cứu tiến độ gia tăng thật lớn ta cảm thấy chúng ta hẳn là lại chế tạo một cái t h á p linh hiện tại nghiên cứu của chúng ta nhiều lắm nhiều khi liền cần một cái t h á p linh tiến hành tính toán cùng ghi chép cái này hoàn toàn chính xác cần bất quá chúng ta hiện tại trong tay không có truyền kỳ linh hồn tinh thạch cần hướng szent muốn một cái chờ thêm một hồi cùng szent xin một chút chúng ta cần một cái phụ trợ t h á p linh đối t ư ơ n g lai p h ụ không thành khẳng định cần không chỉ một t h á p linh may mắn sến trong tay có mấy viên c h u y ể n kỳ linh hồn tinh thạch đầy đủ sử dụng đúng rồi nguyên tố t r ô n vùi ngươi hoàn thành không có a lét đột nhiên hỏi loại này cấp bậc cao nhất nguyên tố lò luyện độ khó quá cao hiện tại chỉ có một ít lý luận tri thức h ạ t t h w a y lắc đầu nói mấy người rất nhanh liền đổi xong quần áo rời giường sau đó trở về vu sư tháp tiến hành công việc sến lúc này ngay tại trấn áp thần thi bí cảnh bên trong trong khoảng thời gian này hắn mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ lại tới đây rút ra thần thi trên thần tính cỗ này thần thi trên thần tính phi thường cao mặc dù bị thần nghiệt hấp thu một bộ phận nhưng là cỗ này thần thi trên lưu lại thần tính vẫn như cũ cao kinh người sren trải qua đơn giản tính toán cỗ này thần thi thượng thần tính ước chừng có hai mươi mấy điểm nhiều như vậy thần tính nếu như sren toàn bộ hấp thu trực tiếp thăng cấp y ê u ư ớ c thần lực đều dư x à i chương sáu trăm ba mươi hai cổ thần thi thể chương sáu trăm ba mươi cổ thần thi thể mặc dù đã không phải lần đầu tiên đứng tại cỗ này thần thi phụ cận nhưng là s v e n vẫn như cũ cảm thấy một loại kính sợ loại này kính sợ bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu là phàm nhân đ ố i thần linh kính sợ s v e n mặc dù đã là bán thần nhưng rốt cuộc không phải thần linh trước mắt cố này thần thi không biết đã tử vong bao lâu nhưng là trong thi thể cho tới bây giờ vẫn như cũ ẩn chứa một cố hoạt tính cố này thần thi đã tàn tạ không chịu nổi bởi vì đã từng từng sinh ra thần nghiệt cố này thần thi bên trong hoạt tính tuyệt đại bộ phận đều bị thần nghiệt chỗ rút ra hiện tại lưu lại lực lượng đã không cách nào tại sinh ra thần n h i ệ t vượt qua dài ba mươi mét thần thi yên tĩnh nằm trên mặt đất thần thi bên trên tán phát lấy một cỗ u y áp mặt ngoài thân thể trên còn có một cỗ lưu lại thần lực bao phủ ngoại trừ cỗ này thần lực bên ngoài thần thi trên còn bao phủ cái này một cỗ tử vong mục nát lực lượng đây là thần linh tử vong sau phát ra、Sần、trên thân linh quang l o ạ lên sau đó thân thể nhẹ nhàng bay lên cỗ này cổ thần thi thể lúc trước chết hẳn là rất thảm trên thi thể có đại lượng vết thương nghiêm trọng nhất thương thế là tại đầu cỗ này thần thi đầu thụ trọng thương toàn bộ đầu thiếu thốn một nửa cổ thần là phi thường c ư ờ n g đại mặc dù hắn đã chết đi mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm nhưng là vẫn bảo vệ lưu lại một bộ phận ý thức m ả n h vỡ nếu như sử dụng tâm linh cảm ứng c ù n g cố này thần thi tiến hành liên hệ hắn sẽ lấy một loại quái dị ngữ điệu cùng một loại đặc thù ngôn ngữ giảng thuật cổ thần huy hoàng thế giới sinh ra đa nguyên vũ trụ xuất hiện trật tự cổ thần bắt đầu thống trị thế giới mà tại hạ tầng vị diện vô tận hôn loạn quy tắc cùng ý thức cũng theo đó xuất hiện đời thứ nhất hôn độn ác ma c h ậ p đệ mòn sinh ra thậm chí còn có một số liên quan tới ác ma khởi nguyên tại hắn giảng thuật bên trong ác ma cũng không phải là khởi nguyên từ vực sâu không đáy tựa hồ là từ một chô di chuyển mà đến s e n có đôi khi muốn biết càng nhiều bí ẩn nhưng là đáng tiếc là cỗ này thần thi cũng không có ý thức những cái kia lưu lại ý thức mảnh vỡ càng giống là một cái nờ ở c ờ chỉ là không ngừng lặp lại giảng thuật những vật này trói mắt kim quang chậm rãi từ cổ thần thi thể trên phát ra x e nhẹ nhàng điểm một cái Kim không kháng. kháng kỳ khác. hội rãi thi nghiệt nội giản, thi tiến đối ngoại ngoài người một chậm Muốn mặc quang đầu cuộc thuộc ra ra. ra ra thành sáng thần thi thể bên trong rút ra thần tính, cũng không、so、từ thần thể nội rút ra đơn giản, sen cần cùng cổ thần thi thể tiến hành đối kháng. Rốt cuộc thần tính vốn này thần, thần nhưng những này thần tính sẽ kháng cự ngoại trừ cổ thần bên ngoài bất kỳ người nào thể thể thể tụ bắt rút từ rút từ rút Rốt vất trừ là là vệ về so sẽ bị bất đã cổ cổ cố cổ cổ lạc, cự cổ dù xen rút ra thần tính cần đem thần tính bên trong lưu lại ý thức toàn bộ thanh trừ sạch sẽ năng lượng hấp thu nương theo lấy năng lượng khổng lồ tạo thành pháp lực dòng lũ sển thân thể lơ lửng ở giữa không trung hắn đưa tay đối cổ thần thi thể dùng sức một chảo vàng nhạt năng lượng bị hắn cưỡng ép rút ra ra thần linh chung quanh bao phủ thần lực trong nháy mắt buốc lên, lên ra sển rút ra thần tính đã dẫn phát cổ thần thi thể bản năng phản ứng cũng may c ố này cổ thần đã sớm v ỡ n lạc mặc dù phản kháng lực lượng rất mạnh nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản sển kim quang nhàn nhạt tựa như tia nước nhỏ đồng dạng chậm dai hướng sển dũng mánh lao tới tại cái này kim quang bên trên còn quấn quanh lấy một cỗ tử vong điên cuồng cùng hủy diệt cảm xúc nhất định phải chú ý cẩn thận đem những lực lượng này thanh trừ đây là thần linh tử vong về sau tạo ra đáng sợ đến cực điểm tà ác căm hận t h ầ n nhiệt lúc trước cũng là bởi vì cỗ lực lượng này không ngừng tích lũy cuối cùng đạn sinh chỉ bất quá trước mắt cỗ này cổ thần thi thể bởi vì sinh ra t h ầ n nhiệt những này căm hận hủy diệt lực lượng đã tiêu hao bảy tám phần c ố lực lượng này bị bị sèn thận trọng tách ra đến còn lại lại tiến hành hấp thu bất quá mặc dù đem cố lực lượng này tách ra đi nhưng là vẫn như cũ có một ít lưu lại mỗi một lần rút ra thần tính về sau sến đều cần tốn hao thời gian vừa những này lưu lại tà ác ý niệm thanh trừ sạch sẽ trí tuệ cổ thụ có được tịnh hóa năng lực cho nên hắn dưới tình huống bình thường tại rút lấy thần tính về sau liền sẽ đi vào bí cảnh bên trong trí tuệ cổ thụ nơi này tịnh hóa cho đến trước mắt phương pháp này là hiệu suất tối cao cũng là an toàn nhất trên thực tế nếu như trí tuệ cổ thụ tiến hóa trở thành trong truyền thuyết sinh mệnh cổ thụ hoặc là thế giới thụ tịnh hóa những này tà ác ý niệm chỉ là động động nhánh cây liền có thể làm được đáng tiếc trí tuệ cổ thụ muốn thăng cấp gánh nặng đường xa màu vàng kim nhàn nhạt năng lượng hiện lên ở sdn trước mắt luôn năng lượng màu vàng nóng này chính là thần tính lực lượng sdn nhẹ nhàng phất tay lập tức cố này thần tính lực lượng bị dung hợp tiến sdn trong thân thể những này thần tính lực lượng vừa tiến vào sdn trong thân thể năng lượng màu vàng nóng liền bắt đầu tại lôi điện lực lượng dẫn đạo hạ chậm rãi d u n g hợp linh hồn t h ầ n tính lực lượng phi thường kỳ lạ loại lực lượng này có thể cùng đa nguyên trong vũ trụ bất kỳ lực lượng nào tiến hành d u n g hợp nương theo lấy một tia thần tính tiến vào thân thể rất nhanh sẻn linh hồn liền cảm nhận được một cỗ chống đỡ trướng cảm giác cảm nhận được linh hồn biến hóa về sau s é n lập tức dừng tay tại rút ra xuống dưới hắn thân thể cũng d u n g hợp không được chỉ có thể lãng phí năng lượng màu vàng kim nhạt chùm sáng gián đoạn những cái kia thần tính lực lượng một lần nữa về tới thần thi bên trong nguyên bản chung quanh dị tượng cũng chậm rãi biến mất theo thần tính lực lượng bị rút lấy một chút cỗ kia cổ thần thi thể trên bao phủ quang hoa tựa hồ cũng mở đi một chút mà cổ thần trên thi thể cũng nhiều một tia mục nát khí tức sèn cố nén phá hư cùng hủy diệt xúc động đem c ố này dùng để phong ấn thần thi không gian một lần nữa phong ấn sau đó một lần nữa đóng lại vu s ư tháp để tháp linh tiếp tục xem thủ nơi này lúc này mới sử dụng truyền thống pháp thuật rời khỏi nơi này chấn bác thành bí cảnh x ế n vội vã đi tới trí tuệ cổ thụ phụ cận cùng sẵn đi mấy người lên tiếng c h à o về sau liền trở về trong phòng của mình khẽ rửa gần trí tuệ cổ thụ nguyên bản sến loại kia táo bạo xúc động muốn phá hư hết thể ý nghĩ bắt đầu yếu bớt theo mà đến là một cô yên tính tự nhiên hương vị trên thực tế rút ra thần tính mục tiêu tốt nhất cũng không phải là cổ thần thi thể cũng không phải những cái kia thượng cổ tạ vật mà là độc giác thú phương đông thần ứng vũ xà thần đồ đẳng chi linh v v những này thần tính sinh vật hoặc là thần tính tinh hồn bọn h ắ n ẩn chứa thần tính rất tinh khiết không hề giống sẻn rút ra loại này tràn đầy hỗn loạn t à ác hủy diệt đương nhiên độc giác thú phương đông thần ưng vũ xà thần còn có đồ đẳng chi linh những sinh vật này cũng không dễ chơi ư tại á o thuật đế quốc về sau độc giác thú liền đã phi thường thưa thớt phương đông thần ưng cũng mai danh nhận tích vũ xà thần cũng đồng dạng rời đi vật chất vị diện về phần nói đồ đẳng chi linh muốn tìm loại này trí năng đi một chút trong rừng sâu núi thẳm t ì một, một bên minh tưởng một bên chậm rãi thanh trừ hết trên thân thể lưu lại ý niệm đồng thời đem kia cố thần lực hòa tan vào thân thể ở trong chương 633 chương 631 nhàn nhạt tự nhiên khí tức bao phủ trí tuệ cổ thụ không ngừng tản ra tự nhiên lực lượng x e n tứ minh tưởng bên trong tình lại nguyên bản trong thân thể những cái kia lưu lại ác nghiệm đã tiêu tán rất nhiều nhìn xem tình huống ước chừng lại đến hai lần liền có thể hoàn toàn thanh trừ hết nếu như không có viên này trí tuệ cổ thụ xem tự hành sử dụng minh tưởng đến loại trừ loại này lưu lại ác nghiệm bình thường cần một tuần lễ có đôi khi thậm chí sẽ càng lâu dựa theo trong khoảng thời gian này đối cổ thần thi thể nghiên cứu cổ thần thi thể trên thần tính không sai biệt lắm còn có thể rút ra hai mươi mấy lần lại thêm thần nghiệt sinh ra từ cổ thần thi thể trên rút ra thần tính cỗ này cổ thần thi thể trên nguyên bản thần tính lại có hơn bốn mươi điểm thậm chí năm mươi điểm xén vuốt vuốt cái chán tính toán đến một cái cổ thần thi thể bên trong lần chứa bốn năm mươi điểm thần tính như vậy hắn nguyên bản khi còn sống có bao nhiêu thần tính bán thần cần mười điểm yếu ớt thần lực thần linh cần hai mươi điểm thần tính cổ ấ thấp nhất cấp thấp cấp p thần lực thần linh cần 50 điểm. Cái này cự cổ thần thi thể ít nhất cũng là một cái cấp thấp thần lực thần linh, thậm trung thần lực thần、linh. Một bộ cổ thần thi thể trên có nhiều như vậy thần tính, cái này cũng khó trách thần linh thi thể được xưng là bảo tàng. linh linh, chí khả linh. nhiều như khó linh cần này cũng năng này cũng xưng lực là lực là lực là cự Cái cổ cái có cổ có cái được c điểm. vậy bộ bảo sẽ thần thời đại thần linh thần tính cùng thần lực mạnh hơn so với về sau tín ngưỡng chúng thần bất quá tín ngưỡng chúng thần tốc độ phát triển nhanh mà cổ thần lực lượng tại nhiều khi từ xuất sinh mãi cho đến tại thần chiến bên trong chết đi h ắ nhưng lực lượng cũng sẽ k ô n hiện biến hóa gì. Mà tín n g gì. g xuất hóa Mà ỡ chư thần là ạ mạnh, mạnh. i người nhiều, liền giới linh, linh thời rãi khác, không chỉ hắn hắn cho chỉ chất phồn thần chậm Nhưng cần lực cần lực cơ đầy tín ngưỡng người đủ nhiều, lực lượng liền sẽ không ngừng lớn nên lượng lớn vật đủ đủ sẽ cũng có thần linh cũng không dựa theo loại phương thức này đến trưởng thành tỷ như vực sâu không đáy ma vực trong địa ngục vị kia chi chu thần hậu dẫu sở tín đồ tại tử vong về sau linh hồn sẽ tiến vào thần quốc trở thành kỳ tịnh giả tại trở về thần quốc thời điểm tín đồ sẽ đối với thần linh phản hồi lực lượng mà vị kia chi chu thần hậu liền lợi dụng loại phương thức này để dưới tay nàng những dở dồn tinh linh kia chém giết lẫn nhau sử dụng các loại âm như quỷ kế tính kế lẫn nhau đồng thời giao phó những này dở dồn tinh linh ngân loạn đặc tính cái này cũng đưa đến dở dồn tinh linh là tất cả tinh linh loại ở trong sinh dục xuất cao nhất đương nhiên nếu như dở dồn tinh linh sinh dục xuất cùng cái khác tinh linh đồng dạng nói không chừng hiện tại dở dồn tinh linh cái chủng tộc này đều đã biến mất rốt cuộc dở dồn tinh linh cái chủng tộc này thế nhưng là đem nội đấu đâm lưng phản bội toàn bộ đều học hết gia tộc cùng giữa gia tộc tiến hành báo thủ nhện chúa joseph liền là thông qua loại này để các tín đồ tự giết lẫn nhau mặc kệ ai lấy được thắng lợi hắn đều có thể thu hoạch được đại lượng í c lợi cũng là thông qua loại phương thức này giờ dồn tinh linh nhóm lâu dài chém giết sau vị kia joseph thần hậu thực lực cũng không ngừng tăng cường cuối cùng càng là thừa dịp một loạt sự kiện lớn thành công trở thành một cường đại thần lực thần linh mà đại giới liền là dở dồn tinh linh mấy ngàn năm nay nhân khẩu thế mà không có gia tăng ngược lại thấp xuống dợ dồn tinh linh nội đấu sẽ tạo thành đại lượng tử vong có đôi khi nhân khẩu số lượng sẽ hạ thấp đường d a n h giới lúc này chi chu nữ vương sẽ trực tiếp đầu hàng n ề n chúa rút sờ loại phương thức này mặc dù thu được đại lượng thần lực nhưng là loại phương thức này cũng là không nhỏ hậu hoạn thời gian từng giờ trôi qua sen ngoại trừ rút ra tiêu hóa thần tính bên ngoài những lúc khác trên cơ bản là tại cải tạo lơ lường tháp sen đã quyết định chế tạo phù không thành các loại công tác chuẩn bị cũng đã bắt đầu vì giảm nhỏ tiêu hao s e n dự định đem chấn bắc thành coi như phụ không thành chủ thể tiến hành dùng thử chấn bắc thành ở trong có không ít kỳ quan kiến trúc những n à y kỳ quan kiến trúc có thần kỳ lực lượng s e n cũng không nỡ đem những lực lượng này lưu lại rốt cuộc một lần nữa kiến tạo những n à y kỳ quan kiến trúc cần một lần nữa tiêu tốn rất nhiều tiền tài cùng là thời gian đang tính toán đem chấn bắc thành coi như phụ không thành chủ thể về sau phụ không thành kiến tạo có thể nói tiết kiệm đại lượng tiền tài b ấ trong quả sau, diệu bản cải mặc một chấn bắc thành coi thành sau, chấn bắc thành cần cần hắc thạch, dù dụng sử phụ thành như không thành thành như tiến hành phen Thanh nền tảng thành đồng thể thị thay thời tựa tạo. đổi về a chỉ cứng thuật, phụ không thành lên lại nên dạng này sẽ s trở sắt thép c ò c ứ n rắn hơn. Trong hơn. phòng thí nghiệm sen đang tiến hành một phen thí nghiệm hãn tại chế tác ma hóa đá kim cương đây là chế tác kim cương thạch ma tượng chủ yếu vật liệu ma hóa đá kim cương trên thực tế cũng không phải là đá kim cương mà là một loại thủy tinh chỉ bất quá nhìn qua mặc kệ là độ cứng vẫn là vẻ ngoài đều rất tiếp cận đá kim cương loại thủy tinh này cần sử dụng phương thức đặc thù tiến hành chế tác ngân hà chuẩn bị ghi chép số liệu bắt đầu khảo thí nhân tạo ma hóa đá kim cương thí nghiệm ngân hà tháp linh xuất hiện ở giữa không trung s ề n trên thân dâng lên một đạo ma pháp linh quang ngay sau đó vô số nhỏ xíu phù văn vết tích liền xuất hiện ở trước mắt phù văn vết tích cùng ma văn phù văn chờ cũng khác nhau mặc kệ là phù văn phù hợp ma văn đều là hai chiều hình thái bình thường là mặt phẳng nhưng là phù văn vết tích lại khác nó là ba chiều kết cấu lập thể ba chiều phù văn vết tích là từ phù văn lẫn nhau tổ hợp kết nối mà hình thành loại này phù văn vết tích có lực lượng cường đại phù văn vết tích sử dụng yêu cầu cực kỳ cao đây là áo thuật đế quốc thời đại khai sáng ra tới kỹ xảo so với phù văn tới nói nó càng cao hơn hiệu cường đại、Sến、hiện tại liền là tại sử dụng phù văn vết tích kim s á c linh quang ở giữa không t r ù n g không ngừng hội tụ rất nhanh những n à y linh quang liền hội tụ thành một cái quang trạch theo đoạn ký tự sơn nhẹ nhàng huy sái ra một chút ngân sắc bột phấn những n à y ngân sắc bột phấn nhanh chóng bổ sung đến phủ văn vết tích bên trong nương theo lấy phủ văn càng ngày càng sáng trước mắt cái này phủ văn rất nhanh liền từ nguyên bản hai triệu mặt phẳng kết cấu biến thành không gian ba triệu kết cấu theo phủ văn vết tích xuất hiện sơn nhẹ nhàng phất tay trước mắt cái này phủ văn vết tích trong nháy mắt dung nhập vào một cái ngân sắc dụng cụ bên trên sau đó linh quang lấp lóe mấy lần sau biến mất không thấy gì nữa Ma hóa đá kim hóa phổ đá cương cùng từ đạo ma tính có thể lên tới nói ma hóa đá kim cương cũng không tính tốt nhưng là nó kháng ma tính vật lý kháng tính lại cao kinh người cho nên loại này đặc thù bảo thạch dùng để chế kim cương thạch ma tượng rất thích hợp đá kim cương loại này bảo thạch cũng gọi kim cương lớn hạt tròn tinh khiết kim cương giá trị không thấp tại rất nhiều thí nghiệm bên trong đều có thể dùng tới cho nên tại chế tác ma hóa đá kim cương thời điểm bình thường sử dụng hạt nhỏ đá kim cương đá kim cương loại vật này số lượng dự trữ phi thường cao thậm chí những cái kia phẩm chất cao lớn hạt tròn kim cương cũng cực kỳ phong phú về phần nói như kiếp trước loại kia, kim a k i cương cực kỳ hy hữu tình huống hoàn toàn là thương nhân lẫn luận ra nghe nói những thương nhân kia khai thác ra kim cương đầy đủ cho toàn thế giới tất cả mọi người phân phối một khối đương nhiên nơi này đá kim cương khẳng định không phải lớn hạt tròn mà là kim cương vỡ cũng chính là không đủ một cả giặt kim cương một cả giặt nặng bao nhiêu không hai trăm có thể tưởng tượng cái này có nhiều nhỏ chương 634, luyện kim nhà máy chương 632, luyện kim nhà máy ma hóa đá kim cương sử dụng một bộ phận đá kim cương làm nguyên vật liệu còn có một bộ phận thì là ma hóa thủy tinh cùng nhiều màu bào thạch bột phấn đem những tài liệu này dựa theo nhất định tỷ lệ hỗn hợp về sau tái sử dụng cái khác một chút phương thức dung hợp luyện chế về sau liền sẽ đạt được ma hóa đá kim cương loại này ma hóa đá kim cương tỷ lệ có thể tiến hành điều chỉnh trên cơ bản mỗi một cái vu sư đều có được chính mình độc môn bí phương khác biệt tỷ lệ luyện chế ra tới ma hóa đá kim cương tinh chất cũng không giống nhau giống như là hạt t h u ậ chế tắc kim cương thạch ma tượng sử dụng ma hóa đá kim cương tại phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp trên liền cực kỳ đột xuất bất quá một phương diện khác cái này mấy đài kim cương thạch ma tượng tốc độ di chuyển cùng năng lượng ma đạo tính năng liền phải kém hơn một chút nay chủ yếu là bởi vì hạt thuật chế tắc cái này hai đài kim cương thạch ma tượng trên cơ bản đều là trong vu sư tháp sử dụng thuộc về loại phòng thủ hình chỉ có người khác tiến công vu sư tháp mới có thể tiến hành chiến đấu loại này ma tượng là phối hợp tháp linh tiến hành chiến đấu vu sư tháp sẽ ra chỉ các loại pháp thuật cái khác tỷ như tiến công tính kim cương thạch ma tượng thì là sử dụng ma đạo tính năng tốt một chút phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp cũng không kém ma hóa đá kim cương loại này kim cương thạch ma tượng có được cường đại lực công kích tốc độ di chuyển nhanh đồng thời ra chỉ các loại phép thuật phụ trợ ma tượng quân đoàn loại thường xuyên sử dụng loại này kim cương thạch ma tượng ma hóa đá kim cương ngoại trừ chế tắc kim cương thạch ma tượng bên ngoài còn có thể chế tắc một loại khác ma tượng áo thuật thủ vệ áo thuật thủ vệ là mạnh hơn kim cương thạch ma tượng chuyển kỳ ma tượng kim cương thạch ma tượng khiêu chiến cấp bậc là cấp h a mà áo thuật thủ vệ không chỉ có được cường hãn vật lộn năng lực còn có thể phóng thích các loại pháp thuật nói đơn giản đây là một loại ma vũ song tu truyền kỳ ma tượng lực chiến đấu mạnh mẽ cũng đại biểu cho loại này ma tượng phí tồn đắt đỏ tại áo thuật đế quốc thời đại có một vị trí tên áo thuật sư nói qua như vậy ma tượng quân đoàn liền là dùng tiền tích tụ ra tới sức chiến đấu sen hiện tại tiến hành thí nghiệm liền là dùng để chế áo thuật thủ vệ ma hóa đá kim cương loại cấp bậc này ma tượng tư liệu trên cơ bản đều thuộc về tuyệt mật tư liệu muốn trao đổi liền khó mua trao đổi đến nọ thủy tháp cao có được loại này mà tượng tư liệu vẫn là lần trước bọn hắn tại phong ấn thần nghiệt bí cảnh bên trong đạt được cái chỗ kia mặc dù trên cơ bản không có để lại thứ gì nhưng là tháp linh giả lập thư viện hoàn chỉnh bảo lưu lại đến bằng không như loại này cấp cao kỹ thuật nọ thủy tháp cao căn bản cũng không có bất quá giả lập thư viện bên trong đạt được những cái kia ma hóa thủy tinh tư liệu phối phương cũng chỉ có mấy loại s ẽ cần tự mình tiến hành điều phối mới có thể tìm được thích hợp tỷ lệ lại đem điều phối tốt ma hóa đá kim cương nguyên liệu chuẩn bị kỹ càng cất đặt đến một cái chuyên dụng dụng cụ ở trong s i n ngẩng đầu nhìn treo trên tường t r u n g ma pháp sau đó đối ngân hà nói ngân hà mỗi cái nửa giờ ghi chép một lần lò phản ứng tình trạng nếu như xuất hiện tình huống dị thường lập tức cho ta biết nếu như hết thể cái này bình thường tám giờ đợi cho ta biết được rồi chủ nhân băng lanh máy móc g ầ m tại vang lên bên hai loại này hợp thành ma hóa đá kim cương phương pháp là mô phỏng một loại đặc thù hoàn cảnh để ma hóa đá kim cương dựa theo nhất định điều kiện tiến hành dung hợp cách làm này không cần nhân công toàn bộ hành trình thao tác tại áo thuật đế quốc thời kỳ có rất nhiều luyện kim công xưởng bọn hắn sử dụng chuyên nghiệp luyện kim lò luyện đến luyện chế các loại hợp thành kim loại ma hóa vật liệu nghe nói tại áo thuật đế quốc thời đại loại hãng này số lượng rất nhiều bọn hắn thiên sản xuất lượng so với hiện tại toàn bộ thẻ giữa thế giới tất cả vu sư cộng lại một năm luyện chế ma hóa kim loại lượng cũng là bởi vì loại phương thức này áo thuật đế quốc thời kỳ những cái kia cường đại áo thuật sư đoàn đội có thể thu hoạch được lượng lớn tài nguyên tùy tiện tổ kiến các loại ma tượng quân đoàn hoặc là ma pháp tạo vật đây cũng là lúc trước áo thuật đế quốc sở dĩ cường đại nguyện ý một trong chỉ cần bọn hắn nguyện ý nhà máy toàn lực sản xuất d ư ớ i các loại ma tượng số lượng sẽ có một cái kinh người tăng trưởng mà lại nhà máy hóa chỗ tốt có rất nhiều mặc dù nhà máy hóa loại này tiêu chuẩn không thể sản xuất tinh phẩm ma tượng nhưng lại có thể đem phẩm chất khống chế tại rất nhỏ khu trong phòng đồng thời làm như vậy chỗ tốt là giá cả thấp xuống bất quá chê tác luyện kim nhà máy đồng dạng cần tốn hao không ít tiền tài phía trên này đầu nhập là nhất định cũng tỉ như vừa rồi sử dụng cái kia vật chứa cái này vật chứa bên trong sử dụng không ít tinh kim nội bộ sử dụng là một chút áo cương phía trên p h ủ văn sử dụng là bí ngân tuyến khác một bộ này thiết bị phí tổn cao mấy trăm vạn kim nạ ẻn so kim cương thạch ma tượng đều quý một cái vu sư có tiền trình độ cũng từ khía cạnh nói rõ tên này vu sư cường đại cỡ nào đương nhiên ở trong đó cần đem một chút bị nữ thần may mắn chiếu cố ra hỏa phân chia ra thế giới này cực kỳ không công bằng từ xuất sinh một khắc này liền chú định gia tộc gì quyền thế các loại loại hình ở trong đó có một cái phi thường tồn tại đặc thù những người này vận khí tốt làm người ghen ghét nói bọn hắn nhận nữ thần may mắn chúc phúc không có chút nào khoa trương cũng tỉ như tên kia phát hiện cổ thần thi thể áo thuật sư tại kia vô biên vô tận tinh giới bên trong phát hiện một bộ cổ thần thi thể loại chuyện này phát sinh sát xuất trên cơ bản là tại mấy ngàn vạn thậm chí một phần ngàn tỷ tên kia phát hiện cổ thần thi thể áo thuật sư liền là bị nữ thần may mắn chiếu cố chỉ bất quá vị này áo thuật sư đối với cổ thần thi thể lợi dụng ra một vài vấn đề bị nữ thần may mắn chiếu cố về sau sẽ có nhiều khoa t r ư ơ n g có thể nói so mở nhân vật chính quang hoàn đều cường đại hơn vận may vào đầu đi ra ngoài nhặt tiền muốn làm cái gì đều là tâm tưởng sự thành tùy tiện chạy loạn đều có thể phát hiện bảo tàng l u n g t u n g vung đao liền có địch nhân mình đụng vào hoàn toàn có thể được xưng là lúc tới tất cả thiên địa đ ồ n g lực đương nhiên nữ thần may mắn là có mới nối cũ hỷ nộ vô thường khả năng trên một giây đồng hồ ngươi còn bị nữ thần may mắn chỗ chiếu cố nhưng đã đến một giây sau về sau nữ thần may mắn liền đã rời đi mà nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ thần là một đôi song sinh nữ thần mà lại giữa hai người còn không hợp vận rủi nữ thần ghen ghét nữ thần may mắn bị nhân loại chỗ kính yêu mà cùng là nữ thần mình lại bị người sợ hãi Cái nghe nói tại đa nguyên trong vũ trụ có một loại toàn bộ là từ bí ngân chỗ hội tụ bí ngân quạng có lẽ chỉ có những cái kia bị nữ thần may mắn chiếu cố người mới có thể tìm tới loại này bí ngân quạng thời gian trôi qua từng phút từng giây ước chừng sau tám tiếng sển từ phòng minh tưởng bên trong đi ra tháp linh ngân hà đã nói cho hắn biết luyện kim lò phản ứng đã đình chỉ công tác đi vào lò phản ứng trước mặt sển kiểm tra một hồi tháp linh ngân hà ghi chép đơn các loại số liệu phát hiện hết thể bình thường về sau lúc này mới nhẹ nhàng tại lò phản ứng trên ấn mấy lần nương theo lấy một trận năng lượng ba động lò phản ứng trên nguyên bản b ị kín vật chứa tại thời khắc này chậm rãi mở ra sển vỗ tay phát ra tiếng một cái vô sư tri thủ xuất hiện ở trước mắt sen thuần thục thao tác vô sư về sau đem lọ phản ứng bên trong vật phẩm lấy ra ngoài một viên lớn chừng cái trứng gà từ sắc tinh thể xuất hiện tại trước mắt của hắn loại này từ sắc tinh thể bề ngoài độ trong suốt cực kỳ cao tính chất cứng rắn nhìn qua giống như là một viên tử toàn thạch chính là ma hóa đá kim cương cũng được xưng là ma hóa thủy tinh nhìn đến hiệu quả không tệ a sen cầm lấy đá kim cương cẩn thận quan sát một chút loại phương thức này chế tác ma hóa đá kim cương đã hoàn toàn đạt đến tính năng yêu cầu phẩm chất không tệ đã hợp cách sơn trên tay dâng lên một đạo linh quang đem cái này viên ma hóa đá kim cương kiểm c h r a một lần gật đầu nói cái này viên ma hóa đá kim cương đạo ma tính phi thường tuyệt đồng thời vật lý kháng tính cùng ma pháp kháng tính cũng cực kỳ cao hoàn toàn đạt đến chế tác áo thuật thủ vệ yêu cầu như vậy tiếp xuống liền muốn bắt đầu sản xuất chế tác những này ma hóa đá kim cương bất quá trước lúc này hắn dự định kiến tạo một cái tự động hóa luyện kim nhà máy như là đã thể nghiệm được luyện kim lò phản ứng thuận tiện sơn cũng không dự định cứ thế từ bỏ mặc dù loại này luyện kim lò phản ứng giá cả không ít nhưng là sử dụng cũng thuận tiện còn có một nguyên nhân liền là mặc dù bây giờ đầu nhập rất lớn nhưng là lâu dài đến xem vẫn là cực kỳ có lời mà lại cái này so kim nạ ẻn cũng không phải là duy nhất một lần toàn bộ lấy ra mà là lâu dài tháp linh ngân hà đem tự động hóa luyện kim nhà máy bản vay cho ta điều ra tới sơn nói tự động hóa luyện kim nhà máy chủ yếu có tháp linh tiến hành trường khống bên trong sẽ có các loại niêm thổ ma tượng phụ trách thao tác cụ thể sèn chỉ cần thiết lập tốt chương trình những này niêm thổ ma tượng liền sẽ dựa theo chương trình tới sinh sản mà tháp linh ngân hà chỉ cần chỉ huy những này ma tượng khôi lỗi tiến hành công làm đồng thời đối với luyện kim nhà máy tiến hành giám sát cùng luyện kim nhà máy thường ngày giữ gìn các loại có được luyện kim nhà máy về sau lấy trước kia một ít cần sèn hoặc là hạt thuệ tự mình động t h ủ hợp thành áo cương sắc ngân chờ kim loại cũng hoàn toàn có thể dùng luyện kim nhà máy tới sinh sản thuận tiện mau lẹ phẩm chất ổn định xác suất thành công cao đương nhiên ngoại trừ giá thành đắt đỏ bên ngoài tòa này luyện kim nhà máy còn cần tiêu hao đại lượng nguồn năng lượng nếu như là trước đó tòa kia vu sư tháp lắp đặt luyện kim nhà máy về sau nguyên tố hầu nguồn năng lượng khẳng định sẽ có một ít thiếu cái này cần tại phương diện khác tiến hành cắt giảm một chút nhưng là hiện tại nọ thủy tháp cao đã sớm lắp đặt nguyên tố tách ra lò luyện nguồn năng lượng so với trước đó có thể nói tăng lên thật nhiều lần đừng nói một tòa luyện kim nhà xưởng liền là đem tòa này luyện kim nhà máy năng lượng tiêu hao để cao gấp mười nó thủy tháp cao năng lượng cũng là dư sải bất quá nguyên tố tách ra mặc dù không tệ nhưng là so với nguyên tố tụ biến vẫn là kém quá nhiều dùng trên vu sư tháp là thước t h a có nhưng là dùng đến phủ không thành trên liền không đáng chú ý sen rút rút chán của mình muốn thăng cấp phủ không thành nhất định phải đem nguyên tố tụ biến lò luyện nghiên cứu ra được bất quá hạt thuẩy lần trước nói đã bắt đầu thí nghiệm tin tưởng không bao lâu nguyên tố tụ biến lò luyện liền sẽ bắt đầu kiến tạo chương 635, l u y ệ n kim nhà máy hai chương 633, luyện kim nhà máy hai xe tạm thời không có đi cân nhắc nguyên tố tụ biến lò luyện vấn đề hắn hiện tại cần phải làm là đem luyện kim nhà máy giải quyết t h á p linh ngân hà trong khố phòng còn có bao nhiêu bí ngân chủ nhân còn có bảy giờ hai cân bí ngân hướng lấy ra hai cân bí ngân mặt khác lấy ra ba mươi khối áo cưng t ỏ i áo pháp chi trần một cân tinh giới ngân s a m ộ ư ơ i hai cân nguyên tố tinh thạch m ộ ư ơ i một khối s ơ n đem cần vật liệu báo ra đến rất nhanh tháp linh ngân hà liền đem các loại vật liệu đưa tới s ơ n nhẹ nhàng phất tay một đạo linh quang lấp lóe biến đổi hình dạng linh quang bao phủ xuống những cái kia nguyên vật liệu ngay tại những n à y pháp thuật năng lượng tác dụng dưới nhanh chóng biến hóa hình thái rất nhanh từng viên từng viên kim loại linh kiện liền xuất hiện ở trước mắt kế tiếp còn cần đem những n à y nhỏ bé kim loại linh kiện tổ hợp bắt đầu cuối cùng lắp ráp thành một đài luyện kim lò phản ứng hao tốn một đoạn thời gian xen trước mắt xuất hiện mười hai đài luyện kim lò phản ứng nói cách khác cái này luyện kim nhà máy một lần có thể sản xuất mười hai khối ma hóa thủy tinh đem những n à y linh kiện lắp ráp thành luyện kim lò luyện về sau xen thận trọng bắt đầu ở luyện kim lò luyện nội bộ tuyên khắc phủ văn vết tích những phủ văn này vết tích là cung cấp luyện kim lò luyện các loại sản xuất hoàn cảnh một ngày trôi qua rất nhanh làm xen từ trong phòng thí nghiệm đi ra thời điểm trên mặt của hắn nhiều một chút cảm giác mệt mỏi luyện kim nhà máy tiến độ không sai biệt lắm hoàn thành một nửa chỉ cần qua một ngày nữa thời gian còn kém không nhiều có thể làm xong tiếp xuống liền có thể cân nhắc chế tác á o thuật thủ vệ ma tượng á o thuật thủ vệ ma tượng thuộc về truyền kỳ giai cấu trang sinh mệnh loại này truyền kỳ cấu trang trên cơ bản không cách nào sử dụng ma tượng nhà máy đại lượng sản xuất nguyên nhân chủ yếu liền là linh hồn hạch tâm loại này linh hồn hạch tâm nhất định phải t r u y ề n kỳ vô sư cấp bậc trở lên mới có thể chế tác bây giờ còn chưa có loại kia thiết bị có thể thay thế t r u y ề n kỳ vô sư đến chế tác liền ngay cả sèn tại bí cảnh bên trong tòa kia luyện kim nhà máy bên trong p h ù văn khắc họa thiết bị cũng làm không được đương nhiên có lẽ đợi đến về sau có càng thêm tiên tiến thiết bị chế tác được về sau có thể chế tạo ra chuyển ưng kỳ giai linh hồn hạch tâm áo thuật thủ vệ chủ thể là từ ma hóa thủy tinh tinh kim áo cương sắc ngân còn có chuyển ưng kỳ phẩm chất linh hồn tinh thạch chế tác m à thành dạng này một đài phí tổn vượt qua ba trăm vạn kim nạ ẻn có thể nói so ngang nhau trọng lượng hoàng kim còn m u ộ n quý hao tốn dạng này lớn đại giới loại này ma tượng sức chiến đấu cũng tương tự phi thường kinh người nó đối các loại nguyên tố tổn thương kháng tính cũng rất cao áo thuật thủ vệ miễn dịch tuyệt đại đa số pháp thuật đòn công kích bình thường rất khó đưa nó phá hủy loại này ma tượng có cường đại năng lực cận chiến liền xem như truyền kỳ chiến sĩ cũng vô pháp chính diện chống lại mà lại bọn hắn còn có được thi pháp năng lực có thể thi triển thất hoàn trở xuống pháp thuật hoặc là năng lượng sát tuyến đồng thời loại này áo thuật thủ vệ còn có được không thấp trí tuệ muốn đánh bại loại này ma tượng cũng không phải một chuyện đơn giản loại này ma tượng giống như kim cương thạch ma tượng miễn dịch vũ khí bình thường công kích nhất định phải sử dụng phẩm chất cao siêu phàm vũ khí mới có thể đối với nó tạo thành tổn thương á o thuật thủ vệ sức chiến đấu mạnh bao nhiêu đâu trên cơ bản truyền kỳ chiến sĩ đối mặt loại này ma tượng là phải bị treo lên đánh mà lại á o thuật thủ vệ cùng kim cương thạch ma tượng khác biệt nó là có năng lực phi hành cùng đối không năng lực giống như là kim cương thạch ma tượng nếu như có được năng lực phi hành có thể dùng chơi diều chiến thuật mài chết nó đương nhiên loại này chỉ là trên lý luận có thể rốt cuộc cái này còn cần lực công kích của ngươi đủ cường đại có thể đối kim cương thạch ma tượng tạo thành tổn thương nhiều khi loại này chơi diều chiến thuật đã kim cương không có bị mài chết chơi diều lại m ệ t chết đương nhiên kim cương thạch ma tượng loại này khuyết điểm các vu sư cũng không phải là không biết nhưng là vẫn không có tiến hành cải tiến nguyên nhân chủ yếu kim cương thạch ma tượng bình thường là tại vu sư tháp bên trong sử dụng phối hợp thêm cái khác phòng ngự thủ đoạn cũng không cần năng lực phi hành áo thuật thủ vệ cường đại hơn kim cương thạch ma tượng một đài áo thuật thủ vệ phí tổn có thể chế tác mấy đài kim cương thạch ma tượng hai ngày sau s ơ n một mặt hưng phấn nhìn trước mắt những này rất có khoa h u y ễ n nguyên tố lò phản ứng tại hao tốn hai ngày tiêu hao đại lượng vật tư về sau s ơ n rốt cục đem tòa này luyện kim nhà máy chế tác hoàn thành s ơ n không lo được nghỉ ngơi trực tiếp đối tháp linh ngân hà ra lệnh ngân hà bắt đầu sản xuất ma hóa thủy tinh đinh ngay tại tạo ra nhiệm vụ nhật ký nhiệm vụ xây dựng bên trong nhiệm vụ chế tác ma hóa thủy tinh luyện kim nhà máy bắt đầu tự kiểm tự kiểm hoàn thành hết thể bình thường có thể công việc luyện kim nhà máy chính thức khởi động một đạo linh quang lấp lóe ngay sau đó một cố cường đại năng lượng nguyên tố liền từ có thể liên thông nói bên trong trào lên mà đến màu lam nhạt năng lượng nguyên tố ổn định cung ứng tiêu hao m ộ ư ơ i hai đài phản ứng lò luyện chậm rãi mở ra bên cạnh mấy đài ma tượng khôi lôi đem chuẩn bị xong các loại nguyên vật liệu thả nếu như bên trong khi tất cả vật liệu đều thả sau khi đi vào phản ứng lò luyện chậm rãi lóe ra linh quang bắt đầu tiến hành công việc sản xuất một khối ma hóa thủy tinh thời gian cần tám giờ đương nhiên thời gian này cũng không phải cố định phản ứng lò luyện sản xuất kỳ thời gian càng dài cuối cùng đạt được ma hóa cũng liền càng lớn bất quá phản ứng lò luyện cũng không thể vĩnh viễn công việc xuống dưới rốt cuộc phản ứng lò luyện lớn nhỏ có hạn có lớn nhất ma hóa thủy tinh hạn chế lúc đạt tới cái này lớn nhỏ về sau liền xem như không có nhân mạng lệnh đài này phản ứng lò luyện cũng sẽ không lại tiếp tục vận chuyển đây là sen vì bảo hộ luyện kim lò luyện cố ý thiết định bảo hiểm trong n g a y mắt tám giờ liền đi qua theo tháp linh ngân hà mệnh lệnh trước mắt cái này m ộ ư ơ i hai đài phản ứng lò luyện cũng chậm rãi ngừng lại lo phản ứng mở ra sen chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng chỉ thấy những cái kia vừa mới chế tắc thành công ma hóa thủy tinh xuất hiện tại sen trước mắt màu tím nhạt ma hóa thủy tinh phi thường xinh đẹp sển vỗ tay phát ra tiếng một đạo linh quang hiện lên đã hoàn thành trước mắt cái này mấy cái ma hóa thủy tinh giám định mà giám định kết quả cũng không tệ lắm cái này một nhóm lần mười hai viên ma hóa thủy tinh trải qua kiểm chắc về sau toàn bộ đều đạt đến yêu cầu toàn bộ hợp cách sển hai lòng gật đầu sau đó đem mấy cái ma hóa thủy tinh phóng tới bên cạnh trên mặt bàn đúng rồi ngân h à thử một chút luyện chế cái khác hợp kim sển lập tức nói theo sển tiếng nói vừa ra tháp linh ngân hà lần nữa người thao túng luyện kim nhà máy bắt đầu làm việc luyện chế áo cương thời gian xa xa nhỏ hơn luyện chế ma hóa thủy tinh d u n g ước chừng sau nửa giờ cái này mười hai đài luyện kim lò phản ứng lại một lần nữa mở ra đã luyện chế hoàn tất áo cương xuất hiện tại sèn trước mắt tiện tay cầm lấy một khối áo cương thỏi sèn kiểm tra một lần mặc dù không có hắn tự tay chế tác áo cương thỏi tốt nhưng là loại này phẩm chất cũng coi là thượng đẳng hoàn toàn có thể sử dụng sau đó sèn giống như là tìm được một cái món đồ chơi mới k h ô n g n g ừ n linh ngân g để tháp hà s ử dụng l u y ệ n k i m nhà x ư ở n đến luyện g chế c á i k h á c ma hóa vật l i ệ u Mà không có gì bất ngờ gì có bất xảy ra, l u y ệ n k i m n h à máy lại n h a n nhiệm h h lại tốt đem nhiệm vụ o à n t h à n h chương 636, q u ầ n t i n h c a o Thác m ư ơ g 634, quần tinh cao tháp sáng sớm sương m g dần dần tiêu tán tia nắng ban mai quang huy chiếu xuống chấn bắc thành bên trong tòa này phương bắc minh châu trở nên dị thường bận rộn ngoài thành to lớn sương rồng luồng nước không ngừng chuyển động thanh tịnh nước sông đổ vào lấy ngoài thành vừa mới gieo hạt đồng ruộng ngay tại nửa tháng trước trấn bắc thành nơi này lần nữa thu được một trận thu hoạch lớn hiện tại trấn bắc thành chủ yếu cây lương thực đã không còn là khoai tây ngoại trừ khoai tây bên ngoài nơi này rộng khắp trồng lúa mì lúa mạch đậu nành chờ thu hoạch cây yến mạch cùng bắp nô cũng không ít trồng bất quá liền xem như giảm bớt khoai tây t r ồ n g diện tích nhưng là khoai tây sản lượng vẫn như cũ là cao nhất trấn bắc thành nơi này thổ địa nguyên bản coi như phì nhiêu lại thêm nguồn nước dồi dào lương thực sản lượng cũng không tệ lắm càng quan trọng hơn là vốn có bội thu tế đàn về sau c h ấ n bắc thành nơi này thổ địa trở nên phi thường phi nhiều cơ hồ có thể nói không có bất kỳ cái gì nạn sâu bệnh cho nên mặc dù chỗ phương bắc nhưng là nơi này lương thực sản lượng hoàn toàn có thể cung ứng toàn bộ nọ t h ủ y ề công quốc lại thêm phở lò r ẹ n sở vương quốc phương bắc các tỉnh mặc dù nơi này bình dân vẫn như cũ đem khoai tây làm món chính nhưng cũng có thể mỗi tháng ăn được một hai lần bánh mì trắng thậm chí còn có thể ngẫu nhiên mua mấy con cá dải thèm một chút cái này tại địa phương khác hoàn toàn là không dám nghị sự tình phải biết tại quốc gia khác bình dân có thể ngừng lại ăn bánh mì đen ăn no đều là hy vọng xa vời chớ đừng nói chi là cái gì bánh mì trắng cùng cá nướng trấn bắc thành trải qua mấy năm phát triển về sau có thể nói nơi này sản vật phi thường phong phú mà lại có bán nhân mã gia nhập trấn bắc thành nơi này trâu ngựa rất nhiều trên thị trường loại thịt cũng phi thường phong phú giá cả cũng không mắc liền xem như bình dân cũng có thể tiêu phí rất nhiều lại tới đây tòa thành thị người đều muốn ở chỗ này ở lại có thể nói n o ạ t h u ỳ n công quốc nhân khẩu tăng trưởng vẫn như cũ tốc độ cực nhanh sến buổi sáng sau khi rời giường rỗi ra lưng mỏi hoạt động hạ thân thể sau đó cầm lấy thiếp thân hầu gái enzy l à chuẩn bị bữa sáng bắt đầu ăn chủ nhân một cái khác bán tinh linh hầu gái đột nhiên đi tới nói sến hơi s ư ớ n g sở thế nào có việc hôm nay thu được hạt t h u ậ phu nhân tin tức truyền đến phương nam quần tình cao t h á p đến đây muốn cùng chúng ta giao lưu anna đi một cái tiêu chuẩn sĩ nữ l ê nói còn có cờ dít phu nhân nói thế giới dưới đất phát hiện một chỗ quái vật chiếm cứ địa phương đồng thời trong đó phát hiện một chút đặc thù khoáng thạch quần tinh cao tháp còn có đặc thù khoáng thạch quần tinh cao tháp đến chúng ta nơi này làm cái gì sen có chút buồn bực bất quá vẫn gật đầu đáp ứng sẽ cùng bọn hắn gặp mặt một lần so sánh với quần tinh cao tháp hắn quan tâm hơn thế giới dưới đất phát hiện cái gì đặc thù khoáng thạch sen rất nhanh liền thông qua truyền tống trận đến xuống đất thế giới thế giới dưới đất bởi vì hoàn cảnh nhân tố thường xuyên sẽ có chút ít quái vật xuất hiện cho nên vẫn luôn có đội tuần tra thanh lý tại szent lúc đến nơi này một tiểu đội ngưu đầu nhân hộ vệ đã tại chỗ này chờ đợi tên này thị vệ lời buộc bạch còn trưng bày một ngụm nhìn qua rất nặng nề dương kim loại nhìn thấy szent tới về sau bên trong cung kính đem mở r ư ơ n g ra szent nhìn một chút trong dương là một chút nhìn qua bụi bẩn khoáng thạch phía trên không có bất kỳ cái gì quang trạch szent khe nhũ mày loại này khoáng thạch tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái đi bất quá ngay lúc này sen đột nhiên cảm thấy một cỗ phi thường yếu ớt năng lượng ba động mà lại cỗ năng lượng này ba động tựa hồ có chút quen thuộc đây là mỏ quặng gu d a n y sen một mặt kinh hỉ nhìn trước mắt những quán g thạch này mặc dù phía trên phóng xạ phi thường yếu ớt nhưng hắn vẫn là nhận ra lần trước hắn từ hệ thống mở dương đạt được một chút nguyên tố lò luyện nhiên liệu năng lượng trong đó ba động cùng những quán g thạch này phi thường giống thật có l ỗ i bệ hạ chủ nhân cũng không có nói cho chúng ta biết đây là cái gì q u á n g thạch lưu đầu nhân có chút mê mang lung lay đầu sơn cũng không có phản ứng hắn đưa tay đem khối quáng thạch này cầm lấy đôi q u o á n g thạch sử dụng giám định thuật rất nhanh giám định kết quả là xuất hiện tại trước mắt hắn đích thật là mỏ quặng u dạng n h i chỉ bất qua u dạng n h i nguyên tố hàm lượng phi thường thấp nguyên tố lò luyện nguyên liệu nhìn đến vận khí coi như không tệ a sơn nghĩ, nghĩ loại này nồng độ nguyên tố nhiên liệu muốn trực tiếp lợi dụng cực kỳ khó khăn bất quá về sau có thể chậm rãi chiết xuất chính là đem cái này khu mỏ quặng cách ly bắt đầu ngoài ra để cho người mau chóng xác minh quạng mỏ số lượng dự trữ kể một chút quạng mỏ sự tình về sau sến rời đi dưới mặt đất khu mỏ quạng tiến về nọt h u y ề n tháp cao trấn bắc thành bây giờ trở nên phi thường phôn hoa tòa thành thị này người quản lý là cạ di nạ sến mới phát hiện hắn này cái dở r ồ n tinh linh lại là một cái quản lý cao thủ toàn bộ thành thị bị nàng quản lý ngay ngắn rõ ràng hạt thuầy đã đem tinh lực chủ yếu đặt ở nghiên cứu các loại vu sư tri thức lên vu sư thắp hiện tại nhiệm vụ hạch tâm là xây dựng phù không thành đi vào not h ủ y tháp cao trải qua mấy năm phát triển not h ủ y tháp cao nhân khí trở nên tràn đầy rất nhiều đại lượng vu sư học đồ trong này học tập nhìn thấy sèn trải qua về sau những người này cũng không khỏi hướng hắn có chút phụ thân cung kính nói sèn các hạ đại công tức các hạ sèn đạo sư đối với những n à y vu sư học đồ sèn đều là khẽ gật đầu ra hiệu những n à y vu sư học đồ là vu sư tháp bên trong tốt nhất giá rẻ sức lao động rất nhiều ma tượng khôi lỗi không làm được sự tình đều là bọn hắn phụ trách cho bọn hắn một chút cổ vũ để bọn hắn càng cố gắng rất nhanh sren đi vào nọt hình tháp cao phòng tiếp khách thời điểm nhìn thấy bên trong mấy tên mặc pháp b à o màu tím vu sư chính ngồi ở bên trong trên người bọn họ mang theo mấy k h ỏ a lấp lóe ngôi sao huy trường thậm chí ở bên cạnh họ tựa hồ cũng tản ra ánh sao h i ế u đ ớt không cần phải nói sren cũng đoán được những này hẳn là quần tinh chi tháp vu sư tựa hồ là đã nhận ra sren ánh mắt cầm đầu vu sư xoay đầu lại một cái vẻ mặt già n u a gương mặt xuất hiện ở trước mắt mặc dù nhìn qua lớn tuổi nhưng là trên người năng lượng ba động rất mạnh đôi mắt k i a bên trong tựa hồ có tinh quang lấp lóe tên này vu sư sông sren gật gật đầu lộ ra một cái rất có lực tương tác mỉm cười tại chung quanh hắn còn có mấy tên đồng dạng ăn mặc vu sư chỉ bất quá vu sư bảo không có hắn hoa lệ bất quá sren phát hiện những này vu sư thực lực yếu nhất cũng là cao d à i vu sư mạnh nhất lao đầu kia thực lực càng là đạt đến truyền k ỳ sren người qua đây hát t h u ấ nhìn thấy r e n tiến đến cười lên tiếng chào đi tới n ê n h đón、ừ. sơn ôn hòa gật đầu sau đó cùng hạt t h u y làm được bên cạnh chỗ trống những này liền là tới chơi quần tinh cao tháp vô sư hạt t h u y gật gật đầu bọn hắn tới đây vẹn vẹn vì giao lưu sơn sử dụng tâm linh kết nối hỏi quần tinh cao tháp vô sư muốn cùng chúng ta ký kết đồng minh đ i ề u ước ký kết đồng minh đ i ề u ước có chiến tranh không phải có phải là vì ứng đối nguyên tố triều tịch lần này nguyên tố triều tịch sau khi xuất hiện các nơi đều xuất hiện ma thú liền ngay cả tầng dưới vị d i ệ n ác ma cũng ngao nghe muốn động bọn hắn muốn liên hợp càng nhiều lực lượng đến đối kháng những địch nhân này Chương 637, trong à Tà nhãn bạo quân. Chương 635, tà nhãn bạo quân. bạo bạo 635, t đại sảnh nó vì tháp cao vu sư trên cơ bản đều ở nơi này bao quát hạt thuầy sen a l é t còn có d ỉ n vu sư cùng hãn giờ hiệu vu sư mặc dù nhân số không nhiều nhưng là chất lượng hoàn toàn nghiền ép có chấn bắc thành sung túc tài nguyên phụ trợ cái này hai tên vu sư cũng đều tấn thăng đến tứ giai chỉ bất quá muốn thành tựu truyền kỳ còn kém rất nhiều truyền kỳ vu sư cũng không phải là dựa vào tài nguyên có thể tích tụ ra tới bàn dài đối diện là quần tinh cao tháp vu sư những này quần tinh cao tháp vu sư bao quanh lấy kỳ lạ tinh quang đây cũng là bọn hắn đặc thù minh tưởng pháp mang đến hiệu quả sơn ngồi lên chủ vị nhìn chung quanh một chút chung quanh sau trầm giọng nói hiện tại người đều đến đông đủ như vậy chúng ta bắt đầu chính thức hội đàm đi quần tinh cao tháp chư vị đường xa mà đến ta làm nọt ỉn tháp cao chủ nhân cực kỳ hoan g n ê n các ngươi đến đây tiến hành giao lưu c ả m tạ sgền tháp chủ ngài nhiệt tình chiêu đãi vít to vu sư vừa cười vừa nói chúng ta lần này tới mục đích có hai cái trong đó một cái là muốn cùng nọt ỉn tháp cao tiến hành một chút tri thức giao lưu một cái khác thì là muốn cùng nọt ỉn tháp cao kết minh so sánh các ngươi cũng đã cảm nhận được nguyên tố triều tịch lực lượng càng ngày càng cường đại chúng ta phán đoán sẽ ở gần nhất một hai năm đạt tới đ ỉ n h phong sau đó sẽ kéo dài một hai trăm năm tiếp lấy nguyên tố triều tịch sẽ lần nữa dần dần suy sụp mà tại đoạn này nguyên tố triều tịch nhanh chóng lên cao thời gian bên trong có thể nói là thời khắc nguy hiểm nhất nguyên tố triều tịch xuất hiện để không ít phong ấn thượng cổ tả vật một lần nữa sinh động vẹn vẹn dựa vào chúng ta mình lực lượng rất khó đối phó những n à y thượng cổ tả vật mà một khi những n à y thượng cổ tả vật đột phá phong ấn đối với chúng ta toàn bộ thế giới tới nói đều là một trận tai nạn dưới loại tình huống này chúng ta hẳn là liên hợp lại cộng đồng dắt tay đối kháng những này thượng cổ t à vật thượng cổ t à vật nguy hiểm cỡ nào so sánh không cần ta nhiều lời loại quái vật này liền xem như tại áo thuật đế quốc thời đại cũng là nguy hiểm đẳng cấp cao nhất quái vật mặc dù kinh lịch thời gian rất dài phong ấn những quái vật này lực lượng hạ thấp điểm đóng băng nhưng là không cẩn thận hậu quả sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng thượng cổ t à vật hoàn toàn chính xác rất khó đối phó s é n gật gật đầu nói trên nguyên tắc chúng ta là đồng ý lần này kết minh bất quá còn có một số vấn đề cần thương lượng sau đó trong đại sảnh nghị luận ở mỹ đối với quần tinh cao tháp liên minh sẻn vẫn là xem trọng quần tinh cao tháp cái này vu sư học viện thuộc về học viện phái vu sư cũng không phải là những cái kia xú danh chiêu lấy hát vu sư quần tinh cao tháp tại vu sư trong học viện phong bình rất không tệ cái này học viện nổi danh nhất pháp thuật liền là thiên thạch thuật liên là loại kia có thể từ tinh giới trực tiếp triệu hoán thiên thạch tiến hành công kích cường đại pháp thuật loại pháp thuật này hủy diệt một tòa thành thị đều là rất đơn giản bọn hắn tinh thông tin tượng học xem bói học tố năng vân vân. học phái sau đó song phương liền bắt đầu trao đổi cụ thể một chút nội dung chủ yếu là song phương cần nỗ lực đồ vật cùng đạt được chỗ tốt quy định song phương không xâm phạm lẫn nhau hai cái học viện ở giữa cái viện có ở trải h hành mẫu dịch ể tiến t lai, vắng mẫu o giao dịch sẽ thu hoạch được so loại. n trình những người khác đãi điều kiện, tại một phương bị công kích về sau, cần ra nhân thủ tiến hành g giúp quá thu ưu điều sau, khác phái các tại một thủ trợ t ra r dịch kích với đãi bị được sẽ về qua một phen thảo luận về sau song phương cuối cùng là đạt thành một cái hợp tác hiệp nghị tiếp xuống song phương ký kết đồng minh hiệp nghị not ỷ tháp cao cùng quần tình cao tháp trở thành minh h i ế u đã hiệp nghị đã ký kết như vậy chúng ta cũng đưa một phần lễ gặp mặt cho not ỷ tháp cao nhìn thấy hiệp nghị ký kết về sau vít to vu sư cũng thở dài nhẹ nhõm nói tiếp lễ gặp mặt xen có chút hiếu kỳ vít to vu sư cười cười sau đó hướng bên cạnh một vu sư ra hiệu sau đó tên kia vu sư nhẹ nhàng phất tay một đạo linh quang ở trên người hắn lấp lóe ngay sau đó đại lượng linh quang phi tốc hội tụ thành một cái ba t r i ệ u bản đồ xuất hiện tại phía trên đại sành n à y tấm ba t r i ệ u bản đồ là chúng ta quần t i n h cao tháp cất giữ cổ địa đồ phía trên ghi chép một c h ú t tại thời kỳ thượng cổ bị phong ấn quái vật vị trí vít to chỉ, chỉ bản đồ sau đó hướng xuyên bọn người giải thích nói ở trong đó cũng bao gồm bắc địa hoa nguyên n g hiện tại chúng ta biểu hiện ra liền là bắc địa trên cánh đồng hoang trong đó một cái bị phong ấn thượng cổ tả vật vị trí mọi người mời xem cái này bị phong ấn quái vật gọi tà nhãn bạo quân vít to chỉ vào trên bản đồ vị trí nói căn cứ chúng ta q u ầ n tình cao tháp lưu truyền xuống tư liệu biểu hiện đây là một đầu bán thần cấp bậc tà nhãn bạo quân mà lại nghe nói hắn có được một bộ phận tà thần lực lượng cái quái vật này mặc dù bị phong ấn mấy ngàn năm nhưng là thực lực cường đại như trước y theo chúng ta suy tính kết quả đầu này thượng cổ tà vật sẽ ở gần đây t h ứ c tỉnh đồng thời xông phá phong ấn để tỏ lòng chúng ta quần tinh cao tháp thành ý chúng ta nguyện ý cùng nọt ỉn h tháp cao cùng một chỗ đối phó đầu này thượng cổ quái vật mà chiến lợi phẩm thì là dựa theo song phương công tích tiến hành chia cắt tà nhãn bạo quân s é n nhìn thoáng qua bộ kia không gian ba triệu bản đ ồ tại trên địa đồ có một cái rõ ràng đánh dấu điểm sáng màu đỏ cái này điểm sáng chính là tà nhãn bạo quân bị phong ấn vị trí bán thần cấp tà nhãn bạo quân hoàn toàn chính xác phi thường cường đại loại này tà nhãn là nhãn ma ở trong người nổi bật tà nhãn bạo quân càng là trong đó v ư ơ n g giả loại quái vật này có được cường đại tâm linh khống chế sức mạnh tinh thông các loại xạ tuyến loại pháp thuật phi thường khó chơi bất quá hắn bị phong ấn lâu như vậy như vậy cái này tà nhãn bạo quân lực lượng cường đại nhất một trong trên cơ bản liền phế đi tà nhãn bạo quân sở dĩ nguy hiểm là bởi vì bọn hắn sẽ cưỡng ép khống chế đại lượng quái vật một cái tà nhãn bạo quân có thể nhẹ nhóm nô dịch đại lượng quái vật Tổ khi i ế n một c thường cảm tạ tin tức của các ngươi ta sẽ mau chóng phái người tiến đến kiểm chứng nếu như nơi đó thật sự có tà nhãn bạo quân ta sẽ trước tiên đem hắn giải quyết hết xin lòng tin mười phần nói tốt ta nếu như các n g ư ờ i gặp được một chút khốn cái nào mời theo lúc hướng chúng ta cầu viện vít to gật đầu nói nếu biết có một cái thượng cổ tả vật n g o n g h e muốn động sển cũng không chỉ hoãn lập tức phái người tiến đến tiến hành xác minh đồng thời cũng làm cho nọ t h ủ y tháp cao tiến hành tích cực chuẩn bị chiến đấu một đầu bán thần cấp quái vật cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đồng thời đối với quần tinh cao tháp sển cũng không tính để bọn hắn hỗ trợ chủ yếu là dạng này bán thần cấp quái vật nếu để cho bọn hắn n h n g tay cuối cùng khẳng định là muốn nên bọn hắn không ít chỗ tốt đặc biệt là thần tính lực lượng s e n cũng không muốn phân cho những người khác chương 638, b ê n ngoài số mệnh người chương 636, b ê n ngoài số mệnh người tốt a đang nghe s e n chuẩn bị tự mình giải quyết đầu kia tả nhãn bạo quân thời điểm victor cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n rốt cuộc trước mặt hắn thế nhưng là có chí ít ba tên truyền k ỳ vu sư chấn giữ kết thúc trao đổi về sau s e n rời đi phòng tiếp khách còn tinh cao tháp các vu sư được a n chi ở trong thành nghỉ ngơi những n à y quần tinh cao tháp vu sư chuẩn bị tại nọt vìn tháp cao nơi này đợi một đoạn thời gian song phương chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai rút ra một chút thời gian đến tiến hành c h i thức giao lưu xen đối với quần tinh cao tháp nắm giữ c h i thức vẫn là cảm thấy rất hứng thú rốt cuộc dạng này một cái có truyền kỳ vu sư toa c h ấ n truyền thừa mấy ngàn năm vu sư học phái bên trong khẳng định tích lũy khó mà tin được c h i thức tỉ như thiên thạch thuật loại pháp thuật này muốn thu hoạch được truyền kỳ cấp bậc pháp thuật cũng không dễ dàng rất nhiều vu sư tổ chức đều đem những pháp thuật này xem như trọng yếu tài sản mà lại bởi vì chuyển kỳ giới pháp thuật khác phá hư tính rất mạnh cho nên một chút vu sư tổ chức thậm chí làm ra tới một cái không khuyết tán đại quy mô phá hư tính pháp thuật công ước yêu cầu nắm giữ đại quy mô tính sát thương pháp thuật vu sư tổ chức hoặc là người không hướng cái khác vu sư tổ chức hoặc là người lấy bất luận cái gì hình thức bao quát nhưng không giới hạn trong chuyển nhượng trao đổi trực tiếp hoặc là gián tiếp hướng những tổ chức khác cùng cá nhân học tập những pháp thuật này tri thức đối với cái này địa ước những cái kia dở ỷ phi thường ủng hộ rốt cuộc những này lớn uy lực pháp thuật đối với tự nhiên phá hư rất nghiêm trọng có không ít vu sư tổ chức gia nhập cái này đ i ề u ước nhưng là đồng dạng có một ít không có gia nhập bất quá bị những này vu sư tổ chức làm thành như vậy muốn thu hoạch được truyền kỳ pháp thuật độ khó thẳng tắp tăng lên những này vu sư tổ chức dùng truyền kỳ pháp thuật c h i thức làm m ố i nhử dùng để hấp dẫn những cái kia lang thang hoặc là không có truyền thừa truyền kỳ vu sư gia nhập bọn hắn đối với tổ chức này làm người chậm tiến v u sư học viện nọt vìn tháp cao là rất bất lợi khiến cho xen cùng hạt thuở muốn trao đổi một chút truyền kỳ pháp thuật đều trở nên khó khăn rất nhiều cũng may hạt thuở trước kia học phái cũng có một chút truyền kỳ pháp thuật không phải hạt thuở tiến giai truyền kỳ về sau liền thành một cái ngay cả truyền kỳ pháp thuật cũng sẽ không truyền kỳ v u sư bởi vì hạt thuở còn kiêm chức thuật sĩ tại tiến giai truyền kỳ về sau đã thức tỉnh mấy cái truyền kỳ pháp thuật hạt thuở tiến hành đại lượng nghiên cứu thí nghiệm đem mấy cái này pháp thuật nghịch hướng suy luận ra thậm chí nàng còn lôi kéo cờ d í t cùng a l e t để các nàng thi triển pháp thuật tiến hành suy luận dùng loại phương thức này nót h ủ y tháp cao cuối cùng là có mấy cái truyền kỳ pháp thuật nơi tay sen mở hệ thống bảo dương bên trong cũng không có mở ra truyền kỳ pháp thuật cho nên nót h ủ y tháp cao nơi này truyền kỳ pháp thuật vẫn tương đối khan hiếm mà quần tinh cao tháp cái này vu sư học viện liền giữ không ít truyền kỳ pháp thuật nót h ủ y tháp cao bên ngoài victor vu sư đột nhiên gọi lại chuẩn bị rời đi sen nhẹ nói sen các hạ ta có thể cùng ngươi đơn độc trò chuyện một chút sao có thể sèn suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý ngươi muốn làm sao trò chuyện vít to vu sư bốn phía xem nhìn mấy lần sau đó đi đến hắn bên cạnh hắn hạ giọng nói chúng ta đi gian phòng của ta trò chuyện một cái đi đi trong phòng của ngươi sèn trong nháy mắt này tựa hồ vang lên cái gì đột nhiên cảm thấy một trận ác hàn trực tiếp liền cự tuyệt không được ngươi cũng không phải mỹ nữ vì cái gì đi phòng ngươi chúng chi ngươi vẫn là một cái không biết bao lớn lao đầu ta có chuyên môn phòng tiếp khách yên tâm sẽ không có người nghe trộm vậy được rồi vít to vu sư có chút kỳ quái s i r e n phản ứng bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng hai người rất nhanh rời khỏi nơi này sau đó trở lại s i r e n hoàng cung trong phòng tiếp khách enzy la cùng anna cho hai người đưa lên trà bánh rời đi về sau trong phòng chỉ còn lại s i r e n cùng vít to s i r e n vô tay phát ra tiếng một đạo linh quang lấp lóe sau đó cả phòng bị một đạo năng lượng bình t h ư ớ n g bao vây tại hoàn thành pháp thuật về sau sen hướng phía vít to vu sư làm một cái mời thu thập vít to vu sư không có k h á c h khí trong tay pháp trượng linh quang lấp lóe một đạo cùng năng lượng bình t r ư ớ n g từ trên người hắn trong nháy mắt dâng lên trong nháy mắt đồng dạng đem gian phòng này bao vây tại xác định hoàn toàn che giấu ngoại giới đối với nơi này thăm dò cảm giác về sau vít to lúc này mới xông sen cười một cái nói tốt chúng ta bây giờ có thể bắt đầu sen các h ạ thật hân hạnh gặp ngươi v i t to trịnh trọng việc xông sèn đi một cái pháp sư lễ sèn đồng dạng nghiêm túc lên cho hắn một cái đáp lễ thật hân hạnh gặp ngươi v i t to các h ạ g i ớ i thiệu lần nữa một chút ta gọi v i t to là một tinh tượng sư không nghĩ tới ta tại sinh thời còn có thể nhìn thấy ngài vị này bên ngoài số mệnh người bên ngoài số mệnh người sèn có chút chọn lấy hạ lông mày s ư n g hô thế này hắn biết một chút vũ sư đối với vận mệnh cũng lại một chút nghiên cứu đây là ngôn ngữ học phái tri thức hạt thuầy cũng là cái này học phái bác địa nữ v u dự ngôn thuật vẫn rất có tên tại ngôn ngữ học phái trong nghiên cứu phát hiện tuyệt đại bộ phận vận mệnh con người khi sinh ra thời điểm liền đã bị xác định có lẽ có thể làm ra một chút cải biến nhưng là cái này cải biến là có một cái hạn định phạm vi đương nhiên cái phạm vi này tại người bình thường nhìn đến đã rất lớn dưới tình huống bình thường vận mệnh con người tựa như là ném tiền xu sau khi hạ xuống không phải chính diện liền là mặt trái nhưng là cũng cực kỳ số ít người có được cải biến vận mệnh lực lượng tại tiên đoán học bên trong những này tiền su quăng lên đến về sau cuối cùng rơi xuống đất thời điểm là đứng thẳng lấy không phải chính diện cũng không phải mặt trái loại người này tại vận mệnh trên có nhiều hơn chủ động tính có thể dựa vào mình lực lượng đi cải biến vận mệnh q u y t í c h có thể nói loại người này so với những thần linh kia đều muốn tự do thần linh mặc dù cực kỳ cường đại nhưng là thần linh cũng không tự do bọn hắn đồng dạng bị vận mệnh trói buộc loại người này căn bản không còn dự ngôn pháp thuật quan c h ắ c phạm vi bên trong nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói s e n đích thật là loại này không còn vận mệnh bên trong người rốt cuộc s e n là người xuyên việt linh hồn của hắn trên bản chất tới nói cũng không phải là thế giới này vật chất cho nên thế giới này vận mệnh trên mạng cũng không có hắn bên ngoài số mệnh người s e n trên giới quan sát một chút trước mắt cái này t ì n h tượng sư victor đối phương nhìn qua giống như là một cái cơ t r í lão giả mặc dù nhìn qua đã rất giả nhưng là s e n cảm giác được rõ ràng thân thể đối phương bên trong kia dư thừa sinh mệnh lực liền xem như hơn hai mươi tuổi tiểu hỏa tử đều còn kém rất rất xa hán cực kỳ hiển nhiên này tấm lao nhân bộ dáng là đối phương cố ý bày biện ra tới chỉ cần hắn nguyện ý có rất nhiều phương pháp có thể để hắn phòng ngừa g i ả yếu tiên đoán học phái vu sư bình thường đều g i ả yếu lợi hại bởi vì rất nhiều dự ngôn thuật là cần tiêu hao sinh mệnh lực các ngươi những n à y tiên đoán học phái vu sư không có việc gì liền thích diễn thử tương lai làm sao lần này có bị các ngươi phát hiện cái gì rồi xén bĩu môi nói ta vốn định nhìn một chút nọt hỉn tháp cao tương lai nhưng là tại sử dụng dự ngôn pháp thuật thời điểm lại phát hiện chống rỗng vừa mới bắt đầu ta tưởng rằng pháp thuật thất bại nhưng là về sau nghiên cứu phát hiện là dự ngôn thuật không cách nào dự đoán tương lai của ngươi chương 639 c h ư ơ n g 637 t a cảm thấy vụ sư bên trong kẻ ngu nhất liền là các ngươi những n à y tiên đoán học phái sén hướng về phía vít to lắc đầu nói các ngươi tiêu tốn rất nhiều thời gian kinh lịch đi nghiên cứu tương lai nhưng là cuối cùng nhìn thấy cũng bất quá là một chút đoạn ngắn thôi mà lại những này đoạn ngắn còn không phải nhất định sẽ xuất hiện có cái thời gian vì cái gì không đi qua một cái m ộ i tử cùng một chỗ tâm sự nhân sinh hoặc là nghiên cứu một chút pháp thuật cái gì nếu như ngươi thực lực cường đại đến tránh thoát vận mệnh trói buộc như vậy ngươi liền sẽ không lại bị vận mệnh nói ảnh hưởng thậm chí ngươi có thể ảnh hưởng vận mệnh tránh thoát vận mệnh trói buộc nghe được sten v i t o r hơi s ư ơ n g sờ sau đó có chút xuất thần lẩm bẩm nói thế nhưng là chúng ta như thế nào mới có thể tránh thoát vận mệnh trói buộc một lát sau v i t to từ trong trầm tư tỉnh táo lại chỉnh lý tốt tâm tình nhìn về phía sen sen các h ạ ta lần này tới đây là muốn cùng các ngươi trao đổi một chút trọng yếu tri thức nó tin h tháp cao thành lập đến bây giờ không đủ thời gian năm năm mặc dù có mấy tên truyền kỳ vũ sư thực lực cường đại nhưng là đối với truyền kỳ cấp bậc tri thức cũng không nhiều mà chúng ta quần tinh cao tháp trên một điểm này có phi thường phong phú dự trữ v i t to r vừa cười vừa nói như vậy các ngươi muốn dựa dẫm vào ta đạt được thứ gì xen đối với v i t to r lấy ra thẻ đánh bạc vẫn rất có hứng thú bất quá trên thế giới này cũng không có cơm chưa miễn phí cho nên bọn hắn khẳng định muốn nọt thủy tháp cao trong tay một vài thứ cái này muốn nhìn nọt thủy tháp cao có thể cung cấp chi t h ứ gì v i t to r nói ta chú ý qua các ngươi nọt thủy tháp cao các ngươi quật khởi tốc độ làm ta kinh thán không thôi tại bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm tại mảnh này hoang vu trên cánh đồng hoang l xen yên t ĩ n h nghe vít to tự thuật cũng không cắt đứt ý tứ hắn cũng muốn biết nọt h ỷn tháp cao ở trong mắt những người khác đánh giá xen các h ạ vít to do dự một chút về sau nói có chút vấn đề không biết có thể hay không hỏi thăm ngươi đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy khó xử vậy cũng có thể không cần trả lời coi như không nghe thấy tốt nói một chút có thể trả lời ta sẽ nói xen gật gật đầu từ chối cho ý kiến nói vít to suy nghĩ một chút không sau đó chậm dai nói x ầ n các hạ ngươi là có hay không có một loại năng lực có thể để người nhanh chóng tiến dai thủ hạ ngươi những quân đội kia thực lực phi thường kinh người thế nhưng là bọn hắn trước đó cùng người bình thường cũng không có khác nhau quá nhiều ta như vậy nhanh tấn thăng tốc độ trừ phi là thiên tài nhưng là một hai cái thiên tài cũng không phải là không được nhưng là như loại này hơn mấy ngàn vạn người quy mô tổng sẽ không người người đều là thiên tài đi vấn đề này là bí mật của ta ta không cách nào nói cho ngươi Senumai, cự tuyệt nói tốt ta ta vô ý thăm dò bí mật của ngươi chẳng qua là có chút lòng hiếu kỳ nghe được s e n cự tuyệt victor cũng chẳng suy nghĩ gì nữa giống loại bí mật này nếu như là nắm giữ ở trong tay của hắn hắn cũng sẽ không cùng người khác chia sẻ tốt ta vậy chúng ta tiến vào chính đề s e n các hạ cũng biết cái khác vu sư tổ chức ký kết không khuyết tán lớn uy lực pháp thuật điều ước bây giờ muốn đổi lấy chuyển kỳ pháp thuật cũng không dễ dàng chúng ta nguyện ý giao dịch cũng là gánh chịu rất nhiều nguy hiểm xin lắc đầu khẽ cười một tiếng nói cái kia cái gọi là không khuyết tán lớn uy lực pháp thuật điều ước ta biết nhưng là quần tình cao thấp cũng không có ký kết cái hiệp nghị này đi cho nên cũng không tồn tại trái với hiệp nghị tình huống cho nên đây chỉ là một trận bình thường giao dịch sau đó hai người hoàn toàn xé mở trên thân bộ kia ngụy trang như là thương nhân tiểu phiến đồng dạng không ngừng tính toán chi ly đều muốn từ trong tay đối phương thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt chỉ bất quá hai người hiển nhiên là gặp đối thủ một phen tranh chấp xuống tới cuối cùng là miễn cưỡng đặt thành một cái hiệp nghị nó tin tháp cao xuất ra lơ lửng tháp tư liệu dùng để cùng quần tinh cao tháp đổi lấy truyền kỳ pháp thuật quần tinh cao tháp mặc dù lịch sử lâu đời nhưng là cũng không có lơ lửng tháp kỹ thuật tư liệu cho tới nay bọn hắn đều muốn thu hoạch được lơ lửng tháp kỹ thuật chỉ bất quá có được lơ lửng tháp kỹ thuật những cái kia vu sư tổ chức cũng không muốn nhìn thấy cái khác vu sư tổ chức có được loại này đại sắc khí cho nên rất có a n ý không có b á n n ra song phương lần này giao dịch có thể tính được một loại bổ sung Sẽ、sử n s dụng lơ lửng tháp kỹ thuật từ quần tinh cao tháp nơi này thu được không ít truyền kỳ pháp thuật c h i thức có những kiến thức này nọt thủy tháp cao thực lực sẽ lần nữa tăng lên một mảng lớn đương nhiên liên quan tới nguyên tố lò luyện c h i thức sèn cũng không có lấy ra giao dịch phải biết đây chính là có thể an lắp lên phủ không thành năng lượng trung tâm đem lơ lửng tháp kỹ thuật giao dịch ra ngoài là bởi vì loại kỹ thuật này tại c h ấ n bắc thành đã có tân tiến hơn kỹ thuật coi như người khác nắm giữ cùng nọt thủy tháp cao so sánh cũng sẽ có tranh lệch không nhỏ x e m hiện tại giao dịch những này kỹ thuật c h i thức phương thức hoàn toàn liền là cùng tiền thế học tập tại mình nắm giữ c à n g cường đại tân tiến hơn c h i thức kỹ thuật trước đó trước mắt những này kỹ thuật là sẽ không giao dịch có thể dùng để giao dịch kỹ thuật bình thường đều là lạc hậu một đời hoặc là hai đời kỹ thuật nót hình tháp cao phải gìn giữ dẫn trước trình độ thậm chí liền ngay cả mê khóa kỹ thuật r e n đều không có bán ra cho vít to chính là lúc đầu mê khóa kỹ thuật phạm vi bao phủ ước t r ư ờ n g phương viên một cây số phạm vi dùng trên phủ không thành không được nhưng là dùng tại lơ lửng tháp trên liền vừa vặn từ vít to trong tay đạt được kia phần không gian ba triệu bản đồ về sau s é n liền đối địa đồ trên đánh dấu tài nhãn bạo quân rất xem trọng tại kết thúc hội nghị về sau liền an bài nhân thủ tiến hành điều tra bởi vì nguyên tố triều tịch nguyên nhân tạo thành không ít thời kỳ thượng cổ phong ấn quái vật một lần nữa t h ứ c t ỉ n h cái này tài nhãn bạo quân chính là một cái trong số đó mặc dù hắn không có đột phá phong ấn nhưng là nếu như tại cho hắn một đoạn thời gian khẳng định sẽ thành công cái này nếu như chờ đến tà nhãn bạo quân chủ động xuất thế cuối cùng tạo thành hậu quả sẽ rất nghiêm trọng cho nên biện pháp tốt nhất liền là tại bọn hắn còn không có đột phá phong ấn thời điểm giải quyết hết đương nhiên r a cố phong ấn cũng là có thể chỉ bất quá những n à y thời kỳ thượng cổ lưu lại phong ấn đã nghiêm trọng hư hại muốn chữa trị cũng không dễ dàng cho nên sẽ lựa chọn một loại phương thức khác trực tiếp giải quyết hết những n à y thời kỳ thượng cổ quái vật q u ầ n tinh cao tháp nắm giữ trong tay không ít thời kỳ thượng cổ phong ấn quái vật những quái vật này sẽ dùng mình lực lượng ăn mòn nhân loại hoặc là cái khác bộ tộc có trí tuệ đặc biệt là tà nhãn bạo quân da hỏa này nhẹ nhõm kéo một phát liền là liên tiếp quái vật đại quân da hỏa này tựa như là linh hấp quái đồng dạng làm cho người ta chán ghét s e n cũng không muốn để hắn chỉnh đốn tốt lại ra tay mà lại thứ này cũng là một cái vô cùng trọng yếu vật liệu tà nhãn bạo quân con mắt thế nhưng là phi thường chân quý loại này truyền kỳ cấp bậc tà nhãn cũng không thấy nhiều sển cũng định tại chém giết đầu này tả nhãn bạo quân về sau liền đem tả nhãn con mắt chế tắc thành một cái ma hóa vật phẩm chương 640, long tức chương 638, long tức phớt lọ rèn sở vương quốc sẵn phì tổ thành khoảng cách lần trước náo động đã qua thời gian hơn một năm lúc này sẵn phì tổ thành đã hoàn toàn nhìn không ra chiến hỏa vết tích mà lại tại sển cùng phí ly lãnh đạo dưới tòa này thành phố cổ xưa tỏa ra đến sinh cơ bừng bừng cỡ lớn thành thị sẽ hấp dẫn chung quanh địa phương khác nông dân hướng nơi này hội tụ sẵn phỉ tổ thành nhân khẩu đã đạt đến kinh người ba mươi vạn hiện tại sẵn phỉ tổ thành trở nên phi thường phôn hoa sạch sẽ gọn gàng đường đi nối liền không dứt dòng người các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu mỗi con đường trên đều có thành vệ quân đang đi tuần lại thêm trước kia những cái kia hắc bang c h ở màu đen thế lực đã toàn bộ bị thủ tiêu tòa thành thị này chỉ an hoàn cảnh phi thường tốt p h i lì đối với hiện tại sẵn phi tổ thành phi thường hài lòng màn đêm buông xuống phi l ì nữ vương trở về hoàng cung hôm nay không biết có phải hay không xử lý chính vụ quá nhiều nguyên nhân nàng không hiểu cảm giác được có chút bực bội t r u n g quanh bọn thị nữ cũng đã nhận ra nữ vương bệ hạ tựa hồ tâm tình không tốt cho nên cả đám đều biểu hiện cực kỳ cẩn thận sợ xuất hiện một vài vấn đề để nữ vương bệ hạ nổi giận nhìn xem thời gian còn sớm phi l ì cũng không trở về nghỉ ngơi ngược lại đi tới huấn luyện sân bãi lại đem một tiếng hoa phục h ở i đổi một tiếng bó sát người trang phục chuẩn bị tại sân huấn luyện luyện võ phát tiết một chút tâm tình phiến não từ vũ khí tăng thêm cầm lấy một thanh huấn luyện dùng thiết lịch một kiếm sau đó phát tiết giống như tại sân huấn luyện bên trong tiến hành các loại công kích mấy cái một nhân bia bị nàng đánh cho phanh phanh rung động ẩm rốt cục một tiếng vang thật lớn chuyển đến những này sử dụng thiết lịch một chế tác đồng thời ra cô qua một nhân bia ngắm bị p h i lì chém vào triệt để vỡ vụn trải qua một trận phát tiết về sau p h i lì cuối cùng là cảm thấy không có như vậy nóng nảy bất quá đây chỉ là tạm thời rất nhanh trong lòng của nàng lần nữa dâng lên một trận bực bội mà lại cỗ này bực bội s o trước đó lớn hơn nếu như là tại trấn bắc thành xuất hiện loại tình huống này sau nàng sẽ đi tìm hạt thuở hỏi t h ă m nguyên nhân hiện tại nàng dự định lời đầu tiên mình thử giải quyết rất nhanh p h i lý liền đi tới trong hoàng cung phòng tám thanh tịnh nước suối nhìn xem cũng là người ta cảm thấy một cô ý l ệ n h một lại tới đây nàng liền muốn nhảy vào đi vẫy vùng một phen p h i lý lập tức chuẩn bị đem quần áo trên người cởi ra xoét x ẹ t một tiếng vải vóc đâm nước r a thanh âm vang lên bởi vì quá mức sốt ruột phí lý dùng sức quá mạnh trên người trang phục trực tiếp bị nàng kéo hỏng như là đã rút lui hỏng phí lý dứt khoát trực tiếp toàn bộ xé mở cả người trần trùi xuất hiện trong phòng một giây sau phí lý liền như là một đầu mỹ nhân ngư đồng dạng trực tiếp nhảy xuống nước rầm rầm phí lý nhanh chóng tại thanh lương trong suối nước với vùng nước suối mang tới ý lạnh xua tán đi trên người nàng khô nóng thế nhưng là rất nhanh trong lòng của nàng lại lần nữa dâng lên một cỗ mạnh hơn khô nóng cảm giác chuyện gì xảy ra vì sao lại nóng như vậy p h í lì từ trong a o chui ra lúc này nàng nguyên bản như là bạch ngọc làn da trở nên h ồ n g nhuận thậm chí liền ngay cả trên người nàng những cái kia nước suối cũng xuất hiện từng sợi hơi nước nhìn xem trong a o cái bóng của mình phi lì đã biết thân thể của nàng xảy ra vấn đề cùng lúc đó nàng cảm giác được trong cổ họng tựa hồ thẻ đến thứ gì muốn nhảy mũi lại đánh không ra tư vị kia đừng đề cập có nhiều khó chịu phi lì đưa tay tại mình trắng non trên cổ vừa đi vừa về vào động nàng cảm giác trong cổ họng giống như là có vô số đầu côn trùng tại bỏ qua bỏ lại rốt cục loại này khó chịu tựa hồ đạt đến một cái điểm tới hạn phi l ì kẹt tại trong cổ họng hắt xì rốt cục đánh tới hô một cỗ chừng dài hơn ba thước hỏa diễm từ trong miệng nàng phun ra ra a đột nhiên xuất hiện hỏa diễm trực tiếp dọa phi l ì một đầu nguyên bản thanh lương nước suối trong nháy mắt bị ngọn lửa đại lượng bốc hơi trong cả căn phòng trong nháy mắt dâng lên từng đoàn từng đoàn hơi nước bất quá đạo này hỏa diễm đến nhanh đi cũng nhanh mà tại hỏa diễm biến mất tại trong rất tán biến hơi đi, Phi hỏa phòng nhanh sau, nước cũng về lúc kinh kia khô không tại diễm biến ngạc nhìn mình, ngay tại hắn phun ra, ra hỏa diễm về sau. thân thể nàng trên hướng nóng đã hoàn toàn hỏa thể cô mất ra ra sau, thấy. về đã l này nàng đã hiểu đây là nàng trong thân thể long mạch đã thức tỉnh vừa rồi phun ra liền là long thức nghĩ đến đây p h i lý lần nữa hít sâu một hơi ngay sau đó đang học há miệng lại là một cỗ hỏa diễm nóng rực phun đột xuất đến nhiệt độ cao hỏa diễm đem đại lượng nước s u ố i bốc hơi chỉ bất quá rất nhanh đạo này hỏa diễm long tức liền biến mất không thấy gì nữa so sánh với lần thứ nhất phun ra long tức lần này long tức rõ ràng nhỏ không ít lần thứ nhất thức tỉnh long tức liền có thể liên tục phun ra hai lần phí lì thuật sĩ、si、huyết mạch hiển nhiên rất không tệ cùng lúc đó nàng rõ ràng cảm nhận được trái tim k i ê m m ạ n h hữu lực nhảy lên tại minh bạch cái này là máu của mình mạch thức tỉnh về sau phí lì liền trở nên cao hứng trở lại sau đó không ngừng ở trên người sờ tới sờ lui tựa hồ muốn phát hiện một ít địa phương khác nhau làm sao không mọc ra c á n h tới một lát sau về sau phi l ý một mặt t i ế c n u ố i nói long mạch thuật sĩ hoàn toàn chính xác sẽ thức tỉnh long d ự c chỉ bất qua cái này cần đợi đến long mạch thuật sĩ tiến vào giai đoạn thứ tư mới có thể lấy hiện tại phi l ý đây mới là giai đoạn thứ ba căn bản không có khả năng thức tỉnh long d ự c tại t r o ngao thanh tắm một cái về sau phi l ý mặc áo choàng tắm rời khỏi nơi này không có kia cố khô nóng nàng tâm tình không tệ ngấm nga bài hát đi vào phòng ngủ chỉ là tại mở cửa thời điểm giang giáp một tiếng thế mà trực tiếp đem trên cửa phòng đồng nắm tay bẻ gãy lực lượng của ta lại tăng lên nhìn xem trong tay đứt gãy chốt cửa phi lì có chút mắt trợn tròn bất quá rất nhanh liền hưng phấn lên bàn tay thoáng dùng s ứ c cái kia làm bằng đồng chốt cửa trên trực tiếp lưu lại một chút rõ ràng d ấ u tay cứng rắn cửa kim loại nắm tay bị nàng giống đất dẻo cao su đồng dạng vò thành các loại hình dạng tăng lên nhiều như vậy lực lượng a phi lì trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ đối với thân thể mạnh lên phi lì vẫn rất cao hứng không chỉ có đã thức tỉnh long tức mà lại lực lượng cũng tăng nhiều đương nhiên nàng hiện tại long tức cường độ xa xa không cách nào cùng cự long so sánh rốt cuộc long mạch thuật sĩ cũng không phải là cự long bình thường đến giảng long mạch thuật sĩ có thể căn cứ tự thân năng lực mỗi ngày phun ra một đến hai lần long tức thực lực cường đại sau、so、sẽ đạt tới ba lần chỉ bất quá long tức uy lực so với cự long liền muốn kém hơn rất nhiều đương nhiên long tức uy lực sẽ theo long mạch thuật sĩ lực lượng một chút xíu tăng trưởng làm long mạch thuật sĩ lực lượng thức tỉnh tới trình độ nhất định về sau long tức phạm vi công kích cùng lực sát thương cũng sẽ tăng lên trên diện rộng mà đợi đến long mạch thuật sĩ đạt tới truyền kỳ cấp bậc về sau long tức phun ra ra có thể trực tiếp thanh không phía trước mấy chục mét phạm vi bên trong hết thể sinh mệnh loại công kích này không cần thi pháp thả ra thời điểm chỉ là một lần hít sâu thuận tiện mau lẹ mà lại uy lực không tầm thường nếu như đối phương không có phòng bị hoàn toàn có thể nôn hắn một mặt long mạch thuật sĩ đang thức tỉnh long tức về sau một chút loại pháp thuật năng lực cũng bắt đầu thức tỉnh không được bao lâu phí l ý liền sẽ học được một chút pháp thuật chương 641, phong ấn chương 639, phong ấn ngay tại phí lý thức tỉnh long tức thời điểm sèn phái đi ra trinh sát tiểu đội cũng truyền lại trở về một chút tin tức vít to vu sư cho hắn cái kia cổ đại trong di tích hoàn toàn chính xác xuất hiện một vài vấn đề tại xác định nơi này xác thực khác biệt về sau c h ấ n bắc thành cỗ máy chiến tranh lập tức bắt đầu vận chuyển đại lượng tin tức bị liên tục không ngừng đưa đến nọt h ỷn tháp cao lần này phát hiện trong di tích phong ấn đồng dạng tàn tạ không chịu nổi tà nhãn bạo quân trên thân tán phát lực lượng đã từ trong phong ấn chẳng h ẳ n ra nếu như không ai quáy r à y hắn không được bao lâu hắn liền có thể thành công đột phá đạo phong ấn kia thậm chí liền ngay cả chung quanh một chút dã thú cũng tại tà nhãn bạo quân lực lượng phát xuống sinh khác biệt trình độ biến dị trấn bắc thành cũng xuất động một nhóm quân đội bắt đầu tiêu diệt toàn bộ những này biến dị dã thú những này biến dị dã thu thực lực cũng không cường đại chỉ là số lượng rất nhiều vừa vặn có thể để những binh lính kia dùng để luyện tay một chút hắn cũng không hy vọng đợi đến trên chiến trường về sau những binh lính này thế mà còn chưa từng gặp qua máu đài chiêm tinh bên trên sển sông hạt thuế nhẹ gật đầu sau đó nói bắt đầu đi ngay sau đó hạt thuế cùng a l e x cùng một chỗ bắt đầu thi pháp rất nhanh nương theo lấy một đạo linh quang dâng lên cao lớn truyền tống môn xuất hiện ở trước mắt theo truyền tống môn mở ra sển đi vào trước theo sát sau lưng hắn thì là ba mươi sáu đài sắt thép ma tượng những n à y sắt thép ma tượng là dùng đến tiến hành thực chiến khảo nghiệm tòa này đã chúng tài nhãn bạo quân đã nhanh muốn thoát khốn h ắ n lực lượng đã cực kỳ mạnh rất có thể đã khống chế không ít sinh vật hùng mạnh những sinh vật này vừa vặn dùng để kiểm tra sắt thép ma tượng thực lực nó tuyến h tháp cao tổ kiến ma tượng quân đoàn về sau còn không có đ ố i quân đoàn thực lực tiến hành qua khảo thí thừa dịp cơ hội lần này vừa vặn khảo thí một phen 36 đài sắt thép ma tượng nện bước chỉnh tề bộ pháp tiến vào truyền tống môn sau đó xuất hiện tại trấn bắc thành xây dựng tiền tiêu trạm bên trong phong ấn bên ngoài đã bị trấn b ắ c thành quân tiên phong thanh lý không sai biệt lắm bất quá phong ấn khu vực hạch tâm bọn hắn cũng không có tới gần khu vực hạch tâm bên trong quái vật thực lực rõ ràng cường đại hơn nhiều cũng không phải là bọn này tân binh có thể đối phó được trấn b ắ c thành những tân binh này chỉ là đến luyện tập thăng cấp xen cùng ba mươi sáu đài sắt thép ma tượng xuất hiện tại trong doanh địa mảnh này doanh địa có chút đơn sơ cảnh sát chung quanh nhìn qua phi thường hoang vu thổ địa cắn cối mặt đất bày biện ra màu vàng đất nhìn qua rất tiếp cận xa mặt bãi tại doanh địa chung quanh tràn ngập một cỗ mùi màu tươi sến nhìn thấy không ít đã bị phân giải quái vật thi thể những này biến dị quái vật trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút bộ vị thuộc về ma hóa vật liệu những tài liệu này tự nhiên đều bị thu thập lại sau đó mang về ném cho những cái kia vu sư học đồ tiến hành thí nghiệm hoặc là luyện chế một chút dược phẩm xem nhìn một chút chung quanh về sau sến không có dừng lại trực tiếp mệnh lệnh ma tượng quân đoàn hướng phong ấn c h i địa chỗ sâu xuất phát ba mươi sáu đài sắt thép ma tượng như là một mặt hành tàu sắt thép tường thành sắt thép ma tượng thân n ư ỡ n g cao tại khoảng bốn mét thể trọng vượt qua ba tấn mặt ngoài bị một tầng màu bạc trắng ma pháp kim loại bao trùm tầng này kim loại áo giáp phi thường cưng rán đồng thời còn chuẩn bị các loại vũ khí một đài sắt thép ma tượng sức chiến đấu trên cơ bản tương đương với một phong hào kỵ sĩ cũng chính là tứ giai siêu phàm người ba mươi sáu đài sắt thép ma tượng đồng thời xuất động những cái kia ngăn tại ma tượng trước người các loại biến dị quái vật căn bản cũng không phải là đối thủ cự kiếm quét ngang những nơi đi qua tất cả đều là xương cốt đứt gãy tất cả biến dị quái vật đều bị những này sắt thép ma tượng cưỡng ép đẩy ngang tại phát hiện những này sắt thép ma tượng về sau không ngừng có biến dị quái vật bắt đầu đối bọn hắn phát động công kích chỉ bất quá những công kích này đánh vào sắt thép ma tượng trên thân ngay cả một tia vết cắt đều không có ngay lúc này bầu trời xa sang bên trong bay tới một mảnh mây đen cách rất gần x ẹ n mới phát hiện thế này sao lại là một mảnh mây đen rõ ràng là mấy trăm c h i hai mắt huyết hồng con rơi thị huyết ma bức nhìn thấy những này con rơi chỉ có xen khẽ n h ư mày giống như kim cương thạch ma tượng sắt thép ma tượng cũng không có đối không tác chiến năng lực bọn chúng có hạn pháp thuật công kích là độc khí phun ra cùng hỏa diễm x ạ tuyến đối không năng lực rất kém cỏi thị huyết ma bức hình thể to đến kinh người d ư ơ n g cánh chừng năm sáu mét dạng này lớn nhỏ ma bức nhìn qua tựa như là rực lòng nhưng là bọn chúng so rực lòng muốn linh hoạt rất nhiều thị huyết ma bức mọc ra một đội bén nhọn g i n g nanh còn có móng đuất sắc bén đồng thời bọn chúng còn có thể truyền bá t ậ t bệnh tại khoa học kỹ thuật không phát đạt địa phương những này khát máu con rơi có thể giết chết mấy ngàn thậm chí mấy vài người liền ngươi có rảnh quân a s é n bíu môi sau đó phất tay mở ra một đạo truyền tống môn ngay sau đó một đôi cánh đánh ra thanh âm liền là xuất hiện ở bên hai từng cái bóng đen từ truyền tống môn bên trong bay ra những bóng đen này mới vừa xuất hiện liền hướng về cách đó không xa kia mảnh mây đen v ọ t tới chính là no tùy tháp cao trên những cái kia thạch tượng quỷ ma tượng những n à y thạch tượng quỷ ma tượng thành quần kết đội bay đi rất nhanh liền cùng đối diện không quân đối mặt những n à y thạch tượng quỷ thực lực rất mạnh hát d i ệ u thạch chế tắc thân thể cơ hồ có thể chống đỡ cản những n à y biến dị quái vật tất cả công kích mà bọn chúng móng vuốt sắc bén có thể tùy tiện đem những n à y biến dị ma vật mảnh vỡ xé thành m à n h ỏ rất nhanh không ngừng có con rơi từ giữa không trung rớt xuống sau đó bị phía dưới đã sớm chuẩn bị song sắt thép ma tượng đem giết chết trấn bắc thành ma tượng đại quân không ngừng thúc đẩy những nơi đi qua chỉ để lại một đống lớn tàn khuyết không đầy đủ sử thi phát hiện đại quy mô địch nhân xuất hiện khởi động thứ hai tác chiến phương án khí độc phun ra một cỗ pháp thuật năng lượng từ sắt thép ma tượng trên thân hiện lên ngay sau đó đại lượng khí độc liền từ những n à y sắt thép ma tượng trên thân bắt đầu hướng bốn phương tám hướng tiến hành phun ra những n à y khí độc lẫn nhau cấu kết rất nhanh liền tạo thành một đoá diện tích kinh người khí độc khói trướng khói trướng ở trong đại lượng biến dị quái vật bị khí độc cắt mòn sau đó bắt đầu thành phim thành phim chết đi sắt thép ma tượng khí độc uy lực rất mạnh những n à y khí độc uy lực đã đạt đến không sai biệt lắm thanh niên lục long thổ tức hiệu quả đáng sợ tử vong xương độc bao phủ mảng lớn chiến trường từng đám quái vật không cắt thành đại lượng tử vong loại độc khí này hiệu quả phi thường tốt những n à y khí độc thực lực rất không tệ liền xem như những cái kia cường đại chiến sĩ không đủ coi như như thế bọn hắn cũng vô pháp trường kỳ trong này hoạt động xen theo sát lấy những n à y ma tượng quân đoàn tiến hành thúc đẩy tại bên cạnh hắn còn có một đài sắt thép t ma ư ợ này g ngay tại thu thập các loại số liệu, tư loại liệu liệu. các số đ i n à sắt thép ma tượng là tháp linh ngân hà phân thân tháp linh chủ thể là không cách nào rời đi vu sư tháp cho nên liền đem một phần lực lượng ra chỉ tại sắt thép ma tượng bên trên sử dụng sắt thép ma tượng đến thu thập tin tức thu thập tin tức về sau sẽ một lần nữa tập hợp đến tháp linh số một nơi đó tiếp xuống những n à y số liệu tư liệu sẽ sửa sang lại đồng thời nhằm vào chỗ thiếu sót tiến hành cải tiến lần này thạch tượng quỷ ma tượng cùng sắt thép ma tượng cùng một chỗ liên hợp tác chiến thu được đại lượng tư liệu tháp linh ngân hà cũng bắt đầu tiến hành chiến đấu thôi diễn dùng loại phương pháp này nhanh chóng cường hóa ma tượng quân đoàn năng lực chiến đấu chương 642, phong ấn phá toái chương 640, phong ấn phá toái phát hiện đ ị c h nhân khởi động chỉ lệnh tác chiến tăng thêm cường lực đà kích tăng thêm thuận thế bổ tăng thêm ngụ thủ tại công tăng thêm hoành t ả o thiên quân tăng thêm công kích phát hiện đại quy mô địch nhân khởi động năng lượng công kích sắt thép ma tượng nhao nhao g ơ cánh tay lên tại trong bàn tay của bọn họ đột nhiên mở ra lộ ra từng cái lỗ đen một giây sau những n à y trong lỗ đen chuyển đến làm người sợ hãi năng lượng ba động trói mắt linh quang lấp lóe từng đạo năng lượng chùm sáng từ sắt thép ma tượng trong tay bay vụt ra ngoài ầm ầm đinh hai nhức góc tiếng nổ vang lên nguyên bản chính phóng tới cương thiết cự nhân những cái kêu biến dị quái vật tại loại này báo hòa năng lượng đả kích phía dưới tử thương thảm trọng sắt thép ma tượng loại này năng lượng đả kích uy lực rất mạnh hiệu quả tương đương với một cái tứ hoàn đến ngũ hoàn pháp thuật uy lực nguyên bản chính xông lên biến dị quái vật nhao nhao bị tắt chết sắt thép ma tượng thực lực cường đại đem tất cả địch nhân quét ngang qua những n à y sắt thép ma tượng lấy sáu đài làm một cái chiến đấu tiểu đội tạo thành từng mặt sắt thép t r ư ở n g thành không ngừng đẩy về phía trước tiến căn bản không thèm để ý những cái kêu biến dị quái vật là bọn hắn mấy nhiều gấp mười những này biến dị quái vật vốn chỉ là phổ thông động vật nhận được tà nhãn bạo quân t à năng lây nhiễm về sau phát sinh biến dị mặc dù thực lực không tệ nhưng là đối với sắt thép ma tượng tới nói những này biến dị quái vật lực công kích thậm chí đều không thể phá phỏng sắt thép ma tượng có được cực kỳ cường đại vật lý kháng tính những cái kêu biến dị quái vật móng vuốt công kích ở phía trên c h ỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết cắt trừ cái đó ra lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả những này sắt thép ma tượng miễn dịch độc tố giấc ngủ tê liệt chấm nhiếp tức tử hiệu quả không nhận trọng kích mệch nhọc thuộc tính rút ra chờ tổn thương công kích ngoại trừ một chút tương đối khắc chế bọn chúng gì xét loại pháp thuật bên ngoài bất kỳ người nào muốn cảm thấy một đài sắt thép ma tượng đều cực kỳ khó khăn h ư n g chi những n à y sắt thép ma tượng vẫn là tại tháp linh ngân hà chỉ huy phía dưới tiến hành đoàn đội tác chiến trên bầu trời một đội thạch tượng quỷ ma tượng thật nhanh cắt vào những n à y biến dị quái vật hậu phương từng đạo pháp thuật linh quang không ngừng lấp lóe những cái kia hình thù kỳ quái biến dị quái vật không ngừng bị giết chết trên bầu trời thị huyết ma bức căn bản không phải thạch tượng quỷ ma tượng đối thủ tại rất nhiều ma tượng đả kích xuống đã liên tục bại lui s é n ngẩng đầu nhìn một cái xa xa phong ấn c h i địa tại ma tượng quân đoàn tiến công dưới trước mắt khối này phong ấn c h i địa bị triệt để tịnh hóa chẳng qua là vấn đề thời gian duy nhất biến số liền là bị phong ấn tài nhãn bạo quân vê anh ngay lúc này tại phong ấn c h i địa chỗ sâu nguyên bản cứng rắn trên mặt đất đột nhiên chuyển đến một trận văn m ì n h đại điệu bên trên xuất hiện một đạo thật sâu vết rách ngay sau đó một cô cường đại năng lượng ba động từ nơi nào truyền đến ra phong ấn mất hiệu lực nhìn thấy loại tình huống này s ề n sắc mặt hơi đổi một chút thân thể trong nháy mắt bay đến giữa không trùng con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái khe kia đinh quét hình đến một trận năng lượng ba động phát hiện trước mắt khu vực xuất hiện kịch liệt không gian ba động quét hình đến cao năng mục tiêu phản ứng mục tiêu đẳng cấp là cực kỳ nguy hiểm ba cảnh báo cảnh báo phát hiện không biết thứ nguyên không gian ngay tại sụp đổ phong ấn đã mất đi hiệu quả dự tính 30 giây sau triệt để hư hào quét hình đến tà ác linh khí pháp thuật ba động nên lĩnh vực phạm vi bên trong tất cả mục tiêu pháp thuật kháng tính giảm xuống quét hình đến hỗn loạn linh khí pháp thuật ba động nên lĩnh vực phạm vi bên trong bị tất cả phụ diện pháp thuật miễn trừ phán định giảm xuống quét hình đến vật chất phóng xạ lĩnh vực nên lĩnh vực phạm vi bên trong sinh vật thể nội sinh mệnh lực gia tốc trôi qua quét hình đến tâm linh không chế quá yếu lực trường quét hình đến tâm linh hủ hóa quái n h u lực trường quét hình đến tà ác năng lượng lực trường giám sát đến thượng cổ tà vật năng lượng ba động mục tiêu là bán thần cấp thượng cổ tà vật nương theo lấy tháp linh ngân hà bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên nguyên bản vùng đất kia trên một khe hở không gian ra hiện tại ở đâu sau đó toàn bộ chiến trường đột nhiên trong nháy mắt an t ĩ n h lại ngay sau đó một cái có chút g ầ y gò cái bóng từ trong cái khe ép ra ngoài theo thân ảnh này xuất hiện hắn sau lưng kia khe hở không gian bắt đầu sụp đổ một cỗ kinh khủng linh năng b a động trong nháy mắt bao phủ địa phương này mà hết thể này đầu nguồn chính là cái kia tà nhãn bạo quân tà nhãn bạo quân phổ vừa xuất hiện liền đem kia kinh khủng uy áp liền nương theo lấy lĩnh vực huyết tán ra đến toàn bộ chiến trường đều tại h ắ n phạm vi bao phủ phía dưới cái này bán thần cấp tà nhãn bạo quân hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại những cái kia biến dị bọn quái vật tại cỗ này dây ép fu dây treo diễn viên hạ trở nên phi thường e ngại nhưng lại đối những người khác hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng trên chiến trường ngoại trừ sdn bên ngoài cái khác tất cả đều là ma tượng khối lỗi những này cấu trang sinh vật miễn dịch tất cả tâm linh pháp thuật tinh thần pháp thuật miễn dịch cái này tà nhãn bạo quân tất cả quang hoàn lĩnh vực có thể nói hắn những năng lực này hoàn toàn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì về p h â n sdn lĩnh vực sấm xét mở ra trực tiếp đem tà nhãn bạo quân lĩnh vực bài xích đi ra nếu như là bình thường nhân loại hoặc là vũ sư tại loại này kinh khủng tà ác trong lĩnh vực còn có tùy thời tùy chỗ khả năng xuất hiện tâm linh công kích điên cùng ý thức ô nhiễm phổ thông v u sư căn bản là chịu không được loại cấp bậc này đã kích từng cái đầu váng mắt hoa thậm chí trực tiếp đánh g â y pháp thuật tạo thành pháp thuật phản vệ hôn loạn ý thức mỗi giờ mỗi khắc không còn tiến hành q u y nhiễu bốc lên bọn hắn tâm tình tiêu cực đây là tài nhãn bạo quân sở trường cho hay đối mặt loại cấp bậc này địch nhân chiến thuật biển người đã sớm đã mất đi hiệu quả chỉ có giống nhau cấp bậc v u sư mới có thể cùng hắn chiến đấu phổ thông trung đê cấp v u sư kia là đến nhiều ít chết nhiều ít thậm chí khả năng bị t à nhãn bạo quân trực tiếp khống chế đây cũng là sèn lại biết lần này phong ấn chính là tà nhãn bạo quân về sau chỉ dẫn theo ma tượng khôi lối đến đây tác chiến nguyên nhân h ạ t thuế cùng a l e t mặc dù có thể kháng trụ loại này lĩnh vực lực lượng nhưng là bọn họ lại tới đây tác dụng cũng không lớn sèn trong đầu không ngừng hiện ra rất nhiều điên cuồng bạo ngược ý niệm những ý niệm này mỗi giờ mỗi khắc đều đang quáy dày hắn tinh thần sèn khẽ nhíu mày mặc dù những ý niệm này không cách nào giao động tinh thần của hắn nhưng là liền cùng con cóc ghé vào m g u b à n chân trên tổn thương tính không cao vũ nhục tính cực lớn tên đang chết từ trong đầu ta lăn ra ngoài seng ầ m lên giận dữ hô lên sau đó ma pháp cường đại ba động từ thân thể của hắn trong nháy mắt bạo phát đi ra、Ấm、ẩm ẩm trói mắt lôi quang từ trên trời giáng xuống lôi quang v ạ c h phá thương h u n g nguyên bản tài nhãn bạo quân sau khi xuất hiện liền bị phụ năng lượng bao phủ chiến trường trong nháy mắt này bị vô số nói lôi điện chi lực phá mở a một tiếng hét thảm truyền đến cường đại lôi điện chi lực quét ngang Vô lôi số đạo đ i ệ n t r o n g n h á y mắt bổ về phía đ ầ u kia trăm à nhãn bạo quân, nhãn bạo v i thoát bốn tà mươi ba quân n chiến đấu trăm chương sáu trăm bốn mươi một chiến đấu những n à y thượng cổ tà vật ngoại trừ hủ hóa năng lực bên ngoài làm người khác đau đầu nhất liền là ngoan cường sinh mệnh bị phong ấn mấy ngàn thời gian vẫn như cũ để bọn hắn sống tiếp được đồng thời tại nguyên tố triều tịch tiến đến chính là thời điểm lần nữa đột phá phong ấn mặc dù đắp lên trăm đạo lôi điện đánh c h ú n g nhưng là tà nhãn bạo quân cũng không nhận được thương tổn nghiêm trọng theo một cỗ tà năng từ trên người hắn bộc phát tà nhãn bạo quân trong nháy mắt tránh thoát những cái k i a lôi điện công kích không có lôi điện cùng tà năng vân quanh tà nhãn bạo quân rốt cục lộ ra hắn chân diện mục đây là một cái nhìn qua liền khiến người sinh lòng sợ hãi quái vật thân hình gầy gò bên trên có loại cảm giác quái dị tại hắn đầu bộ vị là một viên to lớn con mắt con mắt chung quanh như là bạch tột u xúc tu đồng d ạ n g kéo dài mười cái mắt ngạnh mà tại mắt ngạnh cuối cùng là từng cái kinh khủng con mắt những n à y trong mắt lóe ra ảm đạm hường quang tất cả con mắt đều gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m xẹn t r u n g quanh biến dị quái vật đã lâm vào cồn u g bạo trạng thái đây là hỗn loạn ý chí đối bọn chúng tăng cường chỉ cần có thượng cổ tà vật ở địa phương bọn hắn lĩnh vực lực lượng đều có thể cường hóa tự thân chỗ nô dịch bọn quái vật thật là khiến người cảm thấy buồn nôn sinh vật sển c a o mày nhìn xem đầu kia tà nhãn bạo quân kia từng cái con mắt nhìn để người tê cả ra đầu một giây sau mấy chục đạo màu đỏ xạ tuyến trong nháy mắt từ những này trong ánh mắt tán phát ra suy yếu xạ tuyến thử vong xạ tuyến t r ô n vùi xạ tuyến linh năng xạ tuyến bốn rất nhiều xạ tuyến loại pháp thuật bị tà nhãn bạo quân trong nháy mắt phóng xuất ra sển trước người trong nháy mắt dâng lên từng đạo năng lượng bình t h ư ớ n g trực tiếp đem những cái này năng lượng xạ tuyến cản lại những này xạ tuyến không ngừng đụng vào năng lượng bình chướng bên trên sau đó buộc phát ra kịch liệt linh quang sau đó biến mất không thấy gì nữa lôi thần lĩnh vực trói mắt lôi quang lấp lóe s ề n thân ảnh bị lôi quang vần quanh cả người tại thời khắc này như là coi là viễn cổ thời đại lôi thần hàng lâm cường đại lôi điện chi lực vờn quanh tại chung quanh hắn thậm chí s ề n thân thể tại thời khắc này xuất hiện năng lượng hóa giờ phút này s ề n cả người nhìn giống như là viễn cổ thời đại thần linh hắn phẫn nộ gào thét một tiếng trong tay lôi thần chi thương hướng về tà nhãn bạo quân hung hăng đâm tới tà nhãn bạo quân trên người tâm linh bình t h ư ớ n g như là pha lê đồng dạng không ngừng pha thoái sau đó hung hăng đâm t r ú n g trong đó một cái mắt ngạnh tinh hồng mắt ngạnh trong nháy mắt này bị đâm xuyên lôi điện chi lực trực tiếp sắp nổi hóa thành một đoàn thang cốc À, một tiếng thê lương gầm rú trong nháy mắt từ trên thân tà nhãn bạo quân bạo phát đi ra cường đại tâm linh năng lượng giống như là biển gầm quét ngang qua sển chỉ cảm thấy đầu trong nháy mắt này tựa hồ bị thiết truy trùng điệp kích đánh một cái bất quá nháy mắt sau đó liền lấy lại tinh thần ầm ầm bị lôi điện công kích t à nhãn bạo quân trở nên phi thường phẫn nộ toàn bộ chiến trường trên một mảnh đất dung núi chuyển sển đã hóa thân lôi điện thân thể cùng t à nhãn bạo quân điên cuồng giao thủ đang nhìn không c h u n g không ngừng có thể nhìn thấy lôi quang lấp lóe đây là sển thân thể nói cho di động biểu hiện vô cùng cường đại khí lãng nương theo lấy tứ n g ư ợ cồn c phong không ngừng hướng chung quanh quyết tán cứng rắn sa mạc trên g à n h bãi bị những cái này năng lượng v ạ c h ra từng đạo thật sâu vết tích chung quanh những cái kia sinh vật biến dị tử thương t h ẳ n g trọng loại này chiến đấu dư ba quét ngang qua sinh vật biến dị trực tiếp bị xé nứt thành từng khối cụt tay cụt chân sắt n s thép quân đoàn đã không tại tiến lên tại tháp linh ngân hà khống chế hạ nhanh chóng triệt thoái phía sau rời xa sẻn bọn hắn chiến trường ta nhãn bạo quân điên cùng g ấ m thét từng đạo tâm linh ba động quét ngang nếu như một người bình thường xuất hiện tại chung quanh nơi này như vậy một giây sau đầu liền sẽ bạo tạc loại này cường đại tâm linh năng lượng phi thường đáng sợ từng đạo kịch liệt pháp thuật ba động xuất hiện x e n một bên nhanh chóng cùng tà nhãn bạo quân tiến hành chiến đấu một bên khác không ngừng thi triển pháp thuật đến suy yếu địch nhân trên chiến trường dư ba đã đem chung quanh nơi này triệt để phá hư cả vùng đều xuất hiện từng đạo vết rách phương viên mấy cây số phạm vi bên trong tràn ngập cồn g bạo năng lượng mặc dù x e n không ngừng thi triển pháp thuật nhưng là đối tà nhãn bạo quân tổn thương lại hết sức có hạn rốt cuộc tại loại này cao tốc trạng thái chiến đấu dưới căn bản không có thời cơ thi triển lớn uy lực pháp thuật rốt cuộc hắn hiện tại còn không cách nào làm được thuấn phát truyền kỳ pháp thuật ccc liên tục hơn mười đạo tràn ngập phụ năng lượng xạ tuyến đánh trúng sèn trực tiếp đem trên người hắn tầng kia năng lượng phòng hộ bình t h ư ớ n g đánh nát thậm chí đem chung quanh hắn mặt đất nhuộm thành đen kịt một màu thật là nghiêm trọng ô nhiễm sến cao mày nhìn trên mặt đất kia từng bãi từng bãi màu đen phóng xạ năng lượng ta nhãn bạo quân mắt ngạnh nhiều lắm sến liền xem như có chuẩn bị cũng không nhất định có thể né tránh phổ thông tà nhãn bình thường chỉ có một cái chủ mắt bên ngoài thay mặt nhiều nhất hai ba cái mắt ngạnh thế nhưng là trước mắt cái này tà nhãn bạo quân chí ít có trên trăm cái mắt ngạnh đây quả thực là một cái tổ ong hình laser máy phát xạ vơ mở l ử a liền là mặt hướng bốn phương tám hướng tất cả địa phương tiến hành công kích mà lại tia sáng loại công kích tốc độ rất nhanh sơ ý một chút liền sẽ bị những này buồn nôn xạ tuyến đánh trúng phổ thông xạ tuyến pháp thuật uy lực công kích phần lớn tại bốn năm vòng dáng vẻ đối với s g h e n t ớ i nói chỉ có thể là cũng không có quá lớn nguy hiểm duy nhất làm hắn tim đập nhanh chính là tà nhãn bạo quân chủ mắt cái này chủ mắt phát sinh tà ác tia sáng công kích phi thường kinh người một phát bắn đi ra liền là thiên b ă n g địa liệt đạo này năng lượng không chỉ có tức tử hiệu quả thậm chí còn mang theo cái khác tất cả phó mắt xạ tuyên có toàn bộ trạng thái cỗ này năng lượng kinh người có được sức tấn công cực kỳ đáng sợ trên mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác sâu không thấy đáy hố to vẹn vẹn bất quá chỉ chiến đấu mười mấy phút trang diện liền trở nên dị thường nóng nảy bị bị cầm nã trưởng bị bị vỡ nát trưởng liên tục hai đạo hoàn toàn có lôi điện năng lượng hội tụ bàn tay xuất hiện ở trước mắt một giây sau hung hăng sắp xếp hướng đang cùng x é n chiến đấu tà nhãn bạo quân tà nhãn bạo quân giống như là đập con dồi đồng dạng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài sau đó lại là một đạo to lớn thủ hấn trực tiếp từ trên trời giang xuống trực tiếp đem tà nhãn bạo quân hung hăng đập vào trên mặt đất từng đạo lôi điện lấp lóe tà nhãn bạo quân bị vừa rồi công kích đánh cho hồ đồ thân thể bị trực tiếp nâng lên bị đánh vào cứng ngắc trạng thái trói mắt lôi quang lấp lóe hủy diệt chi cầu nương theo lấy một đoàn năng lượng kinh khủng xuất hiện tà nhãn bạo quân rốt cục tránh thoát lôi điện chi lực chỉ là không đợi hắn khôi phục lại liền lại một chén bị cướp đáp lôi điện hung hăng bổ xuống bị đè ép hành hung một trận tà nhãn bạo quân một trận phẫn nộ trên trăm đạo xạ tuyến lại một lần nữa từ trên thân tà nhãn bạo quân bộc phát toàn bộ chiến trường trên khắp nơi đều là chiến đấu lưu lại vết tích cương toan hòa diễm hàn băng suy yếu độc tố các loại năng lượng xạ tuyến không ngừng bạo phát đi ra lôi đ ỉ n h c h i thương nương theo lấy một cỗ cường đại lôi điện lực lượng hiện hiện ta nhãn bạo quân tại thời khắc này tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm thân thể không ngừng lóe ra muốn né tránh lần này công kích chỉ bất quá sớm đã bị sẻn linh hồn khóa chặt hoàn toàn không cách nào t r á n h né một tiếng ầm vang tiếng vang bị hung hăng đánh trúng dị giới chi môn chương sáu trăm bốn mươi hai dị giới chi môn c h ó i mắt lôi quang v ạ c h phá thương k h u n g đem toàn bộ bầu trời đều chiếu sáng cường đại lôi điện chi thương mang theo vô tận năng lượng hung hăng đâm vào tà nhãn bạo quân trên thân thể vô tận lôi điện chi lực lại trong chấp nhoáng này bạo phát đi ra tà nhãn bạo quân thân thể bị đại lượng điện thành thang cốc bất quá tà nhãn bạo quân sinh mệnh lực phi thường ương lạnh loại này thương thế nghiêm trọng cũng không có giết chết hắn từng đoàn từng đoàn tà ác năng lượng không ngừng tại hắn trên thân hội tụ bốc lên Nguyên bản biến thành than phận nhanh nước bộ kia một bộ phận gió rất nhanh khô nước chốc ra, cốc dị ự a bao nữa ra. theo tình một huống không loại lâu liền sẽ một lần này, sẽ mọc d giới chi môn một cỗ mạnh tà năng sẽ rách không gian một giây sau một cái to lớn mà vặn b è o dị giới chi cửa bị mở ra ngay sau đó một đầu dữ t ậ n vô cùng cao tới hơn m ộ ư ơ i mét sinh vật khủng bố từ trong cửa bò lên ra con này sinh vật nhìn qua giống như là thâm nguyên ác ma nhưng là trên thân thể tản ra khí tức cùng thâm nguyên ác ma có rõ ràng khác nhau có thể là bởi vì hình thể quá lớn cao mấy mét dị giới chi môn còn có chút miễn cưỡng đâu n à y dị giới sinh vật triệu hồi có cao dài truyền kỳ tả hưu thực lực tại phát hiện dị giới chi môn có chút miễn cưỡng về sau thế mà mình dùng móng nuốt một chút xíu chống ra dị giới chi môn diện tích sau đó từ trong cửa lớn c h u i ra ai kêu gọi ta đâu n à y dị giới quái vật hưng phấn gầm thét lên cánh tay dùng sức đánh trên mặt đất như là sấm rền đồng dạng nhưng là một giây sau nó liền cảm thấy một k h cường đại linh năng ba động quay đầu nhìn thấy giữa không trung tà nhãn bạo quân thân ảnh đầu này dị giới quái vật thân thể cứng đờ quay người liền muốn trốn về đến dị giới chi môn nội bộ đáng chết như thế nào là tà nhãn bạo quân đầu này dị giới sinh vật không hề nghĩ ngợi quay người liền chuẩn bị chạy khỏi nơi này thế nhưng là không đợi nó xoay người sang chỗ khác kia cô cường đại tâm linh t à năng cũng đã đem nó khống chế được tà nhãn bạo quân có được cường đại tâm linh năng lực khống chế nghe nói loại quái vật này cùng linh hấp quái có một chút quan hệ máu mủ loại quái vật này năng lực khống chế mạnh kinh người tại những tài liệu kia ghi chép bên trong mỗi một đầu tà nhãn bạo quân đều sẽ khống chế đại lượng sinh vật nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian một cái tà nhãn bạo quân liền có thể tạo thành một c h i cường đại quái vật đại quân tà nhãn bạo quân kinh người khống chế có thể bên trong để bọn chúng có thể nhẹ n h õ n khống chế đại lượng sinh vật thậm chí liền ngay cả cự long đều đều sẽ bị khống chế giống bị tà nhãn bạo quân khống chế dị giới sinh vật trực tiếp đằng không mà lên nhanh chóng hướng xen n h ả tới tư thế kia hận không thể đem sèn trực tiếp xe rách cao hơn mười mét dị giới sinh vật so vật chất vị diện cự nhân hình thể còn muốn lớn hơn một chút có thể nói gần với cự long nhìn thấy cái này truyền kỳ cao dai dị giới ác ma sèn ánh mắt hơi co lại trong tay lôi thần chi thương tách ra chói mắt lôi quang thân hình loay lên trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung lôi điện chi thương mang theo khí thế một đi không trở lại quét ngang mà đi dị giới ác ma cao thân thể trong nháy mắt này bị lôi điện v ầ n quanh sau đó trực tiếp bay rớt ra ngoài thế mà tìm trợ thủ s ế n nhìn trước mắt t à nhãn bạo quân cùng cái kêu bị hắn nô dịch dị giới ác ma sau đó trên thân đột nhiên b ộ c phát ra chói mắt lôi quang t h á p linh ngân hà đã khóa chặt không gian tọa độ ngay tại mở ra truyền t ố n g môn truyền t ố n g môn mở ra phá ma giả bổ sung năng lượng chuẩn bị bổ sung năng lượng hoàn thành đang tiến hành truyền t ố n g một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống một giây sau phá ma giả ma tượng liền xuất hiện tại s ế n trước mắt phá ma giả đến chế định vị trí phát hiện mục tiêu sinh vật mở ra hình thái chiến đấu phá ma giả ma tượng khôi lỗi phổ vừa xuất hiện liền lập tức tiến hành công kích nặng nề ma tượng có ngoài ý liệu tốc độ trong nháy mắt liền sông về đầu kia dị giới ác ma phá ma chi nhận bắt đầu bổ sung năng lượng bốn sông có thể hoàn tất phá ma chi nhận khởi động nhược điểm nhìn rõ tăng thêm hoàn tất cao đẳng gia tốt thuật tăng thêm hoàn tất trạng thái chiến đấu mở ra trước mắt hình thái chiến đấu chỉ có thể duy trì hai phút ba mươi giây đến ngược bắt đầu phá ma giả ma tượng mở ra trung cực hình thái chiến đấu một đạo linh quang hiện lên ngay sau đó phá ma giả liền lấy một loại tốc độ kinh người phóng tới chiến trường nó trên tay c h u i này phá ma chi nhận cũng dâng lên một đạo năng lượng màu tím lưỡi đao đạo này năng lượng lưỡi đao uy lực phi thường kinh người đầu kia dị giới ác ma làn ra căn bản là không có cách ngăn cản cái này vũ khí theo phá ma giả di chuyển nhanh chóng từng đạo vết thương không ngừng xuất hiện tại đầu kia đã ác ma trên thân nhìn thấy dị giới ác ma bị phá ma giả ma tượng kiềm chế x ê n lại một lần nữa đối t à nhãn bạo quân phát động công kích vô số đạo lôi điện từ trên trời giang xuống t à nhãn bạo quân trên người linh năng bình t r ư ớ n g không ngừng phá toái lại lần nữa tổ hợp dâng lên thân thể của nó tại loại đả kích này hạ run không ngừng x ê n thân hình nhanh chóng di động không ngừng vây quanh t à nhãn bạo quân tiến hành công kích thế nhưng là đột nhiên t à nhãn bạo quân gượng chống lấy ăn xen một cái công kích về sau k i ế c như là bạch tuộc đồng dạng xúc tu không để ý cường đại lôi điện tổn thương quân chặt lại lôi thần chi thương c ư ờ n g đại lôi điện chi lực trực tiếp đem hắn xúc tu điện cháy đen một mảnh ta nhãn bạo quân chủ mắt trong nháy mắt nhắm ngay sèn một giây sau một đạo trí mạng xạ tuyến công kích đối đầu của hắn nhanh chóng phong tới sèn trong lòng dâng lên một trận cảm giác nguy cơ thân thể theo bản năng liền muốn tranh né nhưng là lôi thần chi thương bị gắt gao bắt lấy cái này khiến động tác của hắn nhận lấy ảnh hưởng giác quan thứ sáu thiên phú lại một lần nữa kiến công sèn tại đạo kia t à năng xạ tuyến sắp đánh trúng hắn một n á y mắt một cái thiết bản kiểu thành công tranh thoát đạo này t à năng chùm sáng sát sẹn mặt ngoài thân thể phòng hộ pháp thuật trong nháy mắt liền đem trên người hắn cái kia phòng hộ năng lượng lực t r ư ờ n g trực tiếp đánh nổ đồng thời tại sẹn vị trí mới vừa đứng trên lưu lại một cái sâu không thấy đáy cái hố nhỏ tránh thoát đạo này công kích về sau sẹn trên thân trong nháy mắt buộc phát ra so trước đó lực lượng cường đại hơn toàn bộ lôi thần chi thương liền phảng phất hoàn toàn biến thành lôi điện trên bầu trời không ngừng gió cút lôi vân tụ lại sau đó trong nháy mắt rơi xuống sơn thân thể tại thời khắc này thậm chí lần nữa bành trướng một tầng trói mắt lôi quang hội tụ ở trên người hắn trong tay lôi thần chi thương trực tiếp đem tà nhãn bạo quân xúc tu hóa thành thang cốc sơn ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ một giây sau thân thể liền hoàn toàn hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới tà nhãn bạo quân nương theo lấy một cỗ kịch liệt vô cùng năng lượng ba động sơn trên thân thể buộc phát ra một cỗ kinh người năng lượng màu tím trùng sáng đạo ánh sáng này buộc tốc độ nhanh kinh người tà nhãn bạo quân căn bản đến không kịp né tránh chỉ có thể toàn lực mở ra linh năng từ trường phòng hộ nhưng là cái này nguyên bản có thể ngăn cản bát hoàn pháp thuật linh năng từ trường phòng hộ tại thời khắc này như là một cái bọt khí đồng dạng bị nhẹ nhàng xuyên phá ngay sau đó cố này năng lượng kinh người chùm sáng không thể ngăn cản hung hăng đâm về phía tà nhãn bạo quân tà nhãn bạo quân muốn thuấn di tranh né thế nhưng là trong chấp nhóm này t r u n g quanh năng lượng bình t h ư ớ n g bị toàn bộ khóa kín nương theo lấy một cố kịch liệt vô cùng tiếng nổ trước mắt cái này tà nhãn bạo quân thân thể trực tiếp phá vỡ một cái động lớn Mạnh lực lượng lực đ e m tà nhãn bạo quân thân thể trực tiếp xuyên thủng, liền ngay cả thân thể nhãn quân xuyên liền ngay bạo bộ cả các điểm ẩm tiếng nổ mạnh to lớn chuyển đến vừa rồi sen buộc phát kia một k í c h trí mạng năng lượng đẳng cấp hoàn toàn vượt qua chín hoàn pháp thuật phạm vi đạt đến kinh người vòng một ư ơ i thậm chí vòng m ộ ư ơ i còn muốn hơn một chút chính diện tiếp nhận sen một kích toàn lực tà nhãn bạo quân trong nháy mắt tiến vào sắp chết trạng thái hắn thân thể lần này công kích đến trực tiếp hư hại vượt qua một nửa bất qua cái đầu kia trên cự nhãn nhưng không có thu được bất luận cái gì phá hư sên tại công kích thời điểm cố ý tránh đi nơi đó ta nhãn bạo quân cực kỳ c ư ờ n g đại hắn trên thân có giá trị nhất bộ phận liền là hắn con kia con mắt sên cũng không muốn phí hết tâm tư đem cái đồ chơi này chém giết về sau lại chỗ tốt gì đều không mò được sên không có cho ta nhãn bạo quân khôi phục thời gian tại hoàn thành vừa rồi đạo kia lực lượng kinh người công kích về sau không lo được trong thân thể truyền đến một chút cảm giác trống rỗng trong tay lôi thần chi thương tách ra chói mắt lôi quang trực tiếp đem tà nhãn bạo quân thân thể triệt để hủy diệt vừa mới chém giết đầu này tà nhãn bạo quân s e n cũng là nhẹ nhàng thở ra trong thân thể cũng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực đây là trong thời gian ngắn buộc phát năng lượng quá lớn tạo thành thoát lực lấy hắn cường đại tố chất thân thể rất nhanh liền có thể lần nữa khôi phục ngay tại s e n thành công chém giết tà nhãn bạo quân về sau bên cạnh phá ma giả chiến đấu cũng tiến vào hồi c u i mở ra phá ma chi nhận phá ma giả chỉ có thể tiếp tục tác chiến 150 giây tại cái này ngắn ngủi 150 giây bên trong phá ma giả lực lượng bị hoàn toàn phóng xuất ra nương theo lấy trói mắt linh quang hiện lên phá ma giả bằng tốc độ kinh người trên người nó quét ngang m à qua dị giới ác ma cao lớn thân thể trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ một giây sau giữ t ậ n đầu trượt xuống dị giới ác ma cao thân thể ẩm vàng ngã xuống đất t h a n h hôi máu tươi phun ra ngoài tại hoàn thành chém g i ế t về sau phá ma giả ma tượng chậm rãi ngừng lại nguyên bản phá ma chi nhận linh quang tiêu tán cấu trang ma tượng trên linh quang cũng chậm rãi biến mất lần nữa khôi phục được trạng thái bình thường sơn không có bung lỏng trong tay lôi quang lần nữa lóe lên c h ó i hôn thuật một viên to lớn ma pháp bảo thạch trong nháy mắt bay lên ngay sau đó một cỗ lực lượng đem một cái kinh khủng mọc đầy con mắt linh hồn từ tà nhãn bạo quân trên thi thể cưỡng ép lôi kéo ra từng đạo lôi điện hóa thành từng đầu xiến xích thành công đem cái này kinh khủng linh hồn khóa lại sau đó từng chút từng chút đem cái này linh hồn kéo vào đến viên kia ma pháp bảo thạch ở trong tà nhãn b ạ o quân ý thức được tình huống không ổn cô kia xấu xí kinh khủng linh hồn điên cuồng rẽ r ủ i lấy muốn đào thoát thế nhưng là tại hắn khi còn sống đều không phải là đối thủ của sèn tử vong về sau liền càng thêm không phải chỉ thấy đạo kia tà nhãn b ạ o quân linh hồn bị kéo lấy phong ấn đến một viên ma pháp bảo thạch bên trong nguyên bản quấn quanh ở hắn trên linh hồn xiềng xích cũng hóa thành từng đạo kim quang trong nháy mắt dung nhập trong đó nguyên bản tinh khiết ma pháp bảo thạch biến thành một viên lóe r a kim quang tử sắc linh hồn tinh thạch tại linh hồn tinh thạch bên trên bên trong màu vàng kim nhạt lực lượng không ngừng lấp lóe đây là hắn linh hồn ở trong thần tính lực lượng đây cũng là hắn giá trị cao nhất đồ vật một trong để xen có chút tiếp nối là đầu kia dị giới ác ma cũng không để lại linh hồn tinh thạch tại nó tử vong một n g á y mắt linh hồn dựa theo đa nguyên trong vũ trụ quy tắc liền sẽ được đưa về đến chỗ cũ liền xem như sẻn muốn phương pháp sử dụng thuật lưu lại linh hồn của hắn cũng không thể bất quá coi như như thế đầu này dị giới ác ma cũng có thể nói là tổn thất nặng nề mặc dù không có ném đến tính mệnh nhưng là lực lượng cũng tổn thất không nhỏ lần này tổn thất đại lượng lực lượng linh hồn thực lực của nó tại trong một đoạn thời gian rất dài đều không thể thu hoạch được tăng lên nghiêm trọng hơn thậm chí sẽ phát sinh rút lui đinh chúc mừng túc chủ ngươi thành công chém giết một đầu t à nhãn bạo quân ngươi thu được ba trăm chín mươi bảy sáu trăm điểm kinh nghiệm chiến đấu kết thúc ngươi thu được một trận thắng lợi huy hoàng chúc mừng túc chủ ngươi thành công chém giết t à nhãn bạo quân ngươi thu được ba cái kim cương bảo dương ban thưởng ngươi thu hoạch được vật phẩm linh năng bảo thạch chúc mừng túc chủ ngươi ma tượng chém giết một đầu dị giới á c ma ngươi thu được hai mươi bảy vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng ngươi thu được một cái kim cương bảo dương ban thưởng phá toái phong ấn cao giai truyền kỳ chiến đấu huy lịch tháng năm một nghìn sáu trăm tám mươi sáu tháng chín trấn bắc thành bắc bộ một chỗ ngồi cổ phong ấn phá toái b ê ngươi t r o n phong thành thoát, h đào ấn công nếu n quái vật thành công đào thoát, nếu như không kinh nhanh chóng giải quyết, đầu này thượng cổ tà vật đang hấp thụ về về nhắc chiến. này đang lượng lên trận người n giải g sau cổ lực đại quyết, đầu đầy tà vật một đủ ư về về trong h h phong phá thời thời chi chém à này, này n công ấn con đồng cùng Ngươi được cuối giết. tại toái vật vật t điểm quái quái đỡ đem trận chiến đấu này thu được đại lượng danh vọng tên của ngươi trên đại lục t r u y ề n n g ô n nghe được bên thai quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm senn cũng không có vội vã nhìn thu hoạch lần này còn có thu hoạch lớn hơn chờ lấy hắn tiến hành xử lý sen lấy ra cùng nhau sắc bén đau khắc không lo được nghỉ ngơi đem nguyên bản tà nhãn bạo quân viên kia con mắt thật to cắt xuống con mắt này có thể nói là tà nhãn bạo quân trên thân ngoại trừ thần tính lực lượng vật chân quý nhất tà nhãn bạo quân chủ mắt to tiểu tiếp cận một quả bóng đá bày biện ra bầu dục hình sen cẩn thận từng ly từng tí đem cái này viên chủ mắt cất kỹ về sau lần nữa đem tà nhãn bạo quân trên người những cái kia phó mắt cũng toàn bộ mang tới trở về những này con mắt là vô cùng tốt pháp thuật đạo quân trải qua đặc thù xử lý về sau những này tà nhãn liền sẽ biến thành một chủng loại giống như bảo thạch vật chất xem thận trọng đem những này tà nhãn từ tà nhãn bạo quân trên thi thể lấy xuống những này tà nhãn có được cực kỳ tốt đạo ma tính lại thêm một vài thứ những này con mắt đã trở nên phi thường đáng tiền trải qua một phen đặc thù xử lý về sau những này tà nhãn có thể xem là một cái ma pháp trang bị tại kích hoạt lên về sau có thể phát xạ các loại năng lượng sạt tuyến mà tà nhãn bạo quân chủ mắt thì càng chân quý viên này chủ mắt tác dụng rất nhiều có thể dùng để chế thành ma năng phát xạ trang bị bởi vì sử dụng là chủ mắt làm tài liệu cho nên uy lực phi thường kinh người tại bổ sung đầy đủ năng lượng về sau phát ra bắn đi ra công kích có thể đạt tới đem bắt hoàn hiệu quả an lắp lên vu sư tháp cái này hoàn toàn liền là một cái đại sắc khí đương nhiên cách làm này chỉ là tối sơ cấp tà nhãn chủ mắt có rất nhiều công năng không có phát huy ra một loại khác sử dụng phương thức là đem con mắt này luyện chế thành toàn thị chi nhãn cái này toàn thị chi nhãn có thể khám phá các loại hư hảo pháp thuật cùng ngụy trang ẩn thân các loại thậm chí liền ngay cả trốn ở âm ảnh thế giới đều sẽ bị phát hiện vô số các vu sư đều muốn thu hoạch được một viên loại này toàn thị chi nhãn an lắp lên vu sư tháp dạng này liền rốt cuộc không cần lo lắng có người du đãng tiến vào đi toàn thị chi nhãn có thể quan sát một bộ phận không gian tất cả mọi thứ đồng thời sẽ còn phát động công kích loại vật này có thể nói phi thường chân quý vẹn vẹn vật liệu liền cần truyền kỳ cấp bậc nếu như tiến hành bán giá cả ít nhất cũng mấy trăm vạn kim nạ ẹn cất bước x e n dự định đem cái này viên con mắt chế tắc thành toàn thị chi nhãn sau đó an lắp lên vu sư tháp chương 646, t o à n thị chi nhãn chương 644, t toàn thị chi nhãn toàn thị chi nhãn công năng phải trang cường đại chủ yếu là coi như làm tài liệu cái kia con mắt chất lượng đương nhiên một chút phẩm chất cao đặc thù thủy tinh cũng là có thể coi như toàn thị chi nhãn chủ thể đương nhiên tốt nhất vẫn là sử dụng cao đẳng nhãn ma cái này quái vật con mắt đến chế tác bởi vì những này cao đẳng quái vật con mắt có một chút năng lực đặc thù đây là sử dụng tài liệu khác chế tắc toàn thị chi nhãn không có hiện tại một viên bán thần sinh vật tà nhãn bạo quân con mắt làm vật liệu chế ra toàn thị chi nhãn chí ít cũng là chuyển kỳ cao giai ma pháp tạo vật sen rất nhanh liền đem tà nhãn bạo quân chủ mắt hoàn chỉnh bỏ đi xuống tới đồng thời còn có nó mười mấy cái phó mắt những này phó mắt cũng là vô cùng tốt vật liệu mặc dù không thể chế tắc toàn thị chi nhãn nhưng là có thể dùng để chế điều tra chi nhãn điều tra chi nhãn là một loại cẩn thận điều tra công cụ loại ma pháp này tạo vật là kết hợp một loại pháp thuật sáng tạo ra vu sư có một cái pháp thuật gọi pháp thuật chi nhãn có thể dùng pháp thuật sáng tạo một cái dùng để điều tra con mắt cái này điều tra chi nhãn liền là kết hợp loại pháp thuật này chế tác loại này điều tra chi nhãn có ẩn thân cùng năng lực phi hành có thể thời gian thực đem quan sát được hình ảnh truyền lại cho vu sư dùng tốt phi thường rất nhiều vu sư đều sẽ chế tác một chút đương nhiên bởi vì chế tác công nghệ cùng vật liệu khác biệt những này điều tra chi nhãn phẩm chất cao thấp không đồng nhất bỏ ra một chút công phu sen cuối cùng là đem chiến lợi phẩm quét sạch sẽ tiếp xuống liền là triệt để thanh trừ nơi này biến dị quái vật những này biến dị quái vật trên cơ bản đều là nhận lấy tà nhãn bạo quân tà năng phóng xạ phát sinh biến dị trên thân mọc ra mấy đôi cùng loại phó mắt đồ vật đương nhiên tuyệt đại đa số đều là giả mắt không có năng lực gì nhưng là cũng có một chút biến dị trình độ nghiêm trọng những này con mắt đã có được năng lực đặc thù sen mở ra truyền thông môn để hạt t h u ế liền đem ma tượng trong quân đoàn nham thạch ma tượng cũng đều đưa tới đối phiến khu vực này tiến hành thảm thức thanh lý cam đoan không có bất kỳ cái gì biến dị quái vật sống sót sau đó mới rời đi nơi này quay trở về nọt hìn tháp cao đem giải quyết tốt hậu quả sự tình giao cho những người khác xử lý về sau sến về tới trong phòng chuẩn bị xem xét mình thu hoạch lần này chém giết t à nhãn bạo quân cùng cái kia dị giới á c ma hắn lần này hết thệ thu được bốn cái kim cương bảo dương còn không mở ra đi trước tắm một cái xếp lại cố ý tẩy ba lần tay lúc này mới về đến phòng bên trong vào chỗ chuẩn bị mở ra bảo dương mở ra không gian chữ vật lựa chọn mở ra bảo dương một trận hoa mị âm thanh chỉ riêng đặc hiệu xuất hiện ở trước mắt ngay sau đó liên tục mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm tại vang lên bên thai chúc mừng túc chủ n g ư ơ i thành công mở ra kim cương bảo dương n g ư ơ i thu được vật phẩm khí tượng cùng ma pháp quan hệ chúc mừng túc chủ n g ư ơ i thành công mở ra kim cương bảo dương n g ư ơ i thu được vật phẩm cao đẳng c h u y ể n kỳ linh hồn tinh thạch một viên chúc mừng túc chủ n g ư ơ i thành công mở ra kim cương bảo dương n g ư ơ i thu được vật phẩm phù không thành thiết kế bản thiết kế chúc mừng tốt chủ n g ư ơ i thành công mở ra kim cương bảo dương n g ư ơ i thu được vật phẩm năng lượng nguyên lý cùng ứng dụng theo linh quang tán đi x e n trước mắt xuất hiện bốn kiện vật phẩm theo thứ tự là ba quyển ma pháp thư tịch cùng một viên linh hồn tinh thạch linh hồn tinh thạch thứ này không ai ngại nhiều trực tiếp thu lại cho hạt thuế chế tác cao đẳng ma tượng hoặc là tháp linh sử dụng sau đó đem kêu ba quyển nhan sắc khác nhau sách ma pháp cầm lên khí tượng cùng ma pháp quan hệ nhìn qua đây vốn là một bản liên quan tới khí tượng phương diện lý luận thư tịch tại đại khái đọc một lúc sau sơn mới hiểu được quyển sách này không chỉ là liên quan tới khí tượng nguyên lý thư tịch trả lại ra sử dụng pháp thuật khống chế cải biến khí hậu phương pháp nói cách khác hoàn toàn nắm giữ quyển sách này trên nội dung liền có thể đ ế m thử cải biến hoàn cảnh khí hậu áo thuật đế quốc thời đại những cái kia đại áo thuật sư nhóm cũng không có bớt làm cải tạo vị diện sự tình phải biết lúc trước bọn hắn thế nhưng là đem v ự c sâu vị diện đều cải tạo thành thích hợp nhân loại chỗ ở mặc dù quyển sách này trên tri thức cũng không có ghi chép làm sao cải tạo vực sâu nhưng là phía trên này tri thức vẫn như cũ phi thường chân quý vừa v ậ n xen cùng hạt thuẩy đã mở ra một cái bán vị diện có thể tại bán vị diện bên trong thí nghiệm phía trên này tri thức loại thư tịch này mặc dù nhìn qua không có lực sát thương gì tựa hồ tri thức hoàn cảnh cải tạo kỹ thuật nhưng trên thực tế đây là nghiên cứu khí tượng vũ khí phải qua đường nắm giữ khí tượng vũ khí liền có thể chế tạo một trận tự nhiên tai nạn loại lực lượng này tại áo thuật đế quốc thời đại liền đã xuất hiện loại kiến thức này giá trị so với cái kia truyền kỳ pháp thuật còn muốn cao senn đơn giản lật xem một lượt liền cẩn thận thu vào quyển sách này sẽ đặt vào not hình tháp cao cấp cao nhất trong tri thức hảo hảo thu về quyển sách này về sau senn bắt đầu lật xem còn lại hai quyển thư tịch phụ không thành thiết kế bản thiết kế quyển sách này hoàn toàn liền là liên quan tới phụ không thành thiết kế cùng kiến tạo tri thức bên trong bao hàm kiến tạo phụ không thành các loại tri thức trên thực tế senn cảm thấy Quyển sách này hẳn là thay cái tên gọi tay cầm tay dạy hẳn tên người kiến tạo phù không thành càng tốt hơn. sách cái cầm phù là tạo tốt gọi đương nhiên s á n nói như vậy cũng là có chút khoa trường rốt cuộc bên trong quyển sách này tri thức vẫn là rất thơm ảo truyền kỳ vô sư một chút trên cơ bản là không thể xem hiểu bất quá chỉ cần có thể học được những kiến thức này kiến tạo một tòa phù không thành vẫn là có thể thực hiện đương nhiên cái này còn cần khổng lồ nhân lực vật lực cùng tài lực ủng hộ rốt cuộc một cái gánh chịu nhân số là năm phụ không thành cùng một cái gánh chịu nhân số là mười vạn cấp bậc phụ không thành là hoàn toàn không giống sến đang định kiến tạo phụ không thành hiện tại có quyển sách này về sau hoàn toàn có thể bắt đầu kiến tạo còn cuối cùng một quyển sách năng lượng nguyên lý cùng ứng dụng đồng dạng để sến hai mắt tỏa sáng quyển sách này ghi chép các loại pháp thuật năng lượng thao tác cùng ứng dụng lý luận cùng tư liệu nguyên bản sến coi là đây là một bản học thuật nghiên cứu loại hình tư liệu thư tịch nhưng là lật xem một lượt mới hiểu được đây chính là một bản đại sát khí cử một cái ví dụ cái này thì tương đương với kiếp t r ư ớ c năng lượng hạt nhân vật lý học cùng bom nguyên tử quan hệ trong đó đơn giản một điểm t ô i nói quyển sách này ở trong tri thức nổi danh nhất liền là ma năng hạt quỹ đạo pháo trước kia nọt ỷn h tháp cao cái kia đại sát khí liền là quyển sách này bên trong một kiện sản phẩm hạt thuế cùng xuyên lúc trước chế tạo kiện vật phẩm này thời điểm hao tốn không ít tâm tư chế ra cái này quỹ đạo pháo xem như lúc đầu sản phẩm từ loại vũ khí này xuất hiện đến áo thuật đế quốc hủy diệt loại này ma năng hạt quỹ đạo pháo kinh lịch mấy đời đổi mới trấn bác thành tòa kêu ma năng hạt quỹ đạo pháo h uy lực dựa theo pháp thuật vòng thuật đến tính toán đại khái là tại vòng mười t à hưu tại áo thuật đế quốc thời kỳ huy hoàng nhất tối một đời mới ma năng hạt quỹ đạo pháo h uy lực đã đạt đến thập nhị hoàn pháp thuật cấp bậc đương nhiên loại cấp bậc này pháp thuật liền xem như tại áo thuật đế quốc thời đại cũng là nghiêm cấm tại vật chất vị diện phong thích cường đại như vậy h uy lực sẽ đối với vật chất vị diện tạo thành vô cùng nghiêm trọng hư hao thậm chí cùng cái này hư hao rất có thể là không thể chữa trị chương 647, t o à n thị c h i nhãn 2. chương 645, t o à n thị c h i nhãn 2. thập nhị hoàn uy lực pháp thuật công kích cho đến trước mắt còn không có bất kỳ cái gì phòng ngự pháp thuật có thể kháng trụ liền xem như áo thuật đế quốc thời đại cường đại nhất mê khóa cũng không được loại uy lực này là các áo thuật sư vì ứng đối chư thần mà nghiên cứu ra được đại sắc khí chỉ bất quá tại áo thuật đế quốc sụp đổ về sau đã hoàn toàn biến mất không thấy hiện tại sren loại này ma năng hạt quỹ đạo pháo liền đã rất ít đi có không ít vu sư hoài nghi đây là chúng chư thần thú bút bởi vì loại vũ khí này đã có thể uy hiếp được thần linh sren bây giờ được quyển sách này cũng không phải là chế tác ma năng hạt quỹ đạo pháo kỹ thuật tư liệu mà là một bản lý luận bất quá liền xem như lý luận cũng đã rất tốt ma năng hạt quỹ đạo pháo nọ huỳnh tháp cao đã có lại thêm bản này hoàn thiện lý luận tri thức chỉ cần cho sren thời gian hắn hoàn toàn có thể từng chút từng chút đối ma năng hạt quỹ đạo pháo tiến hành thăng cấp thay đổi triều đại có lẽ không đạt được áo thuật đế quốc loại kia hủy thiên d i ệ t địa trình độ nhưng là siêu việt vòng mười vẫn là có khả năng minh bạch những thứ này tầm quan trọng về sau sen đem cái này mấy quyển sách thu s ạ c h tốt những kiến thức này giá trị quá kinh người ngoại trừ sen cùng hạt t h u ế mấy người bên ngoài những người khác là không có quyền lập xem mấy ngày kế tiếp thời gian sen cùng hạt t h u ế a l e t cùng một chỗ ổ ở trong phòng thí nghiệm một bên nghiên cứu tư liệu vừa bắt đầu thảo luận nọt h ủ y tháp cao tiếp xuống phát triển phù không thành kiến tạo đã nâng lên nhật trình kết hợp quyển sách kia trên tư liệu sèn cuối cùng quyết định kiến tạo trung đẳng quy mô phù không thành loại này phù không thành cũng là nọt h ủ y tháp cao hiện tại có thể tiếp nhận lớn nhất một loại về phần lớn hơn nữa phù không thành lấy nọt h ủ y tháp cao tài nguyên còn bất lực kiến tạo đương nhiên sèn tại kiến tạo phù không thành thời điểm cũng cho tòa này phù không thành lưu lại thăng cấp không gian đợi đến về sau có đầy đủ tài lực về sau còn có thể đối tòa này phù không thành tiến hành thăng cấp tòa này phù không thành s r n định dùng hiện tại c h ấ n bắc thành tiến hành cải tạo c h ấ n bắc thành mặc dù là một tòa phổ thông thành thị nhưng là tại kiến tạo thời điểm sren hao tốn đại lượng tâm tư trong tòa thành này trên cơ bản đều sử dụng cứng lại thuật tiến hành gia cố chỉ cần tại vài chỗ một lần nữa tăng thêm một chút vật liệu tòa thành thị này trình độ bền b ị liền hoàn toàn đạt đến phù không thành yêu cầu cứ như vậy chẳng những có thể lấy tiết kiệm đại lượng tài nguyên cùng tiền tài hơn nữa còn giảm bớt một lần nữa kiến tạo thành thị tốn hao thời gian cùng tinh lực trừ cái đó ra sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực kiến tạo những cái kia kỳ quan kiến trúc hắn cũng không muốn bỏ qua mặt khác tuyên chỉ kiến tạo kỳ quan kiến trúc cần vật liệu trong chốc lát hắn cũng làm không được những này kỳ quan kiến trúc hiệu quả thần kỳ hắn cũng không bỏ được từ bỏ cho nên dùng chấn bắc thành đến kiến tạo phù không thành liền là biện pháp giải quyết tốt nhất chấn bắc thành hiện tại quy mô có thể ở lại hai mươi vạn người đương nhiên loại này quy mô đã có chút vượt chỉ tiêu cho nên một chút không địa phương trọng yếu s r n dự định bỏ qua rốt cuộc phù không thành bên trong năng lượng trung tâm nguyên tố lò luyện gánh chịu lực có hạn trừ phi sren chuẩn bị nhiều kiến tạo một cái nguyên tố lò luyện hoặc là nguyên tố lò luyện kỹ thuật thu hoạch được tăng lên có thể chế tạo ra so nguyên tố tụ biến lò luyện cung cấp càng nhiều năng lượng nguyên tố t r ô n vùi lò luyện rồi quyết định y theo chấn bắc thành đến kiến tạo phù không thành về sau chuyện còn lại liền dễ làm nhiều tiếp xuống liền là dựa theo phù không thành tiêu chuẩn đối chấn bắc thành tiến hành một chút thăng cấp cùng cải tạo các loại năng lượng thông đạo trải còn có một số kiến trúc nhà máy di chuyển các loại cũng cần tiến hành phù không thành bên trong vị trí có hạn sen cần đem lấy có hạn không gian tận khả năng lợi dụng đương nhiên những cái kia không trọng yếu kiến trúc hoặc là nhà máy cũng không phải là triệt để từ bỏ phù không thành không gian có hạn bất quá có thể đem những kiến trúc này cùng nhà máy loại hình di chuyển đến bán vị diện bên trong sen cũng định sắp mở trừ ra tới bán vị diện cùng phụ không thành kết nối cùng một chỗ tòa này bán vị diện đem làm phụ không thành nơi sản sinh đương nhiên làm như vậy điều kiện tiên quyết là đem sen cần đem bán vị diện mở tốt hao tốn một chút thời gian đem chấn bắc thành cải tạo công việc chỉnh lý lập hồ sơ sau đó những công việc này sẽ bị tháp linh ngân hà tiến hành phân công đơn giản một chút tái diễn công việc sẽ giao cho những cái kia v u sư học đồ tiến hành xử lý tỉ như cho trong thành thị một chút bộ phận thay thế thành h ắ c diệu thạch cũng tiến hành gia cố Nó tháp cao những ó n n tháp h cao công á phát huy được tác i kia việc tốn thể lực liền giao k vừa ma vưu vận sư được huy học phận thể cho h Còn có lực đồ dụng. tốn tượng một bộ i lỗi i t ế hành n c ô việc tỉ này h chấn ư đem bắc t n cùng mặt đất đào móc cắt ra, cùng trong thành thị năng lượng thông đạo đào móc công、việc. Những công n h thị dưới việc. việc mặt mặt móc móc đất đất cắt đào đạo đào à ra, cũng không phức tạp nhưng là lượng công việc nặng nề hoàn toàn có thể giao cho tháp linh để hắn chỉ huy ma tượng đến tiến hành công việc chỉ cần nghiệm thu hợp cách là được rồi ngoại trừ những công việc này bên ngoài chuyện quan trọng liền cần dẹn mấy người chỉ huy tiến hành bộ phận này hiện tại còn không nóng nảy sen dự định đem những công việc này tiến hành phân công trải vớt muốn cầu hòa tiêu chuẩn ghi chép lại để bọn hắn dựa theo tiêu chuẩn này đến kiến tạo dạng n à y một phen phân công về sau sen đám người lượng công việc liền sẽ đại lượng giảm bớt mà lại bởi vì công việc mỗi người đều chỉ phân phối một bộ phận làm như vậy cũng có thể có thể tiến hành giữ bí mật ngoại trừ sen mấy người biết toàn bộ nội dung những người khác chỉ biết là một bộ phận trấn bác thành bên trong không ít kiến trúc cần dỡ bỏ liền ngay cả siden hoàng cung cũng không thể tránh được hoàng cung phạm vi vẫn là quá lớn cái này tại bình thường trong thành thị tự nhiên không có vấn đề nhưng là tại không gian tài nguyên khẩn trương phụ không thành bên trong hoàn toàn liền là lãng phí trực tiếp hủy đi hoàng cung siden cũng có chút đau lòng rốt cuộc lúc trước tốn hao tiền t à i không phải con số nhỏ cho nên hắn dự định đem tòa này hoàng cung chỉnh thể bình di ra ngoại thành c h ấ n bắc thành ngoại thành phạm vi cũng sẽ tiến một bước mở rộng phu không thành kiến tạo cần tiêu tốn rất nhiều thời gian sển mấy người hiện tại cũng chỉ là sửa sang lại một bộ phận thời gian k ế tiếp bên trong liền cần một lần kiến tạo một bên hoàn thiện tại đem phủ không thành hoàn thành công tác về sau sển cùng hạt thuế bắt đầu đối viên kia tả nhãn bạo quân trong mắt động thủ cái này viên tả nhãn bạo quân trên thân đạt được con mắt khoảng chừng một quả bóng đá lớn nhỏ tại trải qua đặc thù chất lỏng xử lý về sau cái này viên con mắt đã bắt đầu biến thành tinh thể tiếp xuống liền cần sển cùng hạt thuế cùng một chỗ đối cái này viên con mắt tiến hành công việc muốn chế tắc một viên cường đại toàn thị chi nhãn cần không ít chân quý tài nguyên bí mật trong đó ngân sơn đồng còn có ngôi sao ngân xa đây đều là không thể thiếu cũng may xét nơi n này còn có không ít hàng tồn lại thêm dưới mặt đất quặng mỏ một mực tại khai thác chế tắc toàn thị chi nhãn trên cơ bản là đủ bất quá coi như như thế cũng nhất định phải muốn cẩn thận từng ly từng tí con mắt là phi thường yếu ớt bộ vị liền xem như tinh thể hóa về sau cũng là như thế bên trong một chút nhỏ bé đồ vật một khi tổn hại s nhưng n không có cách nào một lần nữa chữa trị mà lại cái này viên con mắt chỉ có một cái một khi hỏng nhưng là không cách nào thay thế tại s e n cùng hạt thuệ cẩn thận thao tác d ư ớ i toàn thị chi nhãn từng chút từng chút bị chế tác được chương 648, t o à n thị chi nhãn ba chương 646, t o à n thị chi nhãn ba xen giúp ta đem vong linh tiêu trái cây xử lý một chút nhớ kỹ phải dùng phương pháp chiết xuất lệnh xử lý tà nhãn bạo quân con mắt chỉ có thể sử dụng phương pháp chiết xuất lệnh h ạ t t h u ế không ngừng tại trên bàn thí nghiệm tiến hành bận rộn cũng không ngẩng đầu lên nói yên tâm đi sẽ không lầm sơn gật gật đầu kia sau cầm lấy trên bàn thí nghiệm một cái mật phong bảo tồn trong hộp lấy ra một viên màu xám kỳ lạ trái cây cái này viên trái cây phổ vừa xuất hiện liền tản ra một cỗ khí tức c ấm lãnh tựa hồ cả phòng nhiệt độ đều thấp xuống mấy độ sơn trong tay lóe ra linh quang sau đó hướng về phía viên n ư ỡ n g kia trái cây nhẹ nhàng điểm một cái ngay sau đó một cỗ rét lệnh khí tức xuất hiện mà thần kỳ lạ Cố này r é theo l ạ n khí tức cũng không chế tại một cái rất nhỏ phạm h tức tại một rất trong. t cũng cái bên vi sèn không ngừng đem pháp thuật năng lượng rớt vào một chút p ó n g ánh sáng long lanh bột phấn cũng bị đều đều vẩy vào phía trên rất nhanh cái này viên vong linh tiêu trái cây liền bắt đầu phát sinh biến hóa chỉ thấy cái này viên trái cây thật nhanh bắt đầu hòa tan vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi mấy giây cái này viên vong linh tiêu trái cây liền biến thành một bãi màu lam dung dịch hạt t h ầ y cho ngươi sèn dùng một cây pha lê tuyệt đem dung dịch quáy đều về sau giao cho hạt lầy hạt thuầy đưa tay tiếp nhận tiện tay thi triển một cái pháp thuật tiến hành kiểm tra phẩm chất không tệ nhìn đến có tiến bộ a đúng thế ta thế nhưng là thiên tài sen giao giạt đắc ý nói ha ha hạt thuầy trận nhìn sen một chút sau đó cầm lấy những này dung dịch sau đó một đạo linh quang hiện lên ngay sau đó những này dung dịch ngay tại pháp thuật điều khiển hạ bay lên sau đó chậm rãi bao phủ tại tà nhãn bạo quân con mắt bên trên sen cùng hạt thuầy ngay tại chế tác toàn thị c h i nhãn bởi vì là chủ thể tà nhãn bạo quân con mắt phẩm chất cao vì đem hiệu quả phát huy đến lớn nhất hai người đều vô cùng cẩn thận cũng may hạt thuẩy kỹ thuật tinh xảo tại trải qua hai người một phen cố gắng về sau cái này viên tà nhãn bạo quân con mắt rốt cục bị xử trí tốt nhìn trước mắt cái này viên chăm chú lơ lửng ở giữa không trung toàn thị chi nhãn sèn cùng hạt thuẩy nhìn nhau cười một tiếng tốt lần này rốt cục hoàn thành kế tiếp còn muốn đi thí nghiệm một chút cái này viên toàn thị chi nhãn hiệu quả như thế nào nói hai người cùng rời đi phòng thí nghiệm tiến về đài chiêm tinh toàn thị chi nhãn cần cất đặt tại đài chiêm tinh trên mới có thể phát huy tác dụng h ạ t thuế cùng xét một đường đi vào đài chiêm tinh lúc này đài chiêm tinh trên cũng sớm đã cải tạo tốt tại đài chiêm tinh trung ương một cái đường kính ước c h ừ n g c h ừ n g một mét b ệ đá trên b ệ đá tuyên khắc đại lượng p h ù v ă n đây là a lét mấy ngày nay công việc tòa này b ẫ đá liền là chuyên môn dùng để lắp đặt toàn thị chi nhãn hát thuế cẩn thận đem toàn thị chi nhãn đặt ở trên b ẫ đá sau đó xông mấy người gật gật đầu có thể liên thông năng lượng hạt thuầy nói vậy liền liên thông năng lượng tiến hành khảo thí Ừm. hạt thuầy gật gật đầu sau đó sông t h á p linh ngân hà nói ngân hà bắt đầu kết nối toàn thị c h i nhãn tiếp nhận nhiệm vụ ngay tại kết nối toàn thị c h i nhãn kết nối thành công bắt đầu tự kiểm tự kiểm đã hoàn thành thiết bị bình thường khởi động đi s ơ n trực tiếp ra lệnh khởi động toàn thị c h i nhãn năng lượng thông đạo bắt đầu liên thông năng lượng toàn thị chi nhãn bắt đầu khởi động đang tiến hành ban đầu hóa tiến trình xin sau khởi động thành công theo một đạo linh quang dâng lên trước mắt toàn thị chi nhãn chậm dài sáng lên rất nhanh như cùng thủy tinh đồng dạng toàn thị chi nhãn liền bắt đầu chậm dài chuyển động bắt đầu trên bệ đá phủ văn pháp trận không ngừng sáng lên cường đại pháp thuật ba động chậm dài chuyên đến ngay sau đó một đạo linh quang phóng lên tận trời quang mang cũng không l ó a mắt đạo này linh quang trực tiếp xuyên thấu chiếm tinh tháp tầng cao nhất sau đó thẳng vào thương cung cùng lúc đó trên bệ đá cũng xuất hiện một cái không gian ba chiều hình ảnh cái này hình ảnh chính là chân bắc thành chung quanh bản đồ địa hình nhìn đến chúng ta thành công nhìn thấy trước mắt này tấm cảnh tượng sen rốt cục nhẹ nhàng thở ra vừa cười vừa nói còn không có mặc dù thành công khởi động nhưng là chúng ta còn không có xem xét cái này toàn thị chi nhãn nhận thức cao bao nhiêu có thể quan sát phạm vi lớn bao nhiêu đâu hathway lắc đầu nói ta cảm thấy khẳng định vượt qua dự tính của chúng ta sen vừa cười vừa nói h y vọng như t h ế đi, thuầy a i tại ệ n khẩn trương. rất Hạt t một mặt xoắn suýt nói yên tâm đi liền xem như không có đạt tới hiệu quả dự trù lần này cũng coi là thành công sén đi qua ôm h ạ t thuầy bả vai nói tốt dù sao nên làm chúng ta đều làm đến cùng như thế nào chúng ta cùng một chỗ xem một chút đi h ạ t thuầy gật gật đầu nói tháp linh ngân hà đem toàn thị chi nhãn nhận thức phóng đại đến trình độ lớn nhất theo sén ra lệnh một tiếng nguyên bản ba dê hình ảnh bắt đầu nhanh chóng biến hóa chỉ bất qua trong c h ư ớ c mắt trước mắt này tấm ba dê hình ảnh nhận thức liền mở đến lớn nhất trạng thái hình ảnh vô cùng rõ ràng trước mắt hình ảnh nhận thức cao kinh người phía trên rõ ràng biểu hiện ra chân bắc thành bên ngoài một chỗ đồng ruộng đồng ruộng loại một ngọn cây cọng cỏ vô cùng rõ ràng thậm chí liền ngay cả đồng ruộng bên trong những cái kia con kiến đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở loại này nhận thức quá mạnh nhìn thấy trước mắt giải thưởng hạt t h u ậ kinh ngạc nói quả thực không thể tưởng tượng nổi thứ này quá cường đại mau đến xem nhìn nó phạm vi cực hạn là chỗ nào đang nhìn toàn thị chi nhãn nhận thức về sau xen hiện tại đối toàn thị chi nhãn phạm vi tràn đầy t r ờ mong theo xen mệnh lệnh được đưa ra trước mắt không gian ba chiều hình ảnh lại một lần nữa phát sinh biến hóa lần này xuất hiện hình tượng càng làm cho hắn kinh ngạc trước mắt không gian ba chiều hình ảnh hiện ra một cái cùng loại với tinh cầu mô hình cái này mô hình cũng không phải là toàn bộ tinh cầu toàn bộ chỉ cho thấy ước chừng một phần năm tả hữu phạm vi Cái cũng phải im này mô hình hình ảnh cũng không phải là đứng im bất động, mà là mô b ấ tại động, định độ động, đó nhất chuyển cảnh này dẫn nơi đó vẫn không rõ. Cái này hoàn toàn liền là bọn hắn hiện mà chậm là là dựa theo tốc thấy t cái dãi sẽ rõ, sinh h o ạ trải cái cầu tinh gian t này không gian 3 triệu hình ảnh. Tại trải qua một p h e n xem xét về sau s e n rốt cuộc xác nhận trước mắt cái này toàn thị chi nhãn xa nhất có thể cảm giác đo đến ba ngàn cây số địa phương tại cái phạm vi này bên trong toàn thị chi nhãn có thể kiểm chắc tiểu tới trên mặt đất một mực con kiến trình độ đương nhiên loại cấp bậc này giám sát cũng không thể một mực sử dụng toàn thị chi nhãn mặc dù có thể quan sát được như thế lớn phạm vi nhưng là một lần quan sát số liệu nhiều lắm toàn thị chi nhãn căn bản xử lý không đến tại trải qua kiểm tra về sau phát hiện cái này viên toàn thị chi nhãn nếu như toàn lực tiến hành giám sát ba ngàn cây số phạm vi bên trong nhiều nhất một lần kiểm tra năm mươi cái mục tiêu số lượng này theo phạm vi thu nhỏ bắt đầu cấp tốc lên cao nếu như là một trăm cây số phạm vi Toàn thị chương i kiểm cái tiêu. nhãn hoàn toàn có thể nhẹ nhõn hơn thể chắc có mục bạn đ nhiên n ế u như m u ố n g i á m sát càng n h i ề u m ụ c tiêu, vậy liền vậy cần c h o cái n à toàn y viên chi nhãn thị độc l ậ p lắp lên đặt đài một t h á p l i n h d ạ n g này t o à n t h ị c h i n h ã n g i á m s á t số lượng liền có t h ể lần lên nữa vượt m ấ y l ầ n t h ậ m chí chục c h gấp mấy chục lần. ư ơ n g 649, phù không thành Chương 647, Phú Không Thành Xên 647, một mặt kinh h ỉ nhìn trước mắt cái này viên toàn thị chi nhãn thứ này hôm nay cho kinh ngạc của của hắn nhiều lắm trải qua một phen sau khi kiểm tra trước mắt cái này viên toàn thị chi nhãn cường đại để hắn cảm thấy chấn kinh cái này thứ này quả thực liền là một cái khỏa vệ tinh nhân tạo a không đúng so vệ tinh nhân tạo càng cường đại vệ tinh nhân tạo còn cần l í t nhập quá lỗ hổng bên trong sử dụng tuổi thọ cũng chỉ có thời gian mười mấy năm mà lại đối với ẩn thân vật thể căn bản là không có cách giám sát nhưng là cái này viên toàn thị chi nhãn chẳng những ẩn thân vật thể tại trước mặt nó không chỗ c h ế t hơn liền ngay cả những cái kia chuyển kỳ người du đã ngâm ảnh xuyên toa tại cái này mặt cũng vô pháp ẩ n tàng mà lại ngoại trừ những công năng này bên ngoài cái này viên toàn thị chi nhãn còn có thể tiến hành tinh chuẩn đã kích toàn thị chi nhãn có thể bắn ra một đạo huy lực từ lục hoàn đến chín hoàn khác nhau năng lượng xạ tuyến công kích loại này năng lượng xạ tuyến tốc độ thật nhanh độ chính xác cao chỉ cần năng lượng cung ứng kịp thời hoàn toàn có thể công kích ba cây số bên ngoài mục tiêu phát xạ năng lượng xạ tuyến thuộc về t à nhãn bạo quân tiên phú xen c u n g hạt t h ủ y tại chế tạo cái này viên toàn thị chi nhãn thời điểm tiêu bỏ ra rất nhiều sức lực cuối cùng là đem cái này thiên phú cũng giữ lại hiện tại xem ra hoàn toàn là đáng giá trước mắt cái này viên toàn thị chi nhãn cũng không phải là cực hạn của nó trên thực tế nọt đỉnh tháp cao cho nó cung cấp bình đài vẫn còn có chút yếu nếu như đem cái này viên toàn thị chi nhãn lắp đặt tại phủ không thành phía trên như vậy cái này viên toàn thị chi nhãn liền thật có thể trở thành vệ tinh đến lúc đó chỉ cần ba cái toàn thị chi nhãn sến liền có thể đem toàn bộ tệ dẹo thế giới bất kỳ địa phương nào đều giám sát tại bên trong đương nhiên sến cũng không tính làm như thế hắn lại không có ý định xưng bá thế giới trở thành t ẻ d ẻ o cầu trường giám sát toàn thế giới làm cái gì sến không có quá lớn d i tâm thế giới này c ũ n g không hòa bình phát triển có được hay không cùng hắn không có quan hệ gì chỉ cần lãnh địa của hắn không ra vấn đề là được mà lại liền xem như hắn hao tốn đại lượng khí lực đem chung quanh mấy cái quốc gia đều lấy được sau đó làm sao bây giờ tiêu tốn rất nhiều tâm tư cùng những quý tộc kia đấu trí đấu dũng là rộng rãi bình dân giành phúc lợi hắn không có vĩ đại như vậy rốt cuộc xuyên qua trước đó senn cũng chẳng qua là một cái tiểu thị dân mà thôi không phải cái gì nhà cách mạng hắn không hứng thú thôi động thế giới này văn minh phát triển thật muốn làm như vậy hắn liền là cùng toàn thế giới quý tộc l à địch thậm chí liền ngay cả những chức nghiệp giả kia vô sư đều sẽ phản đối hắn những cái kia giáo hội cũng sẽ phản đối hắn tại cái này có được chân thần thế giới bên trong liền ngay cả lúc trước mạnh mẽ như vậy áo thuật đế quốc đô hôi phi yên d i ệ t hán tiểu thân bản nhưng gánh không được toàn thị chi nhãn cao đẳng truyền kỳ tạo vật chất liệu t à nhãn bạo quân chủ mắt bí ngân sơn đồng tình hà ngân xa v v hiệu quả có thể đối phạm vi ba cây số phạm vi tiến hành giám sát hơn nữa có thể tiến hành xạ tuyến công kích tầm mắt năm mươi phạm vi công kích năm mươi phản ẩn năm mươi không chỗ che thân năm mươi không thể phá vỡ ba mươi năm tiết kiệm năng lượng bốn mươi năm năng lượng giám sát năm mươi đánh giá đây là một viên cường đại con mắt khả quan xem xét ba cây số phạm vi nhất cử nhất động chú thích cấm chỉ dùng nó nhìn trộm mỹ nữ tại lắp đặt tốt toàn thị chi nhãn về sau nó thủy tháp cao an toàn đẳng cấp lại một lần nữa để cao một bậc thang trước kia tòa này vu sư tháp vừa mới kiến tạo hoàn thành thời điểm vu sư tháp khiêu chiến đẳng cấp ước chừng tại m ộ ư ơ i tám cấp tả hưu về sau trải qua hoàn thiện về sau đạt đến hai mươi cấp tại trải qua mấy lần thăng cấp về sau Cuối cùng khi lấy được khi ma giả phá lấy ma tượng khôi lối cùng ma tại ư tượng ợ n cùng quân đoàn về sau, nọ hình chiến đẳng g khôi khiêu tháp lối cao cấp ma sau, đ về t đến h hoàn ư ờ n g c a cấp có được cái bây giờ n y v i ê thành o à n t ị chi nhãn. Tháp cao khiêu chiến đẳng cấp cấp. nhãn, hình tháp khiêu hạn tại 30 cấp. Tại nọ đẳng đến gần o sẽ vô t à n h toàn thị chi nhãn về sau sen cung hạt thuẩy cũng không rảnh rỗi xuống tới ngược lại trở nên càng thêm bận rộn p h ụ không thành thiết kế bản thiết kế đã chuẩn bị xong tiếp xuống liền là bắt đầu đối c h â n bắc thành tiến hành cải tạo xen cung hạt thuẩy lần nữa trở về phòng thí nghiệm bọn hắn còn có rất nhiều công việc không có làm xong từ trên thân tả nhãn bạo quân lấy được con mắt cũng không phải chỉ có một viên còn có số lượng chừng mấy chục viên phó mắt những này phó mắt mặc dù không cách nào chế tắc toàn thị chi nhãn nhưng là dùng để chế điều tra chi nhãn lại rất thích hợp loại này điều tra chi nhãn có thể tùy thân mang theo kích hoạt về sau sẽ tiến vào cao đẳng ẩn thân trạng thái điều tra chi nhãn sẽ tiến hành phi hành đem chung quanh cảnh tượng truyền lại trở về bởi vì sử dụng là cao đẳng ẩn thân thuật nằm trong loại trạng thái này liền xem như phổ thông truyền kỳ cường giả cũng vô pháp phát hiện có thể nói dùng tốt phi thường so sánh với toàn thị chi nhãn loại này điều tra chi nhãn giá cả liền tiện nghi nhiều đương nhiên nếu như dù cho không điều tra chi nhãn cộng lại giá cả cũng rất kinh người trên cơ bản không thể so với viên kia toàn thị chi nhãn kém bao nhiêu những này điều tra chi nhãn đồng dạng có thể bay đi mà lại tốc độ di chuyển rất nhanh chỉ cần tràn ngập năng lượng cái này một nhóm điều tra chi nhãn liền có thể liên tục công việc một tuần lễ tại trong lúc này nó có thể nhẹ nhõm truyền lại tin tức cũng đối hoàn cảnh chung quanh tiến hành giám sát loại này chế ra điều tra chi nhãn chính là vì ứng đối giã ngoại hoặc là vị diện khác hoàn cảnh loại này điều tra chi nhãn chế tác công nghệ so toàn thị chi nhãn đơn giản rất nhiều sen cùng hạt t h u ậ chế tác lên không có gì khó dùng mấy ngày đem tất cả t à nhãn bạo quân phó mắt chế tác hoàn thành những n à y điều tra chi nhãn bị hai người chia đều đương nhiên một phần trong đó giao cho những người khác sử dụng t r ấ n bắc thành tại xác định bản thiết kế về sau trở nên phi thường bận rộn mỗi ngày đều có đại lượng công nhân tại vu sư học đồ chỉ huy hạ tiến hành công việc nguyên bản nội thành tường thành cũng đã hủy bỏ từng đội từng đội cầu đầu nhân tại cầu đầu nhân giám sát quất roi hạ ngay tại đối dưới mặt đất tiến hành đào móc xem tại bản thiết kế bên trong đã tiêu chú t r ấ n bắc thành dưới mặt đất không gian phía trên này có đại lượng thông đạo còn có kết nối địa điểm rất nhiều thứ đều cần đào móc rơi trấn bắc thành muốn thăng cấp trở thành p h ụ không thành trước hết nhất giải quyết vấn đề chính là thành thị dưới mặt đất kết nối những này kết nối cần tại p h ụ không thành lên không thời điểm cùng mặt đất cắt ra kết nối mà lại những này đào móc thông đạo phải vô cùng cẩn thận dựa theo p h ụ không thành yêu cầu tòa thành thị này cuối cùng cần cùng mặt đất tách rời cho nên dưới đáy đào móc phi thường cẩn thận nếu như lung tung đào móc cuối cùng rất có thể tạo thành trấn bắc thành dưới mặt đất bất lực trèo trống cuối cùng tạo thành đổ sụp những n à y thế giới dưới đất đ à o móc nhất định phải có một cái tốt đẹp quy hoạch không thể tùy ý loạn đ à o trừ cái đó ra trấn bắc thành còn có đại lượng đường ống cần tiến hành trải từng đội từng đội sắt thép ma tượng đang bị vận chuyển trở về những n à y ma tượng hiện tại là trấn bắc thành cường đại nhất sức lao động tại dựa theo bản vẽ thiết kế đ à o mở cống danh về sau ma tượng đại quân cứ dựa theo yêu cầu này đi làm sau đó xen về tới bí cảnh bên trong phụ không thành bên trong cần đại lượng ma hóa thủy tinh s é n lần này liền là đến xem xét thủy tinh thu sinh trưởng tình huống những n à y thủy tinh thu có thể liên tục không ngừng sản xuất ra ma hóa thủy tinh hiện tại vừa vặn dùng tại p h ụ không thành bên trên chương sáu trăm năm mươi phát triển chương sáu trăm bốn mươi tám phát triển chấn bác thành cải tạo công trình tiến hành cực kỳ thuận lợi chỉ bất quá lần này công trình lượng tương đối lớn khả năng cần tiếp tục một đoạn thời gian rất dài kiến thiết một tòa p h ụ không thành cần đại lượng ma năng thủy tinh n ọ thủy tháp cao ma năng thủy tinh đều là thủy tinh thu sản xuất trải qua lâu dài trùng kiến chữa trị về sau tòa này bí cảnh đã bị chữa trị tám thành tả h ư u bí cảnh ở trong dược đ i ể n đã toàn bộ chữa trị hiện tại nọt vỉn h tháp cao bên trong các loại tài nguyên rất nhiều đều là nơi này cung ứng mà ngoại trừ cung ứng nọt vỉn h tháp cao bên ngoài bí cảnh bên trong các loại tài nguyên sẽ xuất ra một bộ phận dùng để giao dịch bán ra bí cảnh bên trong viên kia trí tuệ cổ thụ mọc vui vẻ phồn v i n h cây to này có được thực vật lĩnh vực sẽ cải biến hoàn cảnh chung quanh dược đ i ể n bên trong các loại ma hóa thực vật mọc sẽ trở nên càng tốt hơn qua nay mỹ cảnh sản xuất đã có thể cung ứng nọ thủy tháp cao phát triển